Chương 94, Giang Hồ chấn động, đi ra lan lộn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi, hàn thân, khôn, ca không hổ là đại lao khôn, một, chương 94, Giang Hồ chấn động, đi ra lan lộn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi, hàn thân, khôn, ca không hổ là đại lao khôn, một, cam tử thái cũng không chỉ là thành ý đơn giản như vậy, muốn làm một trận đại long Vượng vậy liền cần một cái rất tốt lấy cớ, cam tử thái chính là lấy cớ kia, thủ hạ hít vào một ngụm khí lạnh, bẩn, quá mẹ nhà hắn ô hế, những cái kia làm lão đại lòng người thật đen A thủ hạ thầm nghĩ, hay là lao đại của mình tốt Những chuyện này đều không thể gạt được lao đại của mình. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất ra. Dạng này bậnwidetilde tính toán, lao đại sao có thể mở rõ ràng? Chẳng lẽ lao đại trong ngày thường suy nghĩ cũng là như thế? Không, không có khả năng. Thủ hạ mau đem cái này đại nịch bất đạo suy nghĩ cho ném vào trào ạ quốc. Không có khả năng nhớ lại nữa. Thật muốn tiếp tục suy nghĩ, chính mình chỉ sợ thực sự đến cảng to gì ạ chống cho các ăn. Johnny hoàn căn bản không quan tâm thủ hạ nghĩ như thế nào. Nếu là hắn biết thủ hạ suy nghĩ, không chừng vẫn rất cao hứng. Hắn tình nguyện để cho người ta sợ cô không nguyện ý để cho người ta kính. Buổi tối hôm nay nhiều như vậy nhân vật giang hồ, đến cùng là trùng hợp vẫn là có người cho ta làm cục. Johnny Loan thấy thế nào đều không cảm thấy là có người cho hắn làm cục, nhưng làm bọn hắn nghề này nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, vạn nhất xảy ra điểm phiền phức, hết thể đều phí công nhọc sức. Cái gì? Đại Long vượn lại bị Hồng hương Tỉnh cô ngăn trở? Điều đó không có khả năng. Hoàng chí thành quá sợ hãi, a bản soán suất nhiều như vậy đỏ côn, đó là bài trí. Hoàng chí thành là căn bản không tin thuyết pháp này. Lucky xương mặt đen lại nói, có cái gì chuyện không thể nào Ta vừa mới đi Minh Tâm ý Địa viện nhìn qua, chắc khả lạc bọn người tứ chi băng bó rất cao, đại thiểu tiện đều cần chữa bệnh và chăm sóc hỗ trợ. Hoàng chí thành con mắt trừng lớn, a, Lục Kỳ xương lắc đầu, đừng a, chuyện này là thật. Đông Tinh lần này bị thua thiệt không nhỏ. Đông Tinh mũ hổ đứng đầu chắc khả lạc đều bị người khô thành như thế rắn mất đầu, cũng có trách đại Long Phượng không có bày lên đến. Hoàng chí thành một hồi lâu sững sở, chúng ta chẳng phải là đợi bổng công. Lục Kỳ Dương hừ lạnh nói, cũng không tính đợi ngông công đi. Tối thiểu trên giang hồ không có náo ra nhiêu lọ lớn. Hoàng chí Thành không đồng ý cái nhìn của hắn, chắc khả lạc bọn người bị đánh tại bệnh viện, cái này còn không phải nhớ là lớn. Lục Kỳ Dương buồn cười nói, vậy coi như cái gì? Tịnh Khôn coi trọng, chưa hề nói những chuyện khác. Bằng không Hoàng chí Thành lập tức minh bạch, nói cũng phải, nếu là Tịnh Khôn tay đẻ đen, chỉ sợ những người này trực tiếp liền biến mất không thấy. Lúc kia mới là đại phiến quái. Lục Kỳ Dương khẽ gật đầu, người minh bạch liền tốt. Để các minh đệ thu đội, chúng ta phải chịu bà cái ban đêm. Hoàng chí Thành mặt đen lại nói, chúng ta ban đêm còn phải trở về trông coi màn này. Lục Kỳ Dương hỏi ngược lại, nếu không muốn như nào? Giang Hồ quý cụ, muốn căng cờ, liền phải mang theo binh mã đến đánh một khối đột địa, như thế nào mới tính đánh xuống. Nhất định phải kháng trụ đối thủ liên tục 3 ngày phản công. Nghe nói trước kia đều là 7 ngày chỉ bất quá về sau xui xẻo quán tham gia, nói không có khả năng ảnh hưởng cuộc sống bình thường, cho nên mới đổi thành 3 ngày. Cho dù là 3 ngày, cũng quá sức a. Cú may xui xẻo quán cho xác định phạm vi, bình thường loại này buổi bạn đều là ở buổi tối tiến hành. Bằng không tại lúc 3 ngày để truyền thông tuyên bảo, ảnh hưởng rất là không tốt. Kỳ thật, chỉ cần có hoạt động như vậy ảnh hưởng liền sẽ không tốt. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy. Trong dàn câu lạc bộ thành viên nhiều lắm, Xui xẻo Quán đã dốc hết toàn lực không chế. Đây cũng là vì cái gì? Đông tin cùng Hồng Hưng muốn bảy đại Long Phượng còn phải thông chi Xui xẻo Quán nguyên nhân. Bọn hắn đương nhiên có thể không thông tri, nhưng là Xui xẻo Quán sau đó đương nhiên sẽ không cho bọn hắn mãn vui, ngươi để cho ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ đến tốt hơn. Nói trắng ra là, đơn giản chính là lợi ích. Hoàng Chí thành thở dài, thì Côn làm sao không đem bọn hắn giết chết? Lục Kỳ sương trừng mắt liếc hắn một cái, loại chuyện này là ngươi một cái cảnh sát có thể nói tới à? Hoàng Chí thành đội vẫn nói, có lỗi với trưởng quan cho dù là bọn họ trong lòng hận bọn gia hỏa này muốn chết, thật không thể bọn hắn tất cả đều chết hết. Nhưng bọn hắn là cảnh sát, là cảnh sát liền sẽ không tuyên truyền tự hận. Bằng không, cái kia lộ rồi. Lục Kỳ Dương thở dài, đi, muốn chút tốt sự tỉnh. Nếu không phải Tịnh Khôn ngăn trở trận này đại loạn vương, chúng ta ánh sáng bởi vì câu lạc bộ sự tình liền phải bận đụ một tháng. Những chuyện khác có cần hay không làm? Hoàng Chí thành khẽ cười khổ. Bất quá trải qua Lục Kỳ Dương nhắc nhở, hắn đương nhiên nghĩ đến chính mình việc cần phải làm, đúng thế, so sánh Khôn, Cam Tử Thái cắm cờ tính là cái giám gì à? A Dương Ta sẽ chú ý. Lucky Sương vô vỗ bờ vai của hắn, chính mình có vài lợi tốt. Đi. Lucky Sương rời đi xôi xẻo quán, lên xe, quay đầu nhìn qua tiêm sa chớ xui xẻo quán, rơi vào trầm tư, Hoàng Chí Thành. Lại là người như vậy, làm sao cũng không nghĩ ra a. Bất quá xui xẻo trong quán đen xôi xẻo có nhiều lắm, cũng không kém hắn cái này một cái. Lục kỳ Sương trong mắt lóe lên đáng tiếc thần sắc, hai người phối hợp lại hay là rất vui vẻ thật đáng tiếc. Vì xanh Hàn Tân tổng bộ. Cái gì? Đê qua liền không có cái gì đại long vương. Tính quân xuất thủ, a bản đám tay Trần, không Đông Tinh Đỏ côn bọn họ trên cơ bản bị đánh tan tớ. Các tử thái một chút ảnh hưởng đều không có nhận, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Khùng Long lúc nói lời này chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đêm qua trên giang hồ mọi ánh mắt đều nhìn tiêm xa chớ, ai cũng coi là sẽ xuất hiện một trận xưa nay chưa từng có đại hội chiến, đáng tiếc cũng không có. Tin tức ngầm nói Đông Tinh A bản cùng Hồng Hưng Tượng Tiên Sinh mau đưa trong nhà mình phá hủy. Mắt nhỏ cười lạnh nói, giang hồ truyền luôn, hai người này vì giải quyết dọc đường từng cái câu lạc bộ, chỉ là phí qua đường cộng lại cho 10 triệu. Kết quả tất cả đều trôi theo dòng nước. Ta nếu là bọn hắn, ta cũng phải đem trong nhà đồ vật đập. Tỉnh côn đến cùng làm sao làm? Đây chính là chắc khả lạc gia hỏa này cũng không dễ trọng." Khùng Long cười hì hì nói, "Ta phải người đi Minh Tâm Ý Điệp viện nhìn." Tiểu lệ trở lại báo cáo nói, "Minh Tâm Ý Điệp viện quá nhiều cổ hỏa tử, có đông tinh cũng có hồng Hưng, càng có mặt Khác Câu lạc bộ." Mắt nhỏ ngạc như nói, "Đông tin ta có thể hiểu được, hồng Hưng cùng mặt Khác Câu lạc bộ nói thế nào?" Khùng Long nún như bay, "Còn có thể nói thế nào?" Mặt Khác Câu lạc bộ đều muốn nhìn xem truyền luôn có phải thật vậy hay không. Mắt nhỏ khẽ mình, "Truyền luôn?" Long cười nói, Còn không phải liền là nhìn xem chắc Khả Lạc bọn họ có phải hay không thật nằm tại trên giường bệnh xuống không được. Chương 95, Giang hồ chấn động, đi ra la lột, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại lão côn. 2, Chương 95, Giang hồ chấn động, đi ra la lột, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại lão côn. 2, mắt nhỏ đội và nói, đến cùng tình huống như thế nào? Khổng Long hắc hắc vui vẻ, chắc khả lạc bọn hắn có thể xui xẹo, tứ chi băng thạch cao không nói, hiện tại liền ngay cả đại tiểu tiện đều được để hộ công hỗ trợ. Mắt nhỏ con mắt lớn Đây chẳng phải là nói khủng long vô tay nói không sai á bản đã không biết trốn đến nơi nào Đông tinh đã toàn diện co vào tối thiểu tại bốn người này khôi phục trước đó sẽ không hướng ra phía ngoài có trường không những như vậy bọn hắn còn phải lo lắng khác câu lạc bộ thừa dịp làm loạn bọn hắn mắt nhỏ như có điều suy nghĩ cái thư cam thử Thái coi như cắm cờ thành công khủng long lún nhú bay khẳng định cắm cờ thành công a mắt nhỏ càng không ngừng bắt đầu vấn đề này ngược lại là vượt quá ngoài dữ liệu của hắn A hắn chợ nhớ tới một việcư nói rõ tâm bệnh viện còn có hồng như người khủng long giải thích nói có vất quá là Hồng Hưng hỗ trợ duy trì kỷ luật. Mắt nhỏ con mắt Trừng Lao Đại, người nói đùa sao? Khùng Long điếu môi nói, ta cùng người nói đùa cái gì? Là thật. Hồng Hưng đến bảo đảm bốn người này còn sống giao cho Đông Tinh, bằng không cũng nói không rõ ràng. Mắt nhỏ còn muốn nói chuyện, Hàng Tân lại nói, Hồng Hưng làm việc có chuẩn mực. Vấn đề này làm đúng. Đi ra lớn bảo, cầu là lợi, không phải đến kết thủ. Tình côn ngược lại là nhìn chuẩn. Người này có thể kết giao. Khùng Long hỏi, Tình côn chiêu này chơi quá lợi hả đi. Chúng ta còn muốn cùng hắn kết giao. Hàn Tân cười nói, Lợi hại như vậy Tịnh Khôn đều can nguyện làm một cái cha phỉ người, chúng ta qua ngăn hồng hưng thị như thế nào? Ta muốn cho Tịnh Khôn gọi điện thoại. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã mắt 3 ngày liền đi qua. Cam Tử Thái tại Tiêm Sa chớ cắm cờ thành công, không những như vậy, hắn còn đem địa bàn của mình ra bên ngoài thoáng khuyết trường một chút. Cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản hắn. Tịnh Khôn thủ đoạn quả thực trấn kinh Tiêm Sa chớ đại xã đoàn. Chắc khả lạc bọn bốn người lại bị đánh gây tư trí, bác sĩ nói không có thời gian nửa năm khôi phục không được. Đây chính là hoa hồng côn cấp bậc ngon nhân. Không có ngon nhân vực này đối kháng Cam Tử Thái lại có ai có thể ngăn cản hắn. Đông Tình Nga bản trực tiếp biến mất, không biết trốn đến nơi nào. Gia hỏa này là lão hồ ly, biết rõ lúc nào có thể phách lối, lúc nào đến nhận sợ hãi. Phương Châm chính một cái co được giã được. Long Ca gọi điện thoại tới đem Tịnh Khôn hung hăng khen ngợi một trận, còn đã hẹn cùng nhau ăn cơm, Tịnh Khôn tự nhiên đáp ứng. Chỉ bất quá bởi vì Vương Đạo nhắc nhở, Tịnh Khôn không có đem Long Ca khích lệ coi ra gì. A nhân, a tao chạy đi đâu? Tịnh Khôn tại chủ trên ghế hỏi. Trần Vĩnh Nhân hiện tại cùng Lý Kiệt đều bị Vương Đạo đặt ở Tịnh bên người buổi dưỡng, đã đi theo Tịnh học làm việc cũng bị xem như tịnh côn bảo tiêu dùng. Tịnh côn hiện tại đang lúc đỏ, cũng không biết có bao nhiêu tiểu ma cả đông muốn xử lý tịnh côn tự bị, cho dù là tại loại này cao ốc, cũng không thể không phòng. Định ra, đạo ca nói một nơi nào đó có một khoản tiền trở lấy hắn, hắn đi lấy tiền. Trần Vĩnh Nhân hồi đáp. Tịnh Côn khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vĩnh Nhân, cái gì gọi là có một khoản tiền chờ lấy hắn? Trần Vĩnh Nhân suy nghĩ một chút nói, đại khái chính là cùng loại với ngày đó nhặt được sổ số một dạng a. Tịnh Côn khôn không phản bác được, không được đối với hai người đầu đen dao muống nói ta sống lâu như vậy, liền không có nhìn thấy giống hắn như thế không hợp tói thượng. Mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhặt không ít tiền. A tao đều không cần làm thứ gì, chỉ cần nhặt tiền liền áo cơm không lo. Trần Bính Nhân cùng Lý Kiệt không biết đáp lại ra sao Tề Côn. Nói đến vấn đề này cũng đủ không hợp thói thường bọn hắn đi theo Vương đạo những ngày này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vương đạo nhặt tiền. Cái gì sồ số, số, trong thùng rác cái túi, không ký danh chứng khoán bên lai. Like. Dù sao mỗi ngày ít nhất đều có thể nhặt cái 3 năm bạn, đem những người này nhìn quả thực tức cước cao tị. Ngươi nói tất cả mọi người cùng đi ra đi dạo, dựa vào cái gì Vương đạo liền có thể nhặt? Chính mình liền nhặt không đến. Đang nói chuyện Vương đạo cùng Lý Phú trở về. Tịnh Khôn nhìn chằm chằm Lý Phú trong tay dẫn theo túi sách, bất khả tương nghị nói: "Ngươi thật đúng là nhà tiền." Lý Phú cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra đều không có người tin. "Ta nói theo ca ra ngoài dạo qua một vòng, tại một cái vứt bỏ công trường bên trong nhặt được cái này túi sách." Bên trong khoảng chừng 200. không không Tịnh Khôn thần tình nghiêm túc nói: "Vứt bỏ công trường bên trong còn có thể có túi sách. Đây là có chuyện gì?" Vương đạo thuận miệng nói: "Khôn ca ra ngục trước đó, tại Thâm Thủy bên kia tiệm vàng phát sinh án súng bán. Ta đoán cái đồ chơi này chính là tiền tham ô." Tĩnh Quân mở to hai mắt nhìn, "Làm sao ngươi biết?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Tin tức ta linh thông thôi. Cái này thật đúng là không có nói sai, ngày hôm qua hệ thống tin tức đã nói lên điểm này. Vương giác nào đó vứt bỏ công trường có một cái túi sách, bên trong có 200. Không không không nguyên chủ là nửa tháng trước cướp bóc tiệm vàng ra ước, hắn đâu kiếm cái này túi sách, muốn đen năm đen, kết quả lại bị người khác đen năm đen. Tốc chủ có thể yên tâm lấy dùng." Tĩnh Quân khôn hỏi, "Không có phiền phức đi." Vương Đạo cười nói, "Cái này có cái gì phiền phức cướp bóc tiệm vàng đã hơn nửa tháng, nếu đổi lại là các vị Đem cái này túi sách đặt ở vứt bỏ trên công trường, các ngươi yên tâm. Tịnh khôn bọn người cùng nhau lắp đầu. Nói đùa không phải. Đây chính là 200. Không không ai không được tùy thân mang theo. Tịnh khôn như có điều suy nghĩ, nói cách khác, cái này túi sách nguyên chủ nhân đã đi bàn chứng bị bối. Vương đạo nhúng nhúng vai, trừ cái đó ra, ta cũng không muốn không đến nguyên nhân khác, hắn sẽ rơi xuống bao gia. Lưu loát mở ra bao gia, vương đạo liền bắt đầu chia tiền. Tịnh khôn 30. Không không Lý Phú 20. Không không Lý Kiệt cùng Trần Vĩnh nhân tất cả 10 000 người gặp có phần dính dính vận may của ta. Tĩnh Côn khôn không chút khách khí nhận lấy, ngay thẳng nói "May ngươi là của ta đồ mã, bằng không ta có thể ghen chết. Ta liền không có gặp qua so ngươi vận khí còn tốt người." Lý Phú bọn người cùng nhau gật đầu. Sát thực quá bất hợp lý. Vương Đạo Hư lại nói, "Ta vận khí này là cầm nửa đời trước đổi lấy, các ngươi hâm mộ cái rắm." Tĩnh Côn đám người nhất thời không nói, bọn hắn coi là Vương Đạo nói đúng cha mẹ mình song vong, từ nhỏ lẻ loi hiệu khoảng. Thật tình không biết, Vương Đạo nói chính là hắn là người xuyên biệt, cuộc không thể quay về nguyên bản thế giới. hệ thống này là Lam tinh mẫu thân quả đi. Tịnh Khôn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa rồi Hàn Tân gọi điện thoại tới, muốn hẹn ta ăn cơm. "A tao, người nói thế nào?" Vương Đạo Thuận nhượng nói, "Tốt lắm, đây là chuyện tốt thôi." Tịnh Khôn tao mày nói, "Hàn Tân khẳng định là muốn mở miệng để cập qua ngăn sự tình." Chương 96, giang hồ chấn động, đi ra lan loạn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại lão Khôn, ba, chương 96, giang hồ chấn động, đi ra lan loạn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại lão Khôn, ba, chúng ta trước đó náo loạn một màn như thế, tưởng tiên sinh sẽ không cản trở đi. Vương đạo cười lạnh cô thôi, tưởng Thiên Sinh trừ phi là điên rồi, hắn mới có thể từ tuyệt. Chỉ cần hắn không có nỗi điên, nhất định sẽ giơ hai tay hoang nên. "Bất quá, Hàn Tân làm sao gia nhập, chúng ta phải có cái sò so đo." Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, "Cái này có cái gì sò so đo?" "Thông cáo tưởng Thiên Sinh, để hắn lấy hồng hưng đầu rồng danh nghĩa hòa hợp hình thức phụ bọn họ thương lượng là được thôi." Vương đạo lắc đầu, "Khôn ca, nếu là như vậy, ta tại sao phải để cho ngươi trước đó cùng Hàn Tân dự tuyến. Tịnh Khôn hơi nhíu lên lông mày, "A tao, có cái gì tính toán trực tiếp nói rõ." Vương cười hắc nói, "Khôn ca, Ngươi nói chúng ta đi ra lăn lộn là vì cái gì? Tịnh Quân tốt ra, kiếm tiền a. Đúng. Vương đạo vỗ tay nói, không sai, kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền phương thức có ngàn bản loại, trong đó một loại nhất không được. Tịnh Quân hỏi, loại nào? Vương đạo nhún nhún vai, ăn một mình. Ăn một mình có mập. Ăn một mình sướng hay không? Khẳng định thoải mái. Nhưng mà ăn ăn một mình đằng sau, chúng ta liền không có bất luận cái gì bằng hưu. Lần trước tụ nghĩa đường thua thiệt, chúng ta cũng không thể lại ăn. Tịnh Quân nghiến lặng gật đầu. Ra ngục đằng sau, hắn liền tham gia một lần tụ nghĩa đường hội nghị cũng không có khác, chính là đông trước, không cho nơi khác vượt, để chính hắn đi đánh. Long ca đều bị tưởng Tiên Sinh dùng trao đổi ích lợi phương thức ý miệng, tình quân cùng càng tử thái là một bàn tay không vô nên tiếng. Tịnh Quân hỏi, vấn đề này cùng Hàn Tân lại có quan hệ thế nào đâu? Vương Đạo vỗ tay phát ra tiếng, chúng ta sớm lôi kéo Hàn Tân, chính là muốn tại tụ nghĩa đường mở rộng chúng ta thế lực. Nếu Hàn Tân muốn quang ăn, lại là chúng ta tiềm ẩn mính hiếu, chúng ta đền đáp liền muốn làm đến lớn nhất. Câu lạc bộ càng nặng xem Hàn Tân, càng có thể nổi bật chúng ta công lao. Tịnh Quân lập tức thú, thì như đâu? Vương Nạo cười nói, người bình thường qua ngăn hừng hừ, vô luận như thế nào cũng phải cao thăng. Vũ Chi Hàn Tân còn không phải bình thường người, người ta còn mang theo địa bản tới, vậy không bằng làm đẹp mắt một chút. Tịnh Khôn càng hứng thú, thì như đâu? Vương Nạo cười ha ha nói, "Khôn ca, ngươi nói ngươi cho Hàn Tân muốn ba cái vị trí đường chủ, được hay không?" "A Khôn, khát ta cũng không nhiều lời ngươi tại Tiêm Sa chớ biểu hiện là cái này, huynh đệ ta chịu phục." Trong truyền thuyết đại lão chuyên dụng từ lâu, Hàn Tân cao cao cho Tịnh Khôn dơ ngón tay cái lên. Tịnh cười ha ha, "Khách khí không phải." A Thái Hỏa ta môi hở lạnh, hắn muốn đứng cứng Ta vượt rắc đường khẩu cũng phải gặp nạn a, đều là một chữ đầu, khả năng giúp đỡ liền rút, bằng không chúng ta làm gì tại một cái công ty làm việc. Hàng Tân thẳng lắc đầu, "A Khôn, ngươi làm gì quá khiếm tốn. Thái tử tình huống mọi người đều biết. Đông Tinh cùng Hồng Hưng giả tá bày đại lâm vượng, đơn giản chính là muốn mở rộng riêng phần mình địa bàn. Thái tử vốn là nhất định hy sinh, coi như thái tử Tiêm Sa chớ đường khẩu không có đứng lên, Hồng Hưng làm theo sẽ ở Tiêm Sa chớ có đường khẩu, chỉ bất quá không phải thái tử lạm tra phịt người tôi. Liên Sếp như Hồng Hưng suy nghĩ có thể trở thành sự thật, cũng không ảnh hưởng tới ngươi a." ta cũng không tin du tiêm vượn ngoại trừ ngươi, còn có nhà ai câu lạc bộ dám đi nghe ra trên địa bàn kiếm chuyện. Tịnh Khôn có một trận cười to, các minh đệ cất nhắc thôi. Đối thành trước đó, hắn sẽ còn là Hàn Tân tội phòng mừng rỡ như điên, có thể đã trải qua tại tưởng Tiên Sinh cùng A bản trước mặt trang bước đằng sau, Tịnh Khôn tầm mắt mở rộng, đã không vừa lòng tại tại bình thường hồng nhân trước mặt trang bước. Muốn trang bước ngay tại chân chính đại lao trước mặt trang Bức. như thế mới thoải mái. Hiện tại đương nhiên cũng thoải mái, bất quá là tiểu sảng. Hàn nhìn xem Tịnh bình tĩnh biểu hiện âm đầu, quả nhiên Tịnh Khôn không phải người bình thường ạ chính mình thổi phồng bên trong nửa điểm không có mê thất. Tưởng tiên sinh cũng thật sự là mắt bị mù, người như vậy vậy mà ném ra làm pháo đài. Người đứng đắn ai mẹ nó sẽ làm chuyện như vậy. Giống tình côn dạng này người có năng lực không đều đặt ở bên người bồi Dưa a. Hàn Tân nghĩ lại liền nghĩ đến tình cảnh của mình, thật buồn bực, bực. Nếu bàn về năng lực, hợp hình thế hệ này căn bản liền không có vượt qua chính mình hết lần này tới lần khác những cái kia thuốc phụ bọn họ giống mù lòa một dạng làm như không thấy, xửn suốt các loại chén ép chính mình. Nghĩ đến đây, Hàn Tân ngược lại có loại cùng tình cảm giác đồng bệnh tương liên. Chân bạc ca khó chịu a. Hàn Tân kính tịnh Khôn một chén, chân thành nói: "A Khôn, chúng ta người giang hồ dùng mặt mũi ăn cơm, một miếng nước bọt một ngụm đã trước, lần trước đã đáp với ngươi, chỉ cần hiện ra năng lực, ta qua ngăn thời điểm sẽ ưu tiên cân nhắc Hưng Hưng. Hiện tại ta cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn, còn xin ngươi dẫn tiến ta gia nhập Hưng Hưng." Tịnh Khôn vui vẻ nói: "Trên giang hồ người nào không biết Tân Nhi hộ đại danh." Hợp hình những lao giả kia đơn giản mắt bị mù, nếu là ngươi qua ngăn Hưng Hưng, hợp hình không phải phân liệt không thể. Hàn rất là hổ nhưng vẫn là lúc đầu, "A Khôn, như vậy đã vượt qua." Hợp hình nhưng là đương kim giang thứ nhất câu lạc bộ. Thêm một cái ta thiếu một cái ta không có gì đáng ngại. Tịnh Khôn nghiêm mặt nói, "Jonny, chúng ta đánh cược như thế nào?" Liên cực một bình 545 năm là phi. Hàn Tân khẽ giật mình, "Ngươi thật sự cho rằng ta qua ngăn hồng hưng sẽ dẫn đến hợp độ giải thể?" Tịnh Khôn một mực chắc chắn nói khẳng định a, "Thế hệ này các đường chủ, ai có ngươi có năng lực. Hợp hình tốc phụ bọn họ chiếm đoạt vị trí, không chịu xuống tới vốn chính là không đem người hành vi. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn sự tình gì đều muốn tỏ một chân bảo. Loại hành vi này đã sớ người người phản trách. Chỉ bất quá không người nào dám đứng ra vạch ra điểm này thôi." Ngươi nếu là qua ăn, ta tin tưởng, hợp hình lập tức liền muốn giải thể. Hàn Tân hồ nghi nhìn xem Tịnh Côn, ngươi sao có thể xác định như vậy? Tịnh Côn thầm nghĩ, ta mẹ nó giống như ngươi cũng là bán tín bán nghi, nhưng ta đầu mã a tao nói ngươi một khi qua ngăn liền sẽ dẫn đến dẫn đến hợp độ giải thể. Ta liền xem như không tin chúng ta, cũng sẽ không hoài nghi a tao phán đoán a. Tiểu tử kia tình báo quá linh thông. Đương nhiên lời này hắn là sẽ không đối với Hàn Tân nói rõ chỉ là nói, Johnny, ngươi đừng quản ta là thế nào phán đoán liều cược một bình 5 4 5 là phi tốt, đánh cược hay không? Hàn Tân cười to nói, con chống đỡ ta. Ta làm sao có thể không ca cá cực? Cái này chảy ta tình nguyện thua a." Tịnh Khôn cười ha ha, "Vậy ngươi yên tâm, ta khẳng định thắng chắc." Những lời này để đang ngồi tất cả mọi người là vui nét mặt tươi cười mợ. Trên mặt bàn kỳ thật liền 4 người, Tịnh Khôn tăng thêm Hàn Tân ba huynh đệ. Chương 97, giang hồ chấn động, đi ra la lộn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại lão côn. 4. Chương 97, giang hồ chấn động, đi ra la lộn, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, khôn, ca không hổ là đại lão 4. Vương đạo mặc dù là Tịnh đầu mã, lại là lên không được bàn, không hẳn Địa vị không đủ. Đương nhiên người sau cũng không thèm để ý bọn hắn mở lại một bàn, ngay tại Tịnh Khôn bên cạnh, lặng lặng ăn cơm. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là một đám đại lao bạc yêu. Hàn Tân hỏi: "A Khôn, ngươi nhìn ta nếu là qua ngăn hùng hừng, là một cái trà phỉ người không có vấn đề chứ?" Tịnh Khôn khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Tân, "Johnny, ngươi qua ngăn hùng hừng liền bị trà phỉ người." Hàn Tân trong lòng có chút trầm xuống, trong lòng có chút không thoải mái, lão tử qua ngăn hồng hưng còn không làm được một cái trà người. "Vậy ngươi vừa rồi khoác lác gì vậy?" Con mẹ nó nói vung vào hình xa cách ta liền muốn giải tán. Nghĩ tới đây, ngữ khí của hắn cũng lạnh, không thể a. Tính Quân trọng trọng gật đầu, đương nhiên không thể. Mặt bàn trong nháy mắt an tính. Hàn Tân ba huynh đệ sắc mặt lập tức liền đen. Đây là ý gì? Muốn nhục nhã chúng ta a? Tịnh Quân hư chỉ vào khủng long cùng mắt nhỏ kích động nói, "Johnny, ngươi chỉ muốn tự mình làm cha phi người. Cái kia khủng long cùng mắt nhỏ hai cái huynh đệ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm cho người tiểu đệ? Ngươi mẹ nó thế nhưng là Tân Mi hồ a, ngươi là mang theo địa bản quan ngăn. Ngươi phải hiểu được định vị của mình." Hàn lập tức đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp, hét lên: "Ngươi nếu là chỉ muốn muốn một cái trà phỉ người vị trí, ta hiện tại liền đi. Ta mẹ nó phải có tài năng của ngươi cùng địa bản, ta phải muốn ba cái a." Hàn Tân tranh thủ thời gian đứng lên, Cổ Tịch Quân vừa mừng vừa sợ nói: "A Khôn. Khôn ca, ngươi nói ta nên muốn ba cái trà phỉ người vị trí?" Tịch Quân hỏi ngược lại: "Không nên a." Khủng Long cùng mắt nhỏ lập tức cũng kích động, "Có thể làm trà phỉ người, ai mẹ nó làm tiểu đệ a." "Khôn ca, ngươi không nên kích động, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói." Tịch Quân thuận thế ngồi xuống, mặt đối với Hàn Tân nói ra: Trên răng hổ để cho ta có thể nhìn với con mắt khác người không nhiều, Johnny ngươi tính một cái. Ngươi là lăn lộn vì Thanh mang theo địa bàn tìm nơi nương tựa hừng hừng. Ta bước một bước, liền hướng về phía ngươi Tân Mi hổ chưa bại, dù là ngươi không mang theo địa bàn, vô luận như thế nào cũng làm nổi cha phịt người đi. Hàn Tân liên tục gật đầu. Tính con nói tới trong lòng của hắn đi. Không sai. Xác thực như vậy. Liền hướng về phía thanh danh của mình, chỉ cần mình nói muốn quang ăn, không biết bao nhiêu người sẽ đến mời chào chính mình, hắn Hàn Tân có tự tin này. Ngươi còn mang theo địa bản cùng huynh tới? Cùng Long cùng mắt nhỏ hai vị huynh đệ cũng là có tài năng, bọn hắn chẳng lẽ không đáng một cái trà phị̉t người vị trí a. "Johnny, ngươi vừa rồi biểu hiện để cho ta có hơi thất vọng a." Hàn Tân trong lòng ngủ lắm Khôn ca không hổ là đại lao Khôn a, cách cục này chính là lớn. "Vị huynh đệ này ta Hàn Tân giao định." "A Khôn, làm tốt." Tu nghĩa đường tụ hội, Cơ ca nhìn thấy Tịnh Khôn chính là một trận mãnh lực hen, ngươi cùng thái tử chiêu này, thật tăng chúng ta hồng hương uy phong. "Hiện tại, hai người các ngươi có thể đọ lên." Long ca cười nói, "A là ta nhìn lướt lên, hắn cái gì tính tình, ta là nhất biết đến." Giang Nghĩa khí là hắn nhắn hiệu. Chúng ta những ngày cha phi người, ai có chuyện sự tình, gọi hắn một tiếng, hắn đều làm vào đáng, chưa từng có kéo hôm thời điểm. Ta không có nói sai đâu. Cơ Ca liên tục gật đầu, không sai không sai. Cam tử thái cố ý làm đến tỉnh Khôn bên cạnh, chỉnh trọng đạo, Long Ca nói đến không có sai, nếu không phải A Khôn đem A bản lão ra kia làm, ta còn thực sự không tốt cắm cờ. Nhớ lại, Cam tử thái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn biết được mình bị Câu Lạc Bộ bán thời điểm, phẫn nộ sau khi, cũng minh bạch chính mình chỉ còn lại có một con đường, đó chính là tại Tiêm Sa chớ cắm cờ thành công. Vâng không, cái này cha vị người vị trí liền muốn thay người. Càng Tử Thái đã làm tốt bán chứng bịt mỗi chuẩn bị, nhất là biết được gã bản tìm đến người đằng sau, càng là như vậy, chắc khả lạc, Hoa Phất, Hoa Báo, Tư đồ Hạo Nam. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên đội hình? Càng Tử Thái tự tin đi nữa, hắn cũng không thấy được bản thân có thể đánh thắng bộ này đội hình. Ai có thể nghĩ tới, đợi đến chân chính muốn cắm cửa ngày đó, Tình Khôn gọi điện thoại tới trực tiếp để hắn ngậm, chắc khả lạc bọn người sẽ không xuất hiện, hắn Thái Tử đối mặt chỉ là một chút con tốt nhỏ. Nói thật, Thái lúc đó không tin. Đây chính là Ngũ Hổ đứng đầu chắc khả là. Còn có mấy cái song hoa hồng côn cấp bậc cao thủ, tính côn khôn lại không dùng võ lực tăng trưởng, dựa vào cái gì có thể làm được mấy người bọn hắn? Điều đó không có khả năng đi. Đợi đến chân chính bộ bạn thời điểm hắn mới phát hiện, tình huống so tịnh côn nói đến còn mẹ nó không hợp thói thường. Đừng nói chắc khả lạc loại này, Đông Tinh đại đầu mục liền ngay cả một chút tiểu đầu mục hắn đều không có nhìn thấy. Dưới loại tình huống này, cam tử thái quả thực là đại phát thần uy, liên tục 3 ngày đem khối kia thuộc địa thủ vàng, thậm chí còn làm lớn ra quả. Hiện tại, hồng dung tại tiêm sa chớ đả đã biến thành năm cái trạng tử, cơ hội đều có non nửa con phố. Hỗ nhân không có khả năng cùng Tịnh Khôn tại vượng giác địa bàn so sánh, nhưng đối với so mặt khác câu lạc bộ, nửa cái đường phố cũng coi là coi như không tệ được cậu. Cam Tử Thái làm sao có thể không cảm tạ Tịnh Khôn? Hắn thiếu tình khôn nhân tỉnh đại phát. Tịnh Khôn cười nói, "Ngươi là tiêm xa chớ, ta là bẩm giác, chúng ta canh gác hỗ trợ." Cam Tử Thái chỉnh trọng đạo, "Canh gác hỗ trợ, ngươi chỉ cần có chuyện gì, một mực gọi ta một tiếng, núi lao biển lửa, ta sẽ đến." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lục tục mong ngue, một đám cha phịt người đều tới, mẹ, tín ca bọn người đến." Mỗi người nhìn thấy Tịnh cùng Cam Tử Thái thời điểm, Đều rất nhiệt tình cho hỏi nên nói không nói công ty nghiệp vụ mở rộng những đường chủ này bọn họ liền lại nhiều một phần thu nhập đây là tân tấn tra phịt người A đây là Tân Tấn thần tài tính con đối với cơ ca đậu đen rau uống họ muốn đúng giờ thôi chúng ta những người này ai cũng có một lớn b sự tình hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này trở lấy. quả thực là có bệnh cơ ca liên tục gật đầu nói cũng phải lãng phí chúng ta thời gian ngay vào lúc này thường tiên sinh bóp lấy điểm tới vừa đi vừa cùng đám người cho hỏi ta tới chậm không có chỉ hoán mọi người thời gian đi cơ cao tốc độ ánh sáng trở mặt không có không có chúng ta cũng vừa vừa tới. Tịnh Khôn trực tiếp không có cho Tưởng Thiên Sinh sắc mặt tốt. Tưởng Thiên Sinh nhìn xem trong lòng tức giận, nhưng hắn hiện tại đối với Tịnh Khôn kiêng kỵ rất sâu, như không có chuyện gì xảy ra lượt qua Tịnh Khôn cùng những người khác trò chuyện lên được nhà. Tịnh Khôn đặc biệt im lặng, nhìn không được nói, nơi này là tụ nghĩa đường, muốn trò chuyện được nhà, không bằng đi có cốt khí bao một tầng lầu, kêu lên mấy cái cô nàng, từ từ trò chuyện. Chương 98, giang hồ chấn động, đi ra lan lột, đương nhiên muốn kiếm tiền rồi. Hàn Tân, Khôn Ca không hổ là đại lão Khôn, nam, chương 98, giang hồ chấn động, đi ra lan lộ Đương nhiên muốn kiếm tiền rồi, Hàn Tân, Khôn ca không hổ là đại la khôn, Nam, Tưởng Sinh, ngươi là làm hơi lạnh phòng, không biết chúng ta tại bên ngoài đi nhiều vất vả. Ngươi nếu là không có chuyện, chúng ta trực tiếp tạm là được. Tưởng Tiên Sinh trong lòng càng ân hơn. Tịnh Côn nói gần nói xa, đều đang nói hắn là cái đời thứ hai, không hiểu một đám trà phỉ người vất vả. Hô mọi người đến, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chủ yếu là thông chi mọi người, vừa giấc cùng tiềm xa chớ đường khẩu đã xác lập, chúng ta lại tăng lên hai cái người mới. Chúng ta đến chúc mừng một chút. Tịnh Côn liên tục cắt tay, miễn đi. Thái tử ta không biết Ta cái kia vượng giấc lúc trước đánh địa bản thời điểm nhưng không có đạt được công ty nửa điểm trợ rút, không những như vậy, công ty còn có người ăn cây táo rào cây sum đem tin tức của ta cho tiết lộ ra ngoài. Ép ta cùng Du Tiêm Vượng nghe ra đoạt thức ăn, không chết chính là mạng lớn. Tưởng Thiên Sinh nụ cười trên mặt cứng đờ. Tế bê phanh đập cái bàn, Tịnh Côn, ngươi đến cùng có hay không phí củ, làm sao cũng Tưởng Sinh nói chuyện? Tịnh Côn đối xử lạnh nhạt liền trận mắt nhìn sang, nơi này là tụ nghĩa đường, là chúng ta họp địa phương, không phải vô bàn địa phương. Nơi này người nào không phải so người có bản lĩnh? Lông ca tiến ca cơ ca bọn hắn đều không có nói chuyện, có phần của ngươi nói chuyện mà. Tưởng Sinh đều không có lên tiếng, ngươi liền bắt đầu bố bản. Làm sao? Ngươi muốn cho Tưởng Sinh làm chủ? Đầu năm nay cái gì quá hết sự đều có, chó còn có thể cho người ta làm chủ. Tế B cho tức, đột nhiên đứng lên, vừa muốn chửi ầm lên, thình lình nghe được Tưởng Thiên Sinh nói ra, "Tế B, tọa hạ." Tế B liền cùng chó một dạng ngoan ngoãn thở phì phì ngồi xuống. Tình khuôn miệng nuối rộng ra, nhìn không được duỗi ra ngón tay lấy Tế Bê hướng mọi người nói, "Mọi người nhìn xem, cái gì gọi là huấn luyện chó a?" Ta liền không có gặp qua so với hắn còn giống chó. Thế B, ngươi mẹ nó đến cùng có hay không biết tính? Tốt xấu ngươi cũng là cha phỉ người a, có thể hay không lấy ra chút khí thế đến? Đừng mẹ nó giống con chó một dạng để cho người ta hô tới quất lui. Hành vi của ngươi như vậy, kéo xuống chúng ta những này cha phỉ người cấp bậc biết đi. Một đám cha phỉ người sỉ xào bàn tán, nhìn về phía tế bê ánh mắt đều là khi bị. Thường Thiên Sinh nham thầm nắm chặt nắm đấm, cảm thấy không hiểu nhục nhã. Tình con cử chỉ này, thật không đem chính mình để vào mắt. Hắn hối hận. Biết sớm như vậy, liền sẽ không như thế hạ khắc đối đãi Tịch Côn. Trên tư thế, tưởng tiên sinh là đưa ánh mắt đặt ở tiêm xa chớ, cam tử thái mới là hắn lạc từ địa phương, tình côn bất quá là thuận tiện. Coi trọng cái sư xuất nổi danh. Dù sao nếu là đơn thuần lấy cam tử thái cách làm, sẽ để người mơ cớ. Nếu là Tịnh Côn cũng lập không nổi, vậy liền không có vấn đề. Nhưng ai có thể ngờ tới, Tịnh Côn vậy mà đứng thẳng chẳng những đứng thẳng hay là tại dư tiêm vượng nghe ra trong tay hung hăng cắn một cái lớn, trực tiếp liền thành khí hầu. Nhớ ngày đó Tịnh Côn lần đầu tiên tới tụ nghĩa đường học đối với mình hay là rất tôn trọng, đáng tiếc Trên thế giới này không có thuốc hối hận a, Tưởng Thiên Sinh hít một hơi thật sâu, đối với Tịnh Khôn nói ra, "A Khôn, ngươi nói chúng ta kéo việc nhà là không đối, vậy ngươi có cái gì thuyết pháp?" Tịnh Khôn lập tức nói, "Nơi này là tụ nghĩa đường, là chúng ta thương lượng đại sự địa phương. Đơn thuần kéo việc nhà tính là cái gì sự tỉnh? Để ở nơi đâu không có khả năng kéo việc nhà." Tế Bên lại không nhịn được nói, "Ngươi có cái gì tốt đề nghị?" Tịnh Khôn khinh miệt nhìn xem hắn, "So với nào đó con chó đến, ta tự nhiên có tốt đề nghị. Ngươi có thể có đề nghị gì hay?" Tế Bê chỉ vào Khôn cười ha, ha cười lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thảo Hải Khôn, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi a. Ngươi chính là một cái mua cá hoàn suất thân gia hỏa, luận kiến thức luận năng lực, điểm nào sánh được tưởng sinh. Tưởng sinh đều không có tốt đề nghị, ngươi có. Đường ngươi người chết. Đám người lập tức an tĩnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tế bê tưởng thiên Sinh nhìn thằng ngốc một dạm nhìn xem hắn, đây là đang nói người nào. Tịnh Côn Thế nhưng là Hồng Hưng đang lúc đỏ cha phi người, đến trên giang hồ hỏi thăm một chút, nhưng Phạm là cá nhân cũng sẽ không nói như vậy Tịnh Côn. Chân Diệu đều lướng báo cáo hiện tại trên giang hồ những người khác xưng hô Tịnh Côn, khôn, không ai biết dùng Thảo Hài Khôn đến xưng hô hắn. Tất cả đều là Đại La khôn. Nếu là Tịnh Khôn dạng này, đều được xưng hôn là rầy của vậy mình tính là gì? Thôi lạnh sinh a. Tưởng Tiên Sinh âm thầm rối hận, Thế Bê ra hỏa này khi con chó nuôi rất tốt, thế nhưng là cái này năng lực làm việc thật là xuôi xẹo lấy Tịnh Khôn không phải một chút điểm Aqua xa. Quả thực làm cho người khó xử. Tưởng Tiên Sinh trong lòng lo sợ, sợ Tịnh Khôn làm bạn. Long Ca cũng lo lắng Tịnh Khôn làm bạn, đối với tế Bê hét to nói Thế B, mặc kệ A Khôn làm cái gì, dù sao cũng là vì câu lạc bộ, ngươi cái này khiêu khích thái độ gì? Biết sớm như vậy, A năm đó liền không nên cứu người để cho người ta đánh chết người tính toán thế bê cao giọng nói nói những này chuyện cũ năm xưa có ý nghĩa gì chúng ta luận sự tính cô kém chút hỏng tưởng sinh chuyển lớn đám người lại an tính cùng nhau nhìn qua thế bê người sau rất là đắc ý đứng lên cao giọng nói ba ngày trước tưởng sinh chủ tính một trận đại lâm Vượng chỉ là giấy bạc liền xài 5 triệu kết quả để cho người đám người nghe bắt quái nghe chính đặc xác có người ánh mắt đã quét về tịnh khôn cùng thái tử tình mẹ nó khỏe miệng đều liệt có thể nhét vào hai viên chứng lông nàng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến thế bê thằngưu này còn có thể cho tưởng thiên sinh tự bảo Đang lúc đám người nghe nhập thần thời điểm đừng tưởng tiên sinh một bàn tay đánh vào tế bê trên miệng xanh mặt nghiêm nghị hét to nói ngươi cắn thuốc gặp nhiều đi nói hiệu nói nóiưn thứ gì tưởng tiên sinh vừa tức vừa gấp lại là sợ hãi tuyệt đối nghĩ không ra tế bê ra hỏa này vậy mà cho hắn kéo đông lớn cái này mẹ nó là có thể ở trước công chúng nói ra được sự tình A đừng nói là tại tụ nghĩa đường bất luận đi tới chỗ nào đều là không thể nói thường thiên sinh lúc ngủ đều hận không thể dùng băng dán dính chủ miệng không nghĩ tới tếê cầu vật này vậy mà cho hắn tô ra tới đây là chính mình cho a đây là tình không chó đi Một khi để cho người ta đem sự tình cho ngồi vững đầu rồng này vị trí còn có thể là chính mình. Tưởng Thiên Sinh sắp tức nổ tung. Tình côn âm dương quái khí mà nói, chúng ta hồng hưng quy củ, không thể đi phấn, Hốt Phàn cũng không cho phép. Không nghĩ tới Tưởng Sinh mỗi ngày tam lệnh ngũ thần, có thể tế bê vậy mà cái thứ nhất phải vào. Ta đề nghị, tháng sau chia hoa hồng, không có tế bê sự tình. Mọi người cảm thấy thế nào? Chương 99, tế bê tự bạo, Tình côn lập đại công, đánh nhau, một, chương 99, tế bê tự bạo, Tình côn lập đại công, đả nhau, một, Cam Tử Thái cái thứ nhất nhấc tay, ta tấn hành. Tình mẹ giơ lên mập mạp cánh tay, ta cũng tán thành. Long ca đương nhiên chống đỡ tiểu đệ của mình, ta cũng tán thành. Tiến ca cũng giơ tay lên, đi phấn là phải bị xui xẹo quán nhìn chằm chằm người nào đi phấn người đó là công ty liên nhân, hốt hoan cũng không được, ta cũng tán thành. Cơ ca nhếch miệng cười một tiếng cũng giơ tay lên, ta cũng tán thành. Thế bê người đều trầm vắng, vừa muốn mở miệng, ngẩng đầu liền thấy Tưởng tiên sinh muốn năm thịt người ánh mắt, đầy ngập vị khuất tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, lập tức kịp phản ứng mình nói cái gì, không thể tả hữu khai cùng cho mình 7 8 cái pom pom. Tưởng tiên sinh cắn răng nói, Tế Bê giao thép tụ nghĩa đường, 3 tháng số muốn lên giao. Người có phục hay không? Tưởng Tiên Sinh đến cùng làm mở một mặt lưới, cho Tế B một bậc thang. Tế Bê liên tục gật đầu, ta phục, ta nhận phạt. Tế B cùng Cam Tử Thái, tính Côn đều là cùng một đám tra phỉ người, dựa theo quý củ, mới đường khẩu trong 3 tháng không cần hướng công ty giao số. Đây là vì để mới tra phỉ người có sung túc tiền vốn phong phú nhân thủ của mình. Đợi đến 3 tháng sau nên giao số để muốn giao. Hiện tại Tế B đã mất đi cái này một ưu đãi. Đương nhiên, từ Vân Sơn phân đà vốn là kiến thiết hoàn thiện, đây là Tưởng Tiên Sinh cho Tế an bài công việc nhỏ bở. Trần Diệu không cho đám người cơ hội phản ứng, lập tức đem vấn đề này chứng thực. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều âm thầm lắc đầu. Đều là hồ ly ngàn năm, căn bản không cần chơi liêu trai. Trần Diệu là muốn đem chuyện này nhanh chóng lướt qua, tốt phi thiên. Văng không, thật nếu để cho người hưu Tâm tuẩn tế B lời nói đủ, làm không tốt liền sẽ chuyện xấu. Đây chính là giao động tưởng tiên sinh uy tín chuyện lớn. Tưởng tiên sinh chấn định tâm thần, cười cười, A Khôn, ngươi không phải mới vừa nói có đề Hiện tại có thể nói. Tĩnh cười nói, ta cùng thái tử là tụ nghĩa đường người mới. Hai người chúng ta không hiểu tụ nghĩa đường quy củ, về sau muốn các vị cha phật nhiều người nói thêm tình mới lạ. Cơ ca lúc đó liền cười, tụ nghĩa đường quy cụ chính là chỉ cần đối với công ty chúng ta tốt liền giữ gìn, bất lợi cho công ty chúng ta ném qua một bên. Tịnh Quân tinh tế nhất phẩm liền nói cảm tạ, hay là cơ ca dạng thông đấu. Cơ ca cười ha ha, A Khôn, ngươi là chúng ta nhân tài mới nổi, quay đầu nhiều liên hệ a. Tịnh Quân cười ha ha, dễ nói dễ nói. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy Tế Bê dùng cừu hận ánh mắt nhìn mình long lóng. Tịnh Quân nhẹ nhàng bỗ bô đầu của mình, nói với mọi người nói kem chút liền giẫm vào Tế Bê bét xe đồ biến thành kéo được nhà. Các vị, ta có một cái đề án, tuyệt đối sẽ đối với công ty tốt. Cơ ca nhắc nhở, A Khôn, ta biết người nhiệt tình đủ. Bất quá nơi này là tụ nghĩa đường, muốn đối với mình phụ trách. Tĩnh Khôn cảm tạ cơ ca hào ý, lúc này mới đối mọi người nói, công ty chúng ta từ tưởng trấn sáng lập, tưởng sinh quý vị, đối với câu lạc bộ tiến hành triệt để cải cách. Cải cách rất nhanh liền gặp hiệu quả, cái này không, năm nay chúng ta liền tăng thêm được tiêm xa chớ cùng vượng rác hai cái câu lạc bộ. Không thể không nói, thượng sinh làm đầu rồng rất có công hiến. Tưởng tiên sinh vừa mừng vừa sợ nhìn xem Tĩnh Khôn, tuyệt đối không ngờ rằng Tịnh Khôn vậy mà lại như vậy công bằng đánh giá chính mình, nhưng hắn luôn cảm thấy khó chịu. Chính mình đem Tịnh Khôn khi dao dùng, lúc trước cơ hội khiến Tịnh Khôn đi vào cảm thấy cái cảnh, gia hỏa này sẽ tốt bụng như vậy nâng lên chính mình. Suy bụng ta ra bụng người, Thưởng Tiên Sinh cảm thấy không có khả năng. Nếu là hắn Tịnh Khôn, lúc này coi như không là bạn, cũng sẽ không nói chính mình lời hữu ích. Trong này nhất định có âm mưu. Nếu là có thể, Tịnh Khôn mới lười giơ lên Thưởng Tiên Sinh đâu. Bất quá Vương Đạo nói với hắn, muốn nâng lên chính mình, liền muốn nâng lên đối thủ, đối thủ càng là cường đại, càng có thể làm nổi bật lên chính mình cường đại. Tuệ Tri, đây là đang công ty mình nội bộ, muốn chiếm cứ đạo nghĩa. Như vậy, khắp nơi vì công tư suy nghĩ, liền trở thành không thể không chiếm lĩnh đạo đức bãi đất. Nhân nghĩa đạo đức cái đồ chơi này, tại câu lạc bộ thuộc về hàng xa xỉ, lại trách móc nặng nghề một chút, trực tiếp chính là trong truyền thuyết đồ chơi. Ai cũng sẽ không tin. Vương đạo nói cho Tỷ Cồn, như hắn là đầu rồng, vậy dĩ nhiên là quy tắc định chế người. Tựa như hiện tại hắn khai sáng càng khôn công ty truyền hình điện ảnh một dạng, muốn cái gì dạng quy tắc đó chính là dạng gì quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cáo hắn. Công ty tất cả mọi người đến dựa theo hắn chế định quy tắc đến bằng không liền phải nhận trừng phạt. Tịnh Quân là càng khôn truyền hình điện ảnh lão bản, đã là quy tắc người chế định, cũng là quy tắc kẻ phá hoại. Khi quy tắc có lợi cho chính mình thời điểm, tự nhiên là muôn vạn giữ gìn, nhưng nếu là quy tắc bất lợi cho chính mình, như vậy tùy lúc có thể phá hư. Tịnh Quân lúc đó liền hỏi, "Ta tại Hồng Hưng cũng không phải quy tắc người chế định, nếu là Tưởng thiên Sinh muốn bắt quy tắc này chỉ ta, ta nên làm cái gì?" Vương đạo liền để hắn bắt lấy đạo đức đại nghĩa. Câu lạc bộ lập giúp căn bản là cái gì? Là tiền, là võ lực biết, hay là cái gì? Đều không phải là là đại nghĩa. nghĩa đi. Một cái không nói nhân nghĩa đoàn thể căn bản lại là đại nghĩa, tuyệt đối đủ châm trọc cũng đủ hoang đường. Có thể hiện thực chính là như vậy. Bọn hắn bay chính là quan công, là trước sau ngũ tổ, dùng chính là hồng môn 36 đại thể, cương lĩnh càng là phản thanh của mình. Dùng cái gì tụ lại lòng người? Nhân nghĩa? Tính khôn dĩ nhiên không phải hồng hương quy tắc người chế định, hắn cũng không phải hồng hương đầu rồng. Nhưng đồng dạng tưởng tiên sinh cũng không phải hồng hương quy tắc người chế định, hắn không phải cha phịt người. Tưởng tiên sinh kế vị đằng sau, vì vững chắc địa vị của mình không thể không đem quyền lợi của mình trao quyền cho cấp giới, cho từng cái đường chủ lên một cái ngôi bậc hống hống danh tự cha phỉ người. Có ý tứ gì đâu? Phiên dịch tới chính là khiêm cẩm, người nói chuyện. Đây đương nhiên là không phù hợp truyền thống câu lạc bộ quý cũ. Tại truyền thống trong xã đoàn, người nói chuyện chỉ có đầu rồng hoặc là trợ lý mới có tư cách xuống làm. Chỉ là tượng thiên sinh vì duy trì địa vị của mình, chỉ có thể bị quyền. Kể từ đó, cố nhiên là đầu rồng địa vị vững chắc, nhưng tương tự tra phỉ người địa vị thăng. Làm đến cuối cùng, mặc kệ là đơn độc đầu rồng hoặc là đơn độc cha người, cũng có thể quyết định hùng hưng quy tác, cả hai kết hợp với nhau mới tính. Tình côn dơ cao đạo đức nhân nghĩa, thật không có người có thể phản bất hắn. Tưởng tiên sinh cũng không thể. Tình côn đứng lên nói, chúng ta tập hợp một chỗ là vì cái gì? Kiếm tiền a. Có tiền liền có tiểu đệ, có tiểu đệ có thể đoạt địa bàn, có địa bàn lại có thể kiếm tiền, như vậy hình thành tốt tuần hoàn. Chương 100, tế bệ tự bạo, Tình côn lập đại công, đánh nhau, 2, chương 100, tế bệ tự bảo, Tình côn lập đại công, đấy nhau, 2, trong xã đoàn đường cậu nhiều, địa bàn liền lớn, thu nhập liền có thêm. Công ty được ạ cụ bị đang ngồi đều được lợi. Cơ ca cao giọng nói, Á Khôn nói đến không có sai. Tịnh Quân vỗ tay nói, mục tiêu của chúng ta là muốn không ngừng vùng khai thác quặng. Địa bàn càng nhiều, chúng ta thu nhập thì càng nhiều. Cơ ca liên tục gật đầu, không sai. Tế Bê nhịn không được nói, Tịnh Quân, ngươi rong rải đến rong dài đi một mực không tiến vào chính đệ. Ngươi có bản lãnh gì để cho chúng ta gia tăng địa bàn? Tịnh Quân khôn tuyệt không nguưng chiều hắn, bản lĩnh gì? Ta là câu lạc bộ tăng lên vượng giác đường cậu. Ngươi là câu lạc bộ tăng lên cái gì? Chúng ta cùng lượt trước thượng bị ba người các cùng thái tự địa bản đều là chính mình đánh xuống ngươi đường khẩu, là chính ngươi đánh xuống. Chúng ta là là câu lạc bộ mở mới tài nguyên, ngươi cái này kế thừa tiền nhân dư ấm ra hỏa có tư cách gì lắm miệng? Tưởng sinh không có mở miệng, các vị tiền bối cũng không có mở miệng, hết lần này tới lần khác ngươi xuất hiện. Ngươi nếu là muốn bị đánh ngươi nói thẳng, nếu là đờ đấu, một hồi tụ nghĩa đường học đằng sau hai ta đờ đấu. Thế B chớp tức, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được một đạo âm trầm ánh mắt rơi vào trên người mình, ngẩng đầu nhìn lên tình lĩnh tượng tiên sinh. Thế B tranh thủ thời gian rụt lại, không lên tiếng. Cam Tử Thái nhàn nhàn nói nếu là đờ đấu, Khôn ca ngươi không cần xuất thủ, ta tới ra tay là được." Tĩnh Khôn cười ha ha, "Đi, nếu là Thế bê có loại, ta đem cùng hắn đơn đấu tư cách tặng cho ngươi." Thế B lập tức không lên tiếng. Tĩnh Khôn khinh bị nhìn hắn một cái, lại nói "Chúng ta đường khẩu rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Ta có một cái biện pháp, có thể nhanh chóng ra tăng đường khẩu." Cơ ca cao mày nói, "A Khôn, ngươi nói biện pháp không phải ném pháo đài cẩm cờ đi. Ngươi cùng thái tử thế, nhưng là Hồng Hưng một đời mới nhân vật tủ lĩnh, công ty chúng ta nhưng không có giống các người một dạng xuất sắc người tuổi trẻ." Thế B nghe nói như thế thật đáng giận hỏng. Cái gì gọi là trừ các ngươi bên ngoài không có mặt khác xuất sắc người trẻ tuổi. Hắn cái này tân tân tử Vân Sơn cha phịt người không phải sao? Nhưng mà cơ ca căn bản liền không có liết hắn một cái, rất rõ ràng, hắn không có tại cơ ca danh sách bên trong. Tịnh Côn lắc đầu, cơ ca yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm ra phiền phức như vậy sự tình. Biện pháp của ta có thể đơn giản nhiều. Đám người cùng nhau nhìn sang, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, Tịnh Côn đến cùng dùng dạng gì phương pháp gia tăng câu lạc bộ được cậu? Trần Diệu nhìn Tưởng Tiên Sinh một chút, người sau khẽ gật đầu, thế là hắn hỏi, "A Khôn, người đến cùng có biện pháp nào để câu lạc bộ gia tăng được cậu?" Tĩnh Quân nhìn bên trong người một bóng, bị người nói, rất đơn giản a, tìm minh nhân quang ăn. A, đáng người một mảnh xôn xao. Tế B có thể tính chờ đến cơ hội khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì cao minh biện phát đâu, kết quả là cái này, nhà ai đường chủ mẫm nhân sẽ tủy tiện quang ăn. Nếu là tại nguyên bản câu lạc độ nốc không tốt, năng lực khẳng định cũng không được. Người như vậy muốn tới làm gì? Ngươi coi chúng ta hổng hưng là rác rưỡi vợ ve trai a? Tĩnh Quân buồn cười nói, ta chắc chắn sẽ không đem năng lực thấp hơn giá hỏa của ngươi đưa vào đến. Tế B kèm chút nổ, vừa muốn phát tác ngẩng đầu một cái liền thấy Tưởng Tiên Sinh ăn người ánh mắt, chỉ có thể phục dịu. Tưởng Tiên Sinh khẽ gật đầu, "A Khôn chủ ý rất tốt, nhưng là tế bê đến lo lắng cũng là muốn suy tính. Chúng ta Hồng Hưng không phải là người nào đều thu. A Khôn, ngươi có ý nghĩ gì không có? Tính côn tự mình điểm dễ vạn bảo đường, ta thiếu nhìn xem đám người, tưởng sinh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem năng lực thấp hơn tế bê ra mạ cho chiêu tiền đến. Kỳ thật các ngươi ngẫm lại, có thể bị ta coi trọng năng lực đều là không kém. Một chiêu này chẳng những là lớn mạnh lực lượng của chúng ta, còn biến tướng suy yếu lực lượng của đối thủ. Một cộng một giảm, trong ngoài chính là gấp đôi tăng lên." Đám người nhao nhao gật đầu. Cơ cao mỉm cười nói, "Á Khôn lập công lớn, vấn đề này nếu là có thể thành công, Á Khôn khi nhớ công đầu." Đám người nhao nhao xưng lả, "Tăng lên chính mình suy yếu người khác, loại chiêu số này tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Tế B nhìn xem đám người nhao nhao tán thưởng Tịnh Khôn rất là không phục, lại hế lên, "Làm nói chuyện ai không biết ta, có bản lĩnh luôn ngược lại là xuất ra cái chứng minh thực tế đến nha." Tịnh Khôn nhún nhún vai, "Ngươi cho rằng ta tại sao muốn nói cái này? Các vị, ta đã thuyết phục hợp hình Hàn Tân Quang ngăn hùng còn kém sắp nhận." Tu Nghĩa Đường An Tĩnh có thể nghe được lá dụng âm thanh. Tế B ha hốt một ra, bất khả tư nghị nói, "Ai? Quỷ xanh Tân Nhi hổ, Hợp hình có thể thả người. Thảo hại con ngươi mẹ nó không phải nói bộ sao?" Tịnh Quân Ha ha cười không ngừng, đứng dậy lên mắng, "Cút mẹ mày đi Tế B, đi ra, chúng ta ra ngoài bên cạnh đơn đấu. Ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Tưởng Sinh thân là hồng hương đầu rồng không có chất vấn, Long ca, Tín ca, Cơ ca thân là tiền bối không có chất vấn, Tịnh mẹ làm chúng ta hồng hưng duy nhất nữ tính tra phịt người cũng không có chất vấn. Hết lần này tới lần khác ngươi mẹ nó chất vấn. Làm người khác cho là ta là cùng ngươi một cái cấp bậc đây này." Cô Ngươi mẹ nói thứ gì? Tịnh Khôn đứng lên liền đi, ca Tử Thái không nói hai lời cũng đứng lên, hắn dùng hành động biểu thị đối với Tịnh Khôn duy trì. Thế Bê người đều chán báng, lắp bắp nói, nơi này là tụ nghĩa đường, tổ tông bài bị ở chỗ này, Tịnh Khôn ngươi chớ làm loạn. Cơ Ca cười nói, Thế Bê đây là người không đúng. A Khôn rõ ràng nói các ngươi ra ngoài bên cạnh đơn đấu, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem hắn cho xuyên tạc, huynh đệ không phải làm như thế. Long Ca hỏi dự tính hội nghị đường lập lục, lục, tại tụ nghĩa đường có thể đánh nhỏ đi. Lục Túc nhàn nhàn nói có thể, chỉ cần giao tiền là được. Thế B mồ hôi lập tức liền xuống tới. Tịnh Khôn đùa nói, "Nơi này là tụ nghĩa đường, ta cho tưởng sinh mặt mũi, ta cho lục thúc mặt mũi, ta cho lòng ca tín ca bọn người mặt mũi. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Thế bê ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Vương đạo, Lý Phú, Lý Kiệt, Trần Dĩnh Nhân cùng nhau đứng lên, đi theo Tịnh Khôn sau lưng. Đao tử Quỳnh cũng đứng lên, đứng tại Cam Tử Thái sau lưng. Thế bê áp lực đột ngột tăng. Tưởng Tiên sinh phất phất tay nói, "A Khôn, tử cho ta cái mặt mũi, chúng ta trước nói chuyện chính sự quan trọng." Câm Tử Thái nhìn xem Tịnh Quân, ý tứ rất rõ ràng, muốn hay không ra ngoài ngươi nói tính. Tịnh Quân vỗ tay nói, nơi này là tụ nghĩa đường, tưởng sinh phát thoại không thể không nghe. Các loại nghị sự đằng sau, lại tìm ngươi tính sổ sách, Thế Bê chờ đó cho ta. Thế Bê cường tráng trấn định, nhưng hắn tình lỉnh phát giác, ý phục của mình đều mồ hôi ướt. Chương 101, Thế Bê tự bạo, Tịnh Quân lập đại công, đánh nhau. và, chương 101, Thế Bê tự bạo, Tịnh Quân lập đại công, đánh nhau. và, thế là đám người lại về tới vị trí của mỗi người. Lục Túc thầm nghĩ đáng tiếc, hắn là lễ đường, đường chủ. Bình thường không có gì thu nhập thêm, liền thụ câu lạc bộ cung cấp nuôi dưỡng. Cũng chỉ có tại thành viên mới nhập hội thời điểm, hoặc là có người đâm chức thời điểm, mới có thể thu đến hồi bao. Lúc thúc ba không được có người tại tụ nghĩa đường đánh nhau đâu, lúc này liền có thể thu tiền phạt. Loại này tiền phạt không vào sổ công, sẽ chỉ nhập tư sổ sách, cũng chính là tiến vào lục thúc túi. Thật là đáng tiếc. Tưởng Thiên Sinh làm sao biết lục thúc ý nghĩ, nghiêm mặt hỏi: "A Khôn, ngươi thật có nắm chắc đem Tân Mi hộ cho mới tới?" Cơ ca thở dài, Hàn Tân Thế nhưng là hợp hình đệ nhất đại tướng. Hợp hình mặc dù tại thành viên trên nhân số vượt qua dãy số rút, nhưng chiến lược tới nói toàn dựa vào Hàn Tân chống đỡ. Tất cả mọi người coi hắn là thành hợp hình đời tiếp theo người nói chuyện. Nếu là có thể bắt hắn cho đào đến, vậy coi như quá lợi hại. Tưởng Sinh, A Khôn thật muốn có thể hoàn thành chuyện này, đến cho hắn ký lại công. Thường Tiên Sinh liên tục gật đầu, đó là đương nhiên. Nhưng chỉ sợ, không dễ dàng đâu. Thế B âm dương quái khí mà nói, há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng a. Người ta là có thể làm hợp hình đầu rồng ai sẽ từ bỏ hợp hình đầu rồng chạy tới Hồng Hưng làm một cái bình thường cha người. Đây không phải có ma bệnh a. Tịnh Khôn đột nhiên lên tiếng, "À tao, đưa tiền." Vương đạo hiểu ngay lập tức Tịnh Khôn ý tứ, trực tiếp móc ra một sấp đại bằng lưu, ném cho Lục Túc, "Lục Túc, tại tụ nghĩa đường đánh nhau phải phạt khoảng bao nhiêu?" Lục Túc đặc biệt vui vẻ, "Đánh nhau phải phạt 10 10000." Vương đạo lại ném qua đến hai sấp tiền mặt, "Vậy chúng ta mạo xưng 5 người." Lục Túc càng phát vui vẻ, "Tùy cho các người đánh, nhưng không nên đem người đánh chết, lao nhân ra ta thể lực yếu, không có khả năng rửa sạch." Tịnh Khôn cười gần nhìn về phía Tế B, vừa đứng dậy, tử đã chạy chạy bộ hướng Tế B tất cả mọi người mậu. "Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra?" Tỉnh cô đối với Tưởng Tiên Sinh nói ra, "Tưởng Sinh, ta thực sự nhịn không được, gia hỏa này miệng đầy phút phân, từ vừa mới bắt đầu liền bẹp bẹp nói không ngừng, đơn giản giống con rổi một dạng buồn nôn. Không đánh hắn một trận, ta suy nghĩ không thông suốt a." Tưởng Tiên Sinh vẫn không nói gì, lục thúc cao giọng nói, "Các ngươi đã độ tiền phạt, tùy tiện đánh." Tưởng Tiên Sinh ngẩng động, lúc nào tụ nghĩa đường còn có quy cụ như vậy? Cơ ca nhớ lại nói tụ nghĩa đường bao lâu không có trông thấy đánh nhau. Càng tử thái cũng không nhịn được, vừa muốn đưa tay, đột nhiên phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Người xuất thủ là Lý Phú. Nhất định phải nói rõ một chút, như loại này hội nghị là không cấm tốt cha phật người tiểu đệ tham gia chỉ cần lao đại mang ngươi, ngươi liền có thể dự thính hội nghị. Chỉ có thể nghe, không thể nói chuyện. Trừ phi các đại lao yêu cầu ngươi phát biểu, bằng không chỉ có thể mang ánh mắt hai cái lốt hai. Lý Phú đã nhìn tế bê thật lâu rồi, hiện tại lục thúc nói có thể đánh người, hắn so với ai khác động tác đều nhanh. Tế B vừa phát giác có người xuất hiện sau lưng mình, động tác của hắn rất nhanh, cấp tốc tránh né. Nhưng mà Lý Phú động tác càng nhanh, chỉ là khẽ mượn tay liền cầm tế B cổ, dùng sức hất lên, tế B cả người cũng bay ra ngoài. Cam Tử Thái ngay tại hối tiếc không có nhỏ đến thứ nhất, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Thế bê vậy mà bay tới, vị trí này chính chính tốt. Hắn nhịn không được tới một cái đá nghiêng. Chen, cực kỳ chính xác đạp đến tế bê phần bụng, Cam Tử Thái không hổ là danh xưng Hồng Hưng chiến thần, lại đem tế B cho đạp trở về. Lý Phú đối với Cam Tử Thái công phu rất bội phục, cái này đưa tới góc độ đơn giản hoàn mỹ a. Thế là hắn cũng không nhịn được cho một ước. Mọi người ở đây ngáy hai lần con mắt cơ phù, Thế bê đã tại tụ nghĩa đường bay cái vừa đi vừa về. Tất cả mọi người ngây dại, Tưởng Sinh cùng Trần Diệu đều mắt tròn váng. Cơ ngươi đây là đánh người đâu, hay là đánh sức à? Tịnh Côn cứ như vậy chỉ hoán một hồi, Lý Phú cùng Cam Tử Thái đã đoạt hắn tiên cơ, khẩn trương kêu lên, "Ai, ta tiêu tiền để cho ta đạt một ước." Nhưng mà Vương Đạo đã đoạt ở trước mặt của hắn, hung hăng cho Tế Bê cái mông tới một cước, trực tiếp đem hắn đá đến gian phòng một bên khác. Tế Bê kém chút hắn đi. Hắn chợt phát hiện, Cam Tử Thái hắn đánh không lại, Lý Phú hắn đánh không lại, Vương Đạo hắn hay là đánh không lại. Đau bụng một chết, Tế b trong lòng đổ mồ hôi lạnh, mắt nhìn thấy Tịnh lại bước nhanh chạy tới. Tế Bê trong lòng tuyệt vọng, ta mẹ nó sẽ không phải bước chắc khả lạc theo gấp đi. Tưởng Sinh, ngươi phải cứu ta a. Có lẽ là Tế bê thành tính thật để Tưởng Tiên Sinh nghe thấy được, Tưởng thiên Sinh đứng lên nắm Tịnh Khôn tay nói a khôn, đừng ngồi, chúng ta đem sự tình làm lại nói. Tịnh Khôn bộ la lên, Tưởng Sinh tránh ra, ta không đánh Tế bê suy nghĩ không thông suốt. Tưởng Tiên Sinh ngữ trọng tâm trùng nói, đánh Tế B là chuyện nhỏ, ngươi đánh xong hắn đằng sau, chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng một chút Tân Nhi hổ qua ngăn sự tình. Tế B, Tế bê mặt mũi bầm dập, cùng đầu heo không kém cạnh. Trần Dĩnh Nhân vẻ mặt cầu xin đối với Lý Kiệt nói ra, "Kê ca, Phu ca, đỉnh ra bọn hắn đều đánh ra hỏa này liền ngay cả ngươi cũng đi, nhưng vì cái gì ta không có mò lấy xuất thủ đâu." Lý Kiệt im lặng nói, "Lão đại chỉ giao 5 người tiền phạt, danh ngạch kia để thái tử dùng." Động tác của ngươi trọng điểm. Trần Vĩnh Nhân nhìn Cam Tử Thái một chút, nhỏ giọng nói, "Nhưng hắn là tiềm sa chớ cha phỉ người à, làm sao cùng chiếm dụng chúng ta danh ngạch. Lý Kiệt càng nhỏ giọng hơn, "Thái tử có tiền a." Trần Vĩnh Nhân lập tức không lên tiếng. Cam Tử Thái là nổi danh võ sĩ, si, càng là nổi danh quỷ Nẹo. Tuy nói đều là cùng văn phủ võ, có thể đây là trong thế tục nói đến. Tại sống trong nghề võ phu, nơi nào có cái này tiền nhàn rỗi. Có tiền cũng mua dược liệu, có tiền cũng đều tốn hao đang luyện võ lên. Cam Tử Thái thật có tiền cũng sẽ không thủ hạ chỉ có mấy cái như vậy tiểu đệ, nuôi tiểu đệ càng dùng tiền. Lý Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần sau động tác nhanh lên. Trần Bĩnh Nhân liên tục gật đầu, trong lòng có chút tâm thần bất định, định ra cùng lao đại đều xuất thủ, chính mình còn không có xuất thủ, cái này mẹ nó là biểu hiện gì? Không thích sống chúng ta. Trần Bĩnh Nhân nhìn về phía Thế Bê ánh mắt càng thêm trắng đét, các loại tìm một cơ hội nhất định phải, phải thật tốt đánh cho hắn một trận mới được. Vang Không, người khác cho là hắn không phải vượng giác người đâu. Một biết khác, tình quân cùng tưởng tiên sinh kể vai sát cánh, tưởng sinh ngươi yên tâm, ta cũng là công ty cha phi người, mở rộng đường khẩu là vì công ty tốt, cũng là vì chúng ta mọi người tốt. Ta nhất định phải dốc hết toàn lực đem Johnny cho mời tới công ty. Chương 102, đa chí gần giống yêu quái, một, chương 102, đa chí gần giống yêu quái, một, bất quá tưởng sinh, ngươi cũng biết Johnny trên giang hồ địa vị. Hắn nhưng là công nhận hợp giới đồ một giới người nói chuyện, chúng ta phải xuất ra chỗ tốt đến mới được. Vang Không, người ta dựa vào cái gì muốn tới nơi này? Tưởng Tiên Sinh liên tục gật đầu, A Khôn nói đúng. Vậy theo ngươi đoán, dạng gì thẻ đánh bạc có thể làm đâu?" Tỉnh Khôn Nuốt cằm nói, "Johnny người này cực kỳ coi trọng thân tỉnh, trùng hợp hắn có hai cái địa đệ, đệ." Tưởng Tiên Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, điểm vào này rất tốt. "Để cho ta ngẫm lại tỉnh Khôn một bên đạp tế B một cước, một bên nhàn nhàn nói Tưởng Sinh, Johnny nơi đó thế nhưng là có một khối thật là lớn địa bàn, vì thành cơ hội chuẩn một sát. Nếu là hắn gia nhập, nhất định sẽ mở rộng địa bàn của chúng ta. Mọi người thu nhập đều cao." Lời kia vừa thốt ra, tụ nghĩa đường trữ vương đạo mấy người còn đối với tế B quyền đá bên ngoài tất cả tra phịt mắt người đều sáng lên. Nếu quả như thật có một khối lớn địa bàn nhập chứng, đôi này mọi người tới nói thế nhưng là một kiện chuyện tốt to lớn. Đến lúc đó cuối năm chia hoa hồng thời điểm lại sẽ thêm một khối thu nhập. huống chi đây chính là hợp đồ Tân Mi hồ địa bàn. Hàn Tân nhưng là chân chính giang hồ đại lão một trong. Người ta là buôn lậu súng ống đã được chỉ bất quá chưa từng có tại Hương Giang bản địa làm ăn mà thôi. Hàng năm dòng nước để cho người ta hâm mộ chảy nước miếng. Tại Uy Thanh, ai mẹ nó dám ở Hàn Tân trên địa bàn Dương Mai. Đây không phải là muốn chết à? Nếu là có lớn như vậy một khối tập đoàn tư bản lũ đoạn gia nhập Cuối năm kia chê hoa hồng sẽ trở thành bộ dáng gì không dám nghĩ a tưởng thiên sinh trong lòng lại là khé động hắn đương nhiên biết ở trong đó chỗ tốt nhưng mà hắn càng coi trọng sau lưng nó ý nghĩa tưởng chấn qua đời tưởng thiên sinh vì vững chắc địa vị của mình không thể không làm ra một cái cha phịt người chế độ đến nhưng cái này cũngẹn bẹn tạm thời ngồi vững vàng vị trí của mình thôi. nhưng tại trên giang hồ thanh danh của hắn còn không có phát tán ra tưởng thiên sinh nhu cầu cấp bách trên giang hồ dương danh cái này kỳ thật cũng là tất cả đời thứ hai đều nhất định muốn kinh lịch sự tình một đời hào quang quá lớn Đời thứ hai nhất định phải tất một đời càng cố gắng mới có thể đột phá tiên nhân, đã được đám người thừa nhận. Hết lần này tới lần khác tưởng Tiên Sinh gần nhất cùng A bản bảy kế Đại Long Phượng để Tịnh Côn làm hỏng, tăng thêm trò cười. Hưng Hưng mặc dù cũng tăng lên lượng giắc cùng Tiêm Sa chớ hai cái đường cậu, có thể trên giang hồ cũng sẽ không cho là đây là tưởng Tiên Sinh bảy mưu nghĩ kế sự tình, mà là Tịnh Côn lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đại bộ phận công lao đều để tỉnh Côn cầm đi. Nếu là Hàn Tân có thể gia nhập Hưng Hưng, vậy liền hoàn toàn khắc nhau, nhất định sẽ gia tăng thật lớn thanh danh của mình. Ngẫm lại xem đi. Tân Nghi hộ ngay cả hợp hình người nói chuyện đều không muốn làm, chỉ muốn muốn tới Hồng Hưng làm một cái bình thường cha phiệt người. Cái này chẳng phải là nói do hắn tưởng thiên sinh nhân cách mị lực lớn hơn trời a. Vậy mình vị trí liền vững như Thái Sơn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Sinh lên đường, a khôn ngươi một mực đi đàm luận, công ty chúng ta đối với Johnny là 10 phần tôn trọng, chỉ cần hắn có thể qua ngăn Hồng Hưng, ta nguyện ý ra ba cái cha phiệt người danh mạch cho hắn. Đám người xôn sao một mảnh. Tế B mặc dù bị đánh như cái đầu heo, lúc này cũng không nhịn được khe nói, "Tưởng Sinh, ba cái cha phiệt người vị trí là không phải nhiều a." Vương Đạo một cước liền đạp tới. Tưởng Sinh lên tiếng nơi nào có người chất vấn phân Cơ Ca nghĩ nghĩ nói ra, thế bên lời này có chút có lý, chúng ta là không phải trả ra đại giới quá lớn. Tưởng Tiên sinh sắc mặt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả bù ghi của đầu tường này đều phản đối chính mình. Vậy mình tại tụ nghĩa đường còn có lời ngữ quyền a. Tính Khôn cười, Cơ Ca, ta nói một lời chân thật, ngươi tự nhận mình cùng Johnny so sánh như thế nào? Cơ Ca liên tục khoắt tay, ta cây vòng làm sao cùng Quỷ Thanh bị a. Người ta thoát ly hình hình, cũng có thể tự xưng một phái ta không có cách nào cùng ăn so. Tịnh tay, "Ê, Cơ Ca chính mình cũng nói a." Johnny mặc kệ đi nơi nào đều là tự mang một cái đường cậu. Nếu là không có chỗ tốt, người ta tại sao muốn đến chúng ta nơi này đến? Hắn đi địa phương khác không tốt sao? Dạy số giúp hắn đi không được, mới nhớ hắn đi không được, mới liên thịnh hắn đi không được, Không tự đầu những chữ khác đầu hắn đi không được. Chữ chung đầu từng cái chữ đầu hắn lấy được, hay là nghĩa tự đầu không muốn sự gia nhập của hắn? Cơ ca nghĩ cũng phải, đúng à, nếu là Johnny đi những chữ khác đầu, người ta khẳng định là hoan nên. Tên côn hừ lạnh nói, hiện tại chúng ta bộ bạn đều được cho tiểu đệ chuẩn bị nước trà phí, tiền đi lại, phí bất ba. Tiền tốt thăng. Huống chi mời người qua ngăn đâu, các ngươi không nên quên, chúng ta hồng hưng là cái gì quy mô công ty, hợp hình lại là cái gì dạng công ty. Tất cả mọi người giữ im lặng. Cho dù là bọn họ lại tự phụ, cũng không dám nói hồng hưng so hợp hình còn lớn hơn. Nào sẽ bị người cờ chết. Hợp hình nhưng là bây giờ trên giang hồ thứ nhất câu lạc bộ, so dãy số giúp còn lớn hơn. Phải biết, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Cổ Hoặc tự dựa vào mặt mũi ăn cơm, bởi vì một cái danh hiệu bộ bạn cũng không ít. Hợp hình có thể được xưng là thứ nhất câu lạc bộ, không phải tự phong mà là đánh ra đến, giang hồ công nhận. Johnny gia nhập chúng ta có thể nói là gà cho. Nếu là không có đầy đủ sinh lễ, người ta tại sao phải gia nhập chúng ta? Nếu là đạt được Johnny gia nhập, chúng ta thế lực sẽ có bao lớn? Trực tiếp bành trướng một phần đều không có vấn đề A. Đám người nghe liên tục gật đầu. Thường tiên Sinh vỗ tay nói, A khôn, chuyện này giao cho người. Cứ dựa theo ta thuyết pháp làm, nếu là có thể lấy chỉ là ba cái tra phịt người vị trí liền có thể mời Tân Nhi Hổ gia nhập liên minh, đây là chiếm tiện nghi lớn việc vui. Các vị, có ý kiến A? Cơ ca cao giọng nói, Thường Sinh anh Minh. Thường tiên Sinh cười cười Vậy cứ như thế, các vị ta đi trước a." Hắn coi là thật đứng dậy liền đi. Thế bên mộng, Trương Trương Truy muốn gọi người, cuối cùng không có lên tiếng. Lục thúc đối với Tịnh Khôn nói ra, "A Khôn, nơi này là tụ nghĩa đường, không thể để cho máu tươi chúng ta lão thể nhượng, đúng vậy am hiểu cách dọn." Tịnh Khôn cười ha ha, ôm Lục Túc nói ra, "Lục Túc, ta làm sự tình coi trọng nhất quý củ, tuyệt đối không để cho người khó xử." Quay đầu đối với Vương Đạo phân phó nói, "A tao, để cho người ta đem tế bê kéo tụ nghĩa đường bên ngoài đi." Vương Đạo nhìn xem một đám giống như chó chết vậy tế bệ cau mày nói, "Khôn ca. Vậy như vậy còn cần giao hân a. Cùng cái chó chết một dạng, một chút phản kháng đều không có, đánh nhau chưa đủ nghiến a. Chương 103, đa chí gần giống yêu quái, 2, chương 103, đa chí gần giống yêu quái, 2, Lý Phú cùng Lý Kiệt tề tề cả đầu. Tĩnh Khôn nghĩ cũng phải, quên đi, tốt xấu hắn cũng là tưởng sinh chó, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tưởng sinh cho ta mặt mũi, ta cũng không thể không nể mặt hắn. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta trở về đi, ta còn phải đi bãi phòng Ronni đâu. Tĩnh Khôn mang người nên ngăn đi. Một đám cha phiệt người đi không còn một mảnh. Tế Be muốn rách cả mí mắt, bọn gia hỏa này vậy mà không ai cho hắn nói chuyện cứ như vậy chơ mắt nhìn mình bị tỉnh Quân đánh. "Tiểu nhân." "Một đám tiểu nhân." Tế B tiểu đệ tranh thủ thời gian tới dịu hắn đứng lên, vừa rồi nhiều như vậy đại lao đều tại đối Tế Be, bọn hắn những này làm tiểu có thể dọa sợ, động cũng không dám động. Vừa rồi Tịnh Quân tiểu đệ Trần Bính Nhân xem bọn hắn dáng vẻ giống như muốn đem bọn hắn ăn, chỉ cần bọn hắn dám động một chút, cái kia đẹp trai liền sẽ độ thủ. "Nào dám động a?" Tế B mới ra tủ đường, vậy mà trông thấy Trần Diệu ở chỗ này. Trần Diệu móc ra một sấp đại màng nưu nhét vào Tế Be trong tay. Tưởng Sinh đối với ngươi rất hài lòng. Nơi này có không không 30000 khối, đi xem một chút bác sĩ. Khảo Hảo đi về nghỉ ngơi đi. Tế Bê lập tức cảm động hỏng, đa tạ Tưởng Sinh, đa tạ Tưởng Sinh. Trần Diệu cười cười, quay đầu trở về. Tế Bê cười cùng cái kẻ ngu một dạng, giơ lên tiền trong tay, Tưởng Sinh nhất là thưởng phạt rõ ràng, ta bất quá là nói mấy câu, liền phải không 30000 khối. Về sau thật tốt là Tưởng Sinh làm việc, phát tại không xa. Tế Bê một đám tiểu đệ liên tục gật đầu, phàm phất đều thấy được ngày mai tốt đẹp. Trở lại phòng làm việc, Tình Quân trực tiếp đem chân khoác lên trên mặt bàn cho đám người tất cả ném đi một cây vạn bào đường, hài lòng nói, "Thật sự sảng khoái. Lần này suy nghĩ thông suốt, ta mẹ nó sau khi đi ra liền muốn đánh tế bê tên hỗn đản kia hiện tại xem như chờ đến cơ hội." Sảng khoái. Vương đạo lắc đầu. Tình Khôn bén nhạy bắt được Vương đạo biểu lộ, "Á tao, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ ta đánh tế bê không đối? Vương đạo ngạc nhiên nói, "Vì cái gì nói không đối? Ta đều lên đi đạp mấy cước." Tình Khôn khó hiểu nói, "Vậy ngươi lắc đầu làm gì?" Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi nói tế bệ bị chúng ta đánh có thảm hay không?" Trần Bình nhân đấu quỷ một chiếc Trễ bị các ngươi đánh lao thảm, ta nhìn hắn không có nửa tháng xuống không được giường. Đáng tiếc ta động thủ đã chậm, sườn sốt không có tìm được cơ hội hạ thủ. Tịnh Khôn cười ha ha, a nhân, lần sau động thủ phải nhanh lên một chút. Ta nói cho ngươi, ngay trước tưởng tiên sinh mặt đánh hắn chó, hắn còn phải ở một bên cho ta cười bồi mặt, đừng đề cập sảng khoái hơn. Trần Bính Nhân càng hâm mộ, hối hận chết ta rồi, buổi tối hôm nay không ngủ yên giấc. Tịnh Khôn buồn rỡ, vươn đạo thở dài, vừa rồi thời điểm ra đi, ta rơi ở phía sau hai bước, vừa mới bắt gặp vừa mới phát sinh một màn Tịnh Khôn xem thượng, ngươi thấy được cái gì? Vương đạo liền đem trần rượu cho tế B30. "Không không không có tiện, người sau vui cùng cái kẻ ngu sự tình nói một lần." Tĩnh Quân còn một chút ngồi thẳng bất khả tư nghĩ nói, "Tế B là ngốc sao?" Hắn đối với Tưởng Thiên Sinh trung tâm, kết quả Tưởng Thiên Sinh bán hắn đi hắn còn như thế vui cười. Vương đạo liên tục lắc đầu, "Đúng a." Tĩnh Quân lập tức không vui. Vương đạo thuận thế nói ra, "Khô ca, Tưởng Thiên Sinh sẽ nuôi chó nha." Chó bình thường hữu dụng, nhàn rỗi giải buồn, cuối cùng còn có thể giết ăn thịt. "Chúng ta đối phó Tưởng Thiên Sinh một con chó, không đến mức vui vẻ như vậy." Tịnh Khôn liếc mắt, ngươi liền không thể để cho ta vui vẻ một chút. Vương đạo đúng núi bay, hiện tại đúng vậy đến vui vẻ thời điểm. Tịnh Khôn càng bó tay rồi, cũng chính là gặp ta, nếu là lao bản của ngươi là người khác, liền hướng về phía lời này của ngươi nhất định phải cho ngươi mặc dày nhỏ. Để cho ta tạ ơn không được a. Ngươi thật là quá tâm nhẫn. Vương đạo hỏi ngược lại, con ca ngươi sẽ cho ta làm có dễ? Tịnh Khôn nuốt cảm nói, không thể nói trước ta thực sẽ cho ngươi mặc dày nhỏ. Vương đạo trầm giai nói, quay đầu ta liền đi gặp A Mộ, nói ngươi muốn quá sợ hãi, ngươi mẹ nó muốn ta chết à? Vương đạo cũng nhíu mắt, ngươi đều phải cho ta làm khó dễ liền không cho phép ta trả thù lại. Tịnh Khôn đội và nói, hảo huynh đệ, ta sai rồi. Vương đạo hỏi, thật không cho ta làm khó dễ? Tịnh Khôn cao giọng nói, ngươi là của ta đồ mã, gần nhất càng là lao khổ công cao, ta đem ngươi cùng bái cũng không kịp, làm sao có thể cho ngươi mặc giày nhỏ. Vương đạo nghĩ nghi gật gật đầu, vậy được đi, ta liền không tại a mộ trước mặt báo cáo ngươi gần nhất sinh hoạt trạng thái. Tịnh Khôn gãi gãi đầu, khó hiểu nói, ngươi liền cùng ta trở về hai lần, cùng ta lão nương chỗ tốt như vậy. Vương đạo cười ha ha, ta đẹp trai a. Tịnh Khôn rỉ một tiếng kinh ngạc, đẹp trai không tầm thường. Vương đạo lộ ra tám quả răng. Tịnh Khôn chịu phục, giơ cao hai tay nói, "Tốt tốt tốt, đẹp trai thật là khó lượng." Hai người lớn nhau, cùng nhau cười to. Tịnh Khôn hỏi, "Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, quả nhiên như cùng ngươi suy nghĩ như thế, Tổ Tiên Sinh thật dùng ba cái cha phịt người vị trí để Hàn Tân quang ăn." Vương đạo dừng lại hắn, "Sao có thể là của ta ý nghĩ đâu? Tại Hưng, Hưng đây là tưởng thiên Sinh ý nghĩ. Tại Hàn Tân nơi đó, đây là ý nghĩ của ngươi. Chuyện liên quan gì đến ta?" Tịnh Khôn kính nể nhìn xem Vương đạo, "Ta là thật trị phục." Khi còn bé nghe Hy Kỳ Bằng giảng chữ các lượng đa trí gần giống yêu quái, ta mẹ nó đều muốn không rõ, một người mưu trí cao tới trình độ nào mới có thể được xưng là đa trí gần giống yêu quái. Hiện tại ta là minh bạch. A tao, ngươi chính là đa trí gần giống yêu quái a. Hiện tại, mặc kệ là Hàn Tân hay là Tưởng Tiên Sinh, đều mẹ nó đối với ta tôn trọng, nhất là Hàn Tân, càng là đem ta coi là quý nhân. Đây đều là công lao của ngươi. Tình cô đối với Vương Đạo sắc bội phục chết, hắn liền không có gặp qua đối với tình người năm chắc như vậy tinh chuẩn người. Tưởng Tiên Sinh cũng tốt, Hàn Tân cũng được, tất cả đều bị Vương Đạo đắm. Cố Lôi khi Tịnh Khôn đều ở phía sau sợ, may ra ngục ngày đó Vương đạo tìm tới mình thời điểm không có cự tuyệt. Cái này mẹ nó Vương đạo nếu là theo người khác, nếu là tính toán chính mình, đây còn không phải là tính toán kế một cái chuẩn a. Vương đạo khẽ cười nói, Khôn ca, ngươi đây liền sai. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, ta sai rồi. Vương đạo mỉm cười nói, cái này tất cả đều là thủ đoạn của ngươi a. Tịnh Khôn im lặng nói, ngươi có phải hay không quá cẩn thận. Chúng ta nơi này lại không có ngoại nhân, cẩn thận như vậy cẩn thận làm gì? Vương đạo lắc đầu, Khôn ca, đây quả thật là công lao của ngươi. Ngươi dụng kế tử du tiêm vượng nghe ra trong tay móc ra hai con đường, thủ đoạn cao minh. Sai xử chúng ta tinh chuẩn xuất kích, xử lý chắc khả lạc bọn người, để cam tử thái nhẹ nhõm cắm cờ thành công, càng làm cho Tưởng Thiên Sinh cùng A Bản Miêu đồ hóa thành hư không, có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chương 104, Quang Minh chính đại làm nội ứng, một, 1 chương 104, Quang Minh chính đại làm nội ứng, một, về phần tiến cử Giôn Nhi, mọi việc đều thuận lợi, càng không có chuyện của ta. Tất cả đều là đại lao khôn một tay bày kế. Tỉnh khôn mơ hồ, người cái này ở chỗ này nói hiệu nói bượn cái gì a? Cái này không đều là ngươi ở sau lưng công ra a. Hắn nhịn không được quay đầu hỏi ba người, các ngươi nói có đúng hay không? Lý Phú Đông nhiên nói, "Định ra, đạo ca có phải hay không tại cho ngươi thiết lập hình tượng." Tịnh Côn khẽ giật mình, "Cho ta thiết lập hình tượng?" Vương Đạo khẽ cười nói, "Hành tẩu giang hồ, chúng ta hình tượng đều là người khác cho. Tên hiệu cứ như vậy tới, ta muốn nói, hình tượng là chính mình cho. Vì cái gì chính chúng ta muốn người khác tới định nghĩa đâu? Chính chúng ta đến thiết kế không được sao?" Tịnh Côn đương nhiên hiểu được, cho nên, liền muốn cho ta thiết kế hình tượng." Vương Đạo nhẹ nhàng gật đầu, đối với Đi côn ôm bánh tay trầm tư nói, người đem ngươi làm được sự tình tất cả đều lắp đặt tại trên người của ta, ta cái này thành cái gì? Đa chí gần giống yêu quái chứ cắt lượng một dạng nhân vật. Vương đạo im lặng nói, giống như sĩ loại hình mới có thể được xưng là đa chí gần giống yêu quái. Ngươi là Đại Lao A. Vậy dĩ nhiên là cáo giả, lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật. Hiện tại trên giang hồ đều gọi hô ngại là lớn lão khôn. Tinh côn cười ha ha, Đại Lão Khôn, nhưng so sánh thảo hại khôn kém hai nhiều. Tại chính mình tiểu đệ trước mặt, hắn nói ra lo lắng, danh hào này mặc dù băng nhưng thực lực của ta cùng danh khí cũng không tương xứng a nói ra đều để người chê cười. Vương đạo khẽ cười nói, liền cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày ngài làm ra sự tình, ai lại dám chê cười ngươi? Không bị ngươi tính toán cũng không tệ rồi. Bất quá, lão đại ngươi có một chút phải chú ý. Tĩnh Khôn dần mình, làm sao? Vương đạo thần sắc nghiêm trọng, những cái kia kiêng kỵ gia hỏa của ngươi không dám chính diện cùng ngươi xung đột, nhưng đối với ngươi ám sát sẽ không thiếu. Cho nên, bên cạnh ngươi nhất định phải tăng cường bảo an. Nhân vật giống như ngươi, là trong xã đoàn nhiễm thấy, năng lực của ngươi ở chỗ giữ trí, không ở chỗ đánh nhau. Đối phương muốn đối phó ngươi, nhất định sẽ từ hướng này lấy tay. Nhân thân của ngươi an toàn quan trọng nhất. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bốn người ngươi nhất định phải mang hai cái ở bên người. Dạng này mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Tịnh Khôn tao mày nói, không phải dạng này a? Vương đạo thở dài, lão đại ngươi lăn lộn giang hồ thời gian lâu hơn ta nhiều, ngươi cho rằng những cái kiến lão đại đi ra ngoài tại sao muốn mang nhiều người như vậy. Tịnh Khôn cười khổ không thôi. Hắn đương nhiên biết là vì cái gì, còn không phải sợ không biết từ nơi nào toát ra một cái tiểu ma cả bùng đến, đối với các lão đại tiến hành hành thích sự tình a. Đi, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Cái kia Johnny chuyện bên kia đâu? Vương đạo thuận miệng nói, tin tức tốt này đương nhiên muốn trước tiên nói cho Hàn Tân. Bất quá ngươi muốn cùng Hàn Tân nói xong, vấn đề này muốn phơi phơi tưởng tiên sinh. Đúng rồi, buổi tối hôm nay ta muốn dẫn A Kiệt xuất đi làm việc, để A Phú cùng á nhân cùng người đi gặp Hàn Tân đi. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, sự tình gì? Vương đạo thản nhiên nói, giết người. Tịnh Khôn thân thể hướng phía trước nghiêng, giật hai. Vương đạo chỉ vào Lý Kiệt nói ra, lúc trước kéo rất nhiều bọn, ta hứa hẹn đối với hắn là trong một tháng, giúp hắn báo thù. Dắt kinh lịch các ngươi đều biết đi. Đám người gật, gật đầu. Tịnh Khôn giật mình, Ngươi tìm tới bác sĩ cùng một bọn đầu mối. Vương đạo lắc đầu, không phải manh mối. Tịnh Khôn khó hiểu nói, vậy sao ngươi là giặc báo thủ? Vương đạo thở dài, ta biết bác sĩ một đám ẩn thân ở nơi nào. Tịnh Khôn im lặng. Lý Kiệt nhịn không được nói, hắn ở đâu? Tịnh Khôn nói ra, giặc, ta biết ngươi báo thủ rất ruột, nhưng là không nên vấp váp. Bác sĩ thế nhưng là một đám tội phạm, chính ngươi đi, đó là đưa đồ ăn. Lý Kiệt nghĩ nghĩ, nhấn lại xuống tới. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, Khôn ca nói không sai. Bác sĩ là đại quyền bang một chi, làm người tàn cẩn thận, giỏi bề đùa bỡn lòng người lấy quân kỳ yêu cầu đội, lực chiến đấu của bọn hắn rất cường đại. Tịnh Khôn khẽ giật mình, lợi hại như vậy. Vương Đạo thần sắc nghiêm trọng, so người ta có thể tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, nếu là như vậy, vậy ta phải mượn binh. Vương Đạo cười khổ nói, lão đại, người đừng mượn binh. Bác sĩ một đám thế nhưng là thực sự phần tử khủng bố, người ta dùng chính là nhận hóa khí, đáng sợ là bọn hắn có tương đương nghiêm khắc chiến trường kỷ luật. Chúng ta dùng dao, chơi không lại người ta dùng thương. Tịnh cả giận nói, coi như như vậy, thủ cũng phải báo. Bằng không làm thế nào huynh đệ? Lý Kiệt nói, Đa tạ lão đại, đa tạ định ra. Tịnh Khôn cau mày nói ra, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Câu lạc độ người không thể động, trực tiếp liền hủy đi lực lượng của chúng ta. Vậy nên làm sao đây? Nếu không, ta trên giang hồ treo ám hoa. Vương đạo lắc đầu, bác sĩ chính là hương giang lớn nhất phần tử khủng bố, cho dù là tân tiến vật khởi John Mi Hoan cũng không sánh bằng đến bọn hắn. Treo ám hoa không dùng. Hoa trắng tiền không nói, còn có thể bại lộ chúng ta vị trí. Tịnh Khôn im lặng nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Kiệt cắn nói, chúng ta đi. Vương trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt Ta đều nói rồi, trong tháng này giúp ngươi báo thủ. Đi ra lẫn vào rượng vào làm mặt mũi. Một miếng nước bọt một mù dinh. Ta Vương đạo đã nói, nhất định sẽ làm đến. Lý Kiệt còn muốn nói chuyện, Lý Phú kéo hắn lại tay, người sau không nói. Nói đến, hai người gần nhất đều ở cùng một chỗ, lẫn nhau bản lãnh gì đều lẫn nhau hiểu rõ. Lý Phú tổng hợp năng lực so Lý Kiệt còn cao hơn một chút, ngay cả Lý Phú đều đối với Vương đạo trị phục, Lý Kiệt tự nhiên cũng tin tưởng Vương đạo năng lực. Thính Quân hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt cho báo thủ? Vương đạo khẽ cười nói, ta chuẩn bị nhân. Thịnh Côn có hiểu nói, trừ chúng ta mấy cái, ngươi có thể tìm ai. Xoa Cương cùng Ang Ưu, hai người bọn họ bổ bạn vẫn được, chống khủng bố là thật không được. Càng Tử Thái cũng không cần nói, gia hỏa này là cái bossy, si, tương đương xem thường nhận hỏa khí. Vậy còn có người nào? Vương đạo nhẹ nhàng linh hoạt nói Trần Quốc Trung như thế nào? Lý Phú, Lý Kiệt, Trần Bĩnh Nhân cùng nhau an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Vương đạo, Trần Quốc Trung thế nhưng là kiểu lòng xoa quán nó nhớ ông cha. Lão đại vậy mà tìm hắn. Thịnh Côn con mắt đồng dạng trừng to, ngươi tìm mẫu giấy? Vương đạo hỏi ngược lại, đối phó bossy một đám. Còn có thể có so mẫu giấy dễ dàng hơn. Lý Phú ba người lo lắng nhìn xem vương Đạo, sợ Tịnh Khôn suy nghĩ. Làm sao biết Tịnh Khôn cũng không tức giận, chỉ là cao mày suy nghĩ sâu xa, nghĩ nghĩ hắn nói tìm Trần Quốc Trung ngược lại là một cái mạch suy nghĩ, bất quá, ngươi muốn đả động hắn không dễ dàng. Lý Phú ba người miệng nối rộng ra, chuyện gì xảy ra? Chương 105, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 2, chương 105, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 2, vì cái gì Tịnh Khôn bình tĩnh như vậy? Tịnh Khôn nhìn xem ba người biểu lộ đặc biệt im lặng, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Thật sự cho rằng trên thế giới này không phải đen tức trắng. Loại ý nghĩ này không được, các ngươi phải biết trên thế giới này trừ đen trắng còn có đủ. Sẽ nói cho các ngươi biết một việc đi, hai cái câu lạc bộ bộ bạn, còn phải sớm nói cho xui xẻo con đâu. Cần bọn hắn để duy trì trật tự, phòng người đã lộ thương người bình thường. Những cái kia không nói trước báo cáo chuẩn bị cuối cùng đều sẽ nhận xui xẻo quán vần trách. Lý Phú ba người miệng đều không có khép lại qua. Tính Khôn thở dài, các ngươi mới vừa vặn đi ra lan lộn, có một số việc từ từ hiểu rõ đi. Chúng ta mặc dù là lăn lộn câu lạc bộ nhưng cùng Trần Quốc Trung cũng có hạt. Trần Bĩnh Nhân nhịn không được nói, cũng không phải nói, một khi có hắc đạo bối cảnh, cái này cảnh sát liền không làm được a. Cái kia Trần, Quốc Trung làm sao lại có thể an ổn làm cảnh sát? Vương đạo giải thích nói, Trần Quốc Trung là o nhớ lớp trà, chức trách của hắn chính là cùng câu lạc bộ liên hệ a. Cùng câu lạc bộ có chút không liên lạc được là bình thường sự tình. Người muốn nghĩ như vậy, nếu như xui xẻo quán đều không cùng câu lạc bộ liên hệ, một khi câu lạc bộ có chút gió thổi cỏ lay, cái kia xui xẻo quán không hãy cùng cái mụ loài một dạng. Xảy ra chuyện gì, độc gia phủ có thể tha bọn a? Trần Bĩnh Nhân nghĩ cũng phải a. Ngươi thuộc về tình huống đặc biệt, vậy là không có biện pháp sự tình." Trần Vĩnh Nhân cười nói, "Lão đại, ta cảm thấy đi theo ngươi rất tốt." Vương đạo vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt." Tịnh Côn ôm cánh tay nói Trần Quốc Trung nếu là hỗ trợ, nhất định sẽ có tin tức đổi với ngươi. "Ngươi nơi đó có cái gì tin tức có thể cho hắn?" Vương đạo nói khẽ, "Nghe ra tin tức như thế nào?" Tịnh Côn trong mắt tinh quang lóe lên, "Nghe ra." Vương đạo mỉm cười nói, gần nhất có một cái đen xui xẹo đã để mắt tới nơi đây, chuẩn bị bày ra một cái nhễu loạn lớn. thú, "Loạn gì?" Vương đạo nhìn xem Trần Vĩnh Nhân nói ra, Có người muốn để nghe Khôn Cô máy. Trần Vĩnh Nhân lại hỉ, thật sao? Đám người im lặng. Trần Vĩnh Nhân khó hiểu nói, các người đó là cái gì ánh mắt? Sẽ không phải cho là ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nghe Khôn đi. Đừng nói giỡn, ta giúp gì hắn đi chết. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, đi, nếu ai Nhân không có muốn cứu nghe Khôn ý nghĩ, ta liền dùng tin tức này cùng Trần Quốc Trung làm giao dịch. Khôn ca, không có vấn đề chứ? Tỉnh Khôn nhún nháy, không có vấn đề. Dù sao cái kia hai con đường không phải thông qua nghe Khôn có được, mà là cam công hiến. Chỉ cần nghe ra ngũ hộ cơ cấu không biến mất. Cái kia hai con đường chỉ có thể là hắn Tịch Quân. Trần Vĩnh Nhân khó hiểu nói, Trần Quốc Trung cũng không muốn để nghe Khôn còn sống a. Vương đạo cười lạnh nói, đi phấn người lương tâm sớm đã không còn nghe Khôn không biết hai họa bao nhiêu người. Người như vậy ai cũng muốn hắn chết. Chúng ta vượng rắc làm cái gì đều được, cũng không phải là không có khả năng nh hai đầu. Nếu ai dám nh nh độc, đó chính là nh chết. nh nh trọng trọng nh đầu, không sai. Nếu ai dám nh nh độc, trực tiếp nh pháp xử trí. Nếu là đổi thành hắn vừa mới ra ngục nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Từ khi gặp được Vương đạo đằng sau, Tịnh Khôn chợt phát hiện, nguyên lai trên thế giới trừ đi phấn bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm tiền sinh ý hiện tại tỉnh Khôn muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Phát tài lập phẩm, lại thêm Vương đạo mỗi ngày khuyên nhủ, lấy hắn được từ hệ thống năng lực, tựa như tẩy não bình thường. Tịnh Khôn nơi nào sẽ nghĩ đến thông qua những vật này đến vơ vét của cải. Nếu ai dám tại vượng giáp địa bàn đi phấn, Tịnh Khôn cái thứ nhất không đáp ứng. Tịnh Khôn nghĩ nghĩ lại từ trong ngăn kéo móc ra 200. Không không không, đem cái này cũng mang lên. Trần Vĩnh Nhân vội và nói, "Lĩnh không có khả năng hối lộ Trần Quốc Trung." Tiền này muốn xuất ra đến, làm không tốt lao đại liền tiền bảo. Tịnh Quân liếc mắt, ngươi cái tên này ta điên rồi đi hối lộ Trần Quốc Trung. Đây là ta cho a tao, để hắn đi hết giờ ra ngoài tiền. Trần Bĩnh nhăn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tịnh Quân hỏi, còn có hay không cần ta hỗ trợ? Vương Đạo lắc đầu, những này là đủ rồi. Tịnh Quân liên tục gật đầu, cần người hỗ trợ liền nhiều lời một chút. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Vương Đạo cười nói, ta cái này mang theo rắc đi gặp Trần Quốc Trung. Rắc là trước đặc công, liền hướng về phía thân phận này, Trần Quốc Trung cũng phải hỗ trợ. Không chừng, chúng ta còn có thể tiết kiệm số tiền này đâu. Tịnh Khôn khoát, khoát tay, tiền không có kiếm lại thôi, không có người coi như thật không có. Thế kỷ 20 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài a. Dát thế nhưng là nhân tài, ngươi có thể nhất định cho nhìn kỹ. Vương đạo cười to, ta khẳng định nhìn kỹ. Tịnh Khôn há miệng ngậm miệng đều là chính mình truyền lại cho hắn tư tưởng, cái này khiến Vương đạo rất có một loại dưỡng thành quái hoạt. Chỉ cần kiên trì, Tịnh Khôn liền sẽ từ từ biến thành hắn muốn dáng vẻ. Đây là cỡ nào hoàn mỹ một khối tấm một gã đến lúc đó câu lạc bộ nơi này có Tịnh khôn, xui xẻo quán có Trần Quốc Trung. Hàn Vương đạo liền ẩn ở phía sau, yên lặng thôi động lương sang đại sự, đó mới là việc hắn muốn làm. Hiện tại là một cái tốt bắt đầu, hắn có thể quang minh chính đại đi tìm Trần Quốc Trung. Dạng này không tỉ hiểm người chấp đầu mới là nội ứng chuyện nên làm. Vương đạo cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, thế là tại cái nào đó bờ biển, ba người tụ ở cùng nhau. Ngươi thế mà lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Trần Quốc Trung tò mò nhìn tôn đạo, tính côn gần nhất trên giang hồ làm thật là lớn sự tình, làm đầu của hắn ngượng, ngươi không nên đợi ở bên cạnh hắn cho hắn bảy miêu gần nhất không có gì có thể vui sự tình, cho nên mới tìm ngươi. Trần Quốc Trung tức giận nói: "Ngươi tìm đến ta liền vì nói chuyện phiếm?" Vương Đạo cười, "Nói chuyện phiếm ta cũng không tìm ngươi a. Ngươi là bình ta là tặng, ta tìm ngươi nói chuyện phiếm, liền cùng chuột tìm mèo làm ta ngồi khác nhau ở chỗ nào?" Trần Quốc Trung hỏi: "Sự tình gì?" Vương Đạo phất tay gọi tới Lý Kiệt, "Chủ yếu là ta người minh đệ này sự tình." Trần Quốc Trung nhìn chăm chú Lý Kiệt, Lý Kiệt, trước bậc công bộ đội chuyên gia phá bom, thân thủ khá tốt, song hoa hùng côn cấp bậc mấy nhân. Lý Kiệt khẽ nhíu mày, "Ngươi điều tra ta?" Trần Quốc Trung thản nhiên nói, "Không cần trương, gần nhất tỉnh Khôn quá đỏ lên." Người đứng bên cạnh hắn chúng ta đều được điều tra một phen. Lão đại ngươi vương đạo, ta là cái thứ nhất điều tra. Lý Kiệt có chút xuất thần Trần Quốc Trung hỏi, ngươi mang theo Lý Kiệt tới, chẳng lẽ là muốn tìm bác sĩ một đám. Lý Kiệt lấy lại tinh thần nói ra, xem ra ngươi thật đúng là điều tra qua ta. chương 106, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 3, chương 106, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 3, Trần Quốc Trung thở dài, nói đến ta còn phải cảm tạ thị côn khôn, nếu không phải hắn đem chắc khả lạc bọn người đưa đến trên rừng bệnh, không biết xảy ra dạng gì là đâu Bất quá Một mã sự quý nhất mã sự, tính cô năng lực này quá mức khoa trường. Hồng ngưng đám ra hỏa vậy mà coi hắn làm rãy cỏ dùng, thật không biết bọn họ có phải hay không có bệnh. Vương đạo phất phất tay, đó là tưởng thiên sinh bọn hắn nên suy tính sự tình, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này muốn cân nhắc. Trần Sơ, ngươi mặc dù là cựu Long Xoa quá đó nhớ độc trà, có thể nói lời thật tình, cũng chỉ có thể cùng chúng ta những tiểu nhân vật này đối tiêu. Nhưng phẩm là giang hồ đại xã đoàn đầu rồng hoặc là trợ lý, ngươi xem bọn hắn ai để ý tới ngươi. Trần Quốc trung cười ha hả không phản bác. Vương đạo nói đúng lời nói thật. Độc trà lúc đầu tại xui xẻo quán chính là tiểu nhân vật, Tổng đốc sắc cũng là không đáng giá nhắc tới. Tiến vào cảnh ti đằng sau mới có thể ở một mức độ nào đó tham dự xui xẻo quán sự tình. Ngươi cũng nói ta Khôn Ca tiền đồ rộng lớn, chúng ta cũng cảm thấy cùng Trần Sơ Hợp tác rất vui sướng. Lần này cô ý tìm đến Trần Sơ Hợp tác. Trần Quốc Trung vẫn là cười ha hả, ngươi muốn hối lộ ta? Vương đạo đầu đen rau muốn nói ta mẹ nó hối lộ ngươi, ngươi sẽ thù a? Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, sẽ a? Bất quá ta sẽ trở tay đem ngươi đưa đến Liêm tự đi. Vương đạo khoát khoát tay, không nói những cái kia lời nói dĩ nghiêm chỉnh mà nói. Vương đạo chân thành nói, lần này tới là muốn để Trần Sơ hỗ trợ. Ngươi biết ta vị huynh đệ này tâm bệnh, lần này liền giúp hắn khu trừ tâm bệnh." Trần Cốc Trung khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, "Ngươi biết bác sĩ một đám động tĩnh?" Vương đạo lắc đầu, manh mối ta không biết." Trần Quốc Trung lông mày cao chặt, chăm chú đối với Lý Kiệt nói ra, "Bác sĩ một đám là cùng hung cực các tội phạm, trên tay có lấy ba chữ số nhân mạng. Nếu như ngươi biết tung tích của bọn hắn, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Có thể ngươi không biết bọn hắn manh mối, ta muốn hỗ trợ đều không giúp được." Lý Kiệt lập tức liền hiểu, trước mắt vị này Trần Sơ là thuần thú cảnh sát. Vương đạo im lặng nói, người gấp cái gì? Ta là không biết đối với bác sĩ manh mối, nhưng ta biết bọn hắn nơi đặt chân a. Trần Quốc Trung quá sợ hãi, cái gì? Hắn thật kinh ngạc, làm sao chính mình khai quật tiểu huynh đệ như thế năng lực, ngay cả bác sĩ tình báo đều có thể làm đến, Vương đạo đương nhiên có thể làm đến, hệ thống đã nói đến rất rõ ràng. Thường nói là người chỉ có dựa vào chính mình bác sĩ bén nhạy đã nhận ra cơ hội phát tài, sang nga hoàng thất châu đảo muốn đến hương rằng, bác sĩ quyết định muốn làm một phiếu về hưu. Thế là hắn triệu tập bộ hạ cũ, ngày trước bọn hắn đã tụ tập tại nào đó vứt bỏ công trường bên trong. Có 41 người, người người đều có súng đạn. Vương đạo đối với Trần Quốc Trung nói ra, bác sĩ một nhóm người này là hung hãn đạo tặc, mỗi lần gây án kiên quyết không lưu người sống. Vì vậy không có ai biết bác sĩ thân phận, thậm chí ngay cả hắn đội bên trong có bao nhiêu người cũng không biết. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, không sai, đây chính là chúng ta nhức đầu nguyên nhân. Người có cái gì phát hiện? Vương đạo ngay thẳng nói Trần Sơ, hôm nay tới đây cố nhiên muốn nhờ người hỗ trợ, nhưng chưa chắc không phải cho người đưa cơm lao, người không thiệt hỏi Trần Quốc Trung khoát khoát tay, những này không cần ngươi nói, ta muốn biết bác sĩ ký cảng tình báo. Vương đạo vỗ tay nói, có trách Khôn ca một mực thưởng thức ngươi, giống ngự như thế thuần túy cảnh sát hiện tại có thể thiếu. Ta lúc đầu nghĩ đến muốn ngoài định mức tăng thêm một cái tình báo ngươi nếu là không cần coi như xong." Trần Quốc Trung đội bằng nói, "Ta cũng cảm thấy nhiều cùng Tịnh Khôn gia tăng một chút tình cảm tương đối tốt, nói đi tình báo gì?" Vương đạo thế là liền đem hoàng chí thành tình báo nói. Hoàng chí thành chứa khỏi thương thế, không kịp chờ đợi muốn thúc dục mạ dị bắt đầu kế hoạch. Mạ dì trải qua một trận suy nghĩ đồng ý thực hành kế hoạch này. Hoàng chí thành lấy cảnh sát thân phận điều tra nghe Khôn hành động quy luật, mạ thu mua nghề Khôn báo tiêu cục mệnh lệnh đã trở thành quân cảnh lưu kiếm minh tiến hành xuống giết kế hoạch, bọn hắn định vào cái này tối thứ 6 hành động, bởi vì qua ngày tới thứ 7 chính là nghe ra truyền thống thu đếm được thời gian. Trần Quốc Trung sắc mặt lại biến, đây là sự thực. Vương đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi không phải phải người giám sát người nào đó à. Trần Quốc Trung nhìn thật sâu Vương đạo một chút, ta sẽ xác minh. Vương đạo vỗ tay nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, ta cho ngươi thêm thêm một cái tình báo đi. Trần Quốc Trung buồn bực nói, ngươi thế nào đến như vậy đa tình báo? Vương đạo thay đổi mặt nói ta mẹ nó là địa lý quý không được. Tình báo ngươi có muốn hay không?" Trần Quốc Trung lập tức liền sợ cắn răng nói, "Muốn." Vương đạo thản nhiên nói, "Các ngươi đừng tưởng rằng xử lý Nghê Khôn liền xong việc, Nghê Khôn có hai đứa con trai một đứa con gái, chúng ta nói chính là nhị nhi Tử Nghê Vĩnh Hiếu. Vị này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta cá với Ngư Nghê Vĩnh Hiếu có thể bất động một mình một tốt thu phục Nghê ra 5 cái đầu bụng. Trần Quốc Trung trực tiếp phản bác, "Không có khả năng." Vương đạo cười cười, "Không có khả năng A. Đến lúc đó đi tới xem đi." Trần Quốc Trung kinh nghi bất định nhìn xem hắn, hắn nhưng là hiểu rất rõ Vương đạo gia hỏa này xưa nay không làm chuyện không có năm chắc. Lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi, "Ngươi nói bác sĩ một đám người ở nơi nào?" Vương đạo nói khẽ, "Bác sĩ đám kia mà người không phải là các ngươi tiểu đội có thể đối phó. Bọn hắn là chân chính phần tử của bố, các ngươi tiểu đội nếu là đối đầu bọn hắn, chỉ có mất mạng phần. Ta đề nghị ngươi đi lên báo, xuất động đặc vụ ngay cả. Trần Quốc Trung giật nảy cả mình, cần xuất động bọn hắn a." Vương đạo liên tục gật đầu, nhất định phải xuất động bọn hắn. Bác sĩ một nhóm người khoảng chừng 41 người, cơ hộ võ trang đầy đủ, còn mang theo đại uy lực súng đạn. Ngươi cảm thấy trong tay ngươi đột nhiên lãng thả có thể cùng bọn hắn liều mạng a. Trần Quốc Trung cắn hỏi, Địa chỉ ở nơi nào?" Vương đạo nhẹ dọng đem địa chỉ nói cho hắn. Trần Quốc Trung quay đầu muốn đi, Vương đạo nhắc nhở, "Không cần trước đó đi điều tra, ngươi nên biết bọn hắn tất nhiên sẽ an bài chẳng đặc. Một khi bị hắn phát ra được, liền không chỉ là đánh cỏ động rắn sự tình." Trần Quốc Trung đột nhiên hỏi, "Bác sĩ nhóm này vì cái gì kiểu gì cũng sẽ đào thoát tầm mắt của chúng ta?" Vương đạo thuận miệng nói, "Cái này rất đơn giản à, một là bọn hắn mỗi lần làm án cũng không lưu lại người sống, đội ngũ thành viên tin tức căn bản liền không có tiết lộ. Thứ hai chính là bọn hắn mỗi lần làm án đằng sau đều chia thành tốt nhỏ, ẩn xuống tới. Chỉ cần không gây án thời điểm, Ai có thể biết bọn hắn là bác sĩ đội một thành viên? Chương 107, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, mục 1, chương 107, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, mục 1, trọng yếu nhất hay là điểm thứ nhất, coi như người nào đó phép lối đánh người, các ngươi làm sao có thể biết bọn hắn là bác sĩ đoàn đội người đâu? Dưới mắt cái thế đạo này, cổ hoặc từ khắp nơi đều có, giống như vậy ví dụ, khắp nơi có thể thấy được a. Tịnh Khôn thân thể hướng phía trước nghiêng, dưới hai. Vương đạo chỉ vào Lý Kiệt nói ra, lúc trước kéo rất nhiều bọn, ta hứa hẹn đối với hắn là trong một tháng, giúp ăn báo thủ. Dắt kinh lịch các ngươi đều biết đi. Đám người gật, gật đầu. Tĩnh Khôn giật mình, ngươi tìm tới bác sĩ cùng một bọn đầu mối. Vương đạo lắc đầu, không phải manh mối. Tĩnh Khôn khó hiểu nói, vậy sao ngươi là giác báo thủ? Vương đạo thở dài, ta biết bác sĩ một đám ẩn thân ở nơi nào. Tĩnh Khôn im lặng. Lý Kiệt nhịn không được nói, hắn ở đâu? Tĩnh Khôn nói ra, giặc, ta biết ngươi báo thủ rất dữ nhưng là không nên bắc ác. Bác sĩ thế nhưng là một đám tội phạm, chính ngươi đi, đó là đưa đồ ăn. Lý Kiệt nghĩ nghĩ, nhấn lại xuống tới. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, Khôn ca nói không sai. Bác sĩ là đại quyền ban một chi, làm người âm tàn cẩn thận, giỏi bề đùa bỡn là người.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 Tịnh Khôn ôm cánh tay nói Trần Quốc Trung nếu là hỗ trợ, nhất định sẽ có tin tức đổi với ngươi. Ngươi nơi đó có cái gì tin tức có thể cho hắn? Vương đạo nói khẽ, "Nga ra tin tức như thế nào?" Tịnh Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, "Nga ra. Vương đạo mỉm cười nói, "Gần nhất có một cái đen xui xẹo đã để mắt tới Nga ra, chuẩn bị bày ra một cái nhiễu loạn lớn." Tịnh Khôn hứng thú, "Loạn gì?" Vương đạo nhìn xem Trần Vĩnh Nhân nói ra, "Có người muốn để nghe Khôn của máy." Trần Vĩnh Nhân lại hỉ, "Thật sao?" Đáng người im lặng. Trần Vĩnh Nhân khó hiểu nói, "Các người đó là cái gì ánh mắt?" sẽ không phải cho là ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Nghê không đi. Đừng nói giỡn, ta lớp gì hắn đi chết. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, đi, nếu ai Nhân không có muốn cứu Nghê Khôn ý nghĩ, ta liền dùng tin tức này cùng Trần Quốc Trung làm giao dịch. Khôn ca, không có vấn đề chứ? Tịnh Khôn nhún nhẩy, không có vấn đề. Dù sao cái kia hai con đường không phải thông qua Nghê Khôn có được, mà là cam công hiến. Chỉ cần Nghê ra ngũ hổ cơ cấu không biến mất, cái kia hai con đường chỉ có thể là hắn thì Khôn. Trần Vĩnh Nhân khó hiểu nói, Trần Quốc Trung cũng không muốn để Nghê Khôn còn sống a. Vương cười lạnh nói, Đi phấn người lương tâm sớm đã không còn nghe khôn không biết hai họa bao nhiêu người. Chương 108, Quang minh chính đại làm nội ứng, 2, chương 108, Quang minh chính đại làm nội ứng, 2, người như vậy ai cũng muốn hắn chết. Chúng ta vượng rắc làm cái gì đều được, cũng không phải là không có khả năng nhiễm hai đầu. Nếu ai dám nhiễm được độc, đó chính là một chết. Tịnh Khôn trọng trọng gật đầu, không sai. Nếu ai dám nhiễm được độc, trực tiếp ra pháp xử trí. Nếu là đổi thành hắn vừa mới ra ngục lúc ấy, hắn tuyệt đối không nói lời nói như vậy. Lúc kia hắn tập trung tinh thần muốn kiếm tiền, muốn cơ vị. Từ khi gặp được Vương đạo đằng sau,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 tiền này muốn xuất ra đến, làm không tốt lão đại liền ti bảo. Tình Quân liếc mắt, người cái tên này ta điên rồi đi hối lộ Trần Quốc Trung. Đây là ta cho Hà Đào, để hắn đi hết giờ ra ngoài tiền. Trần Vĩnh nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Tình Quân hỏi, còn có hay không cần ta hỗ trợ? Vương Đạo lắc đầu, những này là đủ rồi. Tình Quân liên tục gật đầu, cần người hỗ trợ liền nhiều lời một chút. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Vương Đạo cười nói, ta cái này mang theo rắc đi gặp Trần Quốc Trung. Rắc là trước mặt ông, liền hướng về phía thân phận này, Trần Quốc Trung cũng phải hỗ trợ. Không chừng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 Trước 109, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 3, Trước 109, Quang Minh Chính Đại làm nội ứng, 3, vì vậy không có ai biết bác sĩ thân phận, thậm chí ngay cả hán đội bên trong có bao nhiêu người cũng không biết. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, không sai, đây chính là chúng ta nhức đầu nguyên nhân. Người có cái gì phát hiện? Vương Đạo ngay thẳng nói trần sơ, hôm nay tới đây cố nhiên muốn nhờ người hỗ trợ, nhưng chưa chắc không phải cho người đưa công lao, người không thiệt tỏi. Trần Quốc Trung khoát khoát tay, những này không cần người nói, ta muốn biết bác sĩ kỹ cảng tình báo. Vương Đạo vỗ tay nói, khó trách khôn ca một mực th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 Trần Quốc Trung buồn bực nói: "Ngươi thế nào đến như vậy đa tỉ báo?" Vương đạo thay đổi mặt nói: "Ta mẹ nó là địa lý quỷ không được. Tình báo ngươi có muốn hay không?" Trần Quốc Trung lập tức liền sợ cắn răng nói: "Muốn." Vương đạo thản nhiên nói: "Các ngươi đừng tưởng rằng xử Lý Nghệ Khôn liền xong việc, Nghệ Khôn có hai đứa con trai một đứa con gái, chúng ta nói chính là nhị nhi Tử Nghệ Bính Hiếu. Vị này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta cá với ngươi Nghệ Vinh Hiếu có thể bất động một mình một tốt thu phục Nghê ra 5 cái đầu mục." Trần Quốc Trung trực tiếp phản bác: "Không có khả năng." Vương đạo cười cười: "Không có khả năng à? Đến lúc đó đi tới xem đi."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 hay là muốn tự tay báo thủ. Lý Kiệt suy tư nửa ngày, mới hồi đắc muốn bác sĩ đem ra công lý. Hắn đương nhiên muốn tự mình báo thủ, nhưng chỉ cần bác sĩ có thể để tội, chính là cho thê tử của mình hại tử báo thủ. Lý Kiệt đã đợi 3 năm hắn đã đợi không nổi nữa. Nghĩ nghĩ, Lý Kiệt hồi đắc, Trần Sơn là một cái thuần túy cảnh sát, rất có tinh thần trọng nghĩa. Vương Đạo khẽ gật đầu, không sai. Hắn chính là người như vậy. Cho nên, ngươi có muốn hay không tự mình báo thủ? Lý Kiệt con mắt trứng lớn, có thể sao? Vương Đạo đúng như vai, ngươi vừa rồi cũng đã nói Trần Quốc Trung là một cái rất có tinh thần trọng những người, kỳ thật ngươi nói cũng không đối với. Lý Kiệt khẽ giật mình. Vương đạo khẽ cười nói, đối với Trần Quốc Trung tới nói, chính nghĩa là không dung vi phạm cho dù là cảnh sát thân phận cũng không thể ướp tốt hắn. Lý Kiệt lắc đầu. Vương đạo hỏi, "Không rõ?" Lý Kiệt gật, gật đầu, "Không rõ." Vương đạo thản nhiên nói, "Ngươi cũng từng làm qua đặc công, ngươi bắt lấy được mỗi người đều sẽ định tội à? Ta nói đúng những cái kia có đầy đủ chứng cơ phạm tội ra hỏa. Lý Kiệt lắc đầu, "Vậy làm sao khả năng toàn bộ định tội? Phương trang nhiều như vậy đại luật sư đâu?" Vương đạo thản nhiên nói, "Phải không?" Chúng ta vị này Trần Sơ, liền nghĩ đem tất cả phạm tội phạm nhân đều định tội. Tòa án những cái kêu mì tôm đầu mặc kệ, vị này Trần Sơ cũng sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn nhập tội để tội. Lý Kiệt khẽ giật mình. Nói như thế, chân quốc trung có chút chính pháp tà a. Vương đạo cười nói, nếu là đổi thành khác người phụ trách, có thể sẽ không để cho ngươi tham dự lần này nhằm vào bác sĩ hành động. Lý Kiệt đặc biệt kinh hỉ, đạo ca, ý của ngươi là nói, Trần Sơ sẽ để cho ta tham gia hành động. Vương đạo Ly Kỳ nhìn xem hắn, ngươi sẽ đặc vụ ngay cả chiến thuật a. Lý Kiệt lắc đầu. Vương đạo trở giải, cùng một chỗ tham gia hành động cũng đừng nghĩ. Lý Kiệt cảm xúc mắt Trần có thể thấy sáng sút, vươn đạo thở dài, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Liền ngay cả Trần Quốc Trung đều khó có khả năng cho phép cùng đặc vụ ngay cả cùng một chỗ tham gia hành động, ngươi vì cái gì cảm thấy mình có thể? Lý Kiệt tưởng tượng cũng đối. ngay cả Trần Quốc Trung kém như vậy quán dò nhớ đốc cha cũng không thể cùng đặc vụ ngay cả cùng một chỗ, yêu cầu của mình là thật là ý nghĩa hao huyền. Bất quá, mặc dù không có khả năng thông đặc vụ ngay cả cùng một chỗ hành động, nhưng có thể cùng Trần Quốc Trung cùng một chỗ hành động. Chương 110, A Trung, ngươi có phải hay không tại bên ngoài thuê tổ chức tình báo? 1, trên 110, A Trung, ngươi có phải hay không tại bên ngoài thuê tổ chức tình báo? Một, A, Lý Kiệt Ngục. Vương đạo mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là thoát ly cảnh sát đội ngũ lâu ngay cả bọn hắn chương trình đều không hiểu rõ. Đặt vụ ngay cả tự xưng nhất hệ, liền ngay cả O nhớ đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Nhưng không có người quy định, đặc vụ ngay cả tham dự vụ án đó nhớ sẽ không ra nhập a. Lý Kiệt Hưng phân nói, trên thực tế, dạng này bản án thường thường là O nhớ phụ trách, trải qua O nhớ tìm cầu, đặt vụ ngay cả mới có thể tham dự hành động. Nói như vậy, ta thật có thể tham dự vụ án này? Vương đạo đốn Dubai, vậy chúng ta liền từ từ các loại đi." Lý Kiệt ngạc như nói, chẳng lẽ không liên lạc một chút Trần sơ. Vương đạo nói khẽ, "Dắc, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi đã quên à, Trần Quốc Trung muốn về xui sẹo quán thành cấu cấp trên thông qua kế hoạch của mình. Hiện tại nơi nào có thời gian để ý tới người ta. Đợi thêm nửa giờ, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại Trần Quốc Trung, hiện tại không chừng Trần Quốc Trung cỡ nào phiền phức đâu." Lý Kiệt lập tức cảm thấy có đạo lý. Trần Quốc Trung ngửa không ngừng vó tìm tới Trần Kiện, người sau con mắt trừng lớn, "Cái gì? Bác sĩ đội chính là cái kia trên tay có 3 chữ số nhân mạng, chúng ta ngay cả bọn hắn bất kỳ một cái nào thành viên dáng vẻ cũng không tìm tới bác sĩ đội. Trần Quốc Trung dùng sức gật đầu, chính là bọn hắn. Trần Hân Kiện cau mày nói, bọn hắn lại nhắm chuẩn chỗ nào? Điểm này Vương Đạo là đã nói với Trần Quốc Trung thế là hắn trực tiếp liền đem sự tình cho báo cáo, bác sĩ đội nhắm chuẩn muốn vận đến Hương Giang chiến lẫm sa Nga Châu nào. Nhóm này hoàn gia châu đáo giá trị 30 triệu USD. Bác sĩ đội chỉ cần làm thành, đầy đủ bọn hắn nguyên địa về hưu. Trần Hân Kiện ngạc nhiên hỏi, tin tức là thật? Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, là thật. Trần Hân Kiện cau mày nói, Đó chính là phải chờ tới triển lãm hội tổ chức thời điểm làm tiếp bố trí. Trần Quốc Trung lắc đầu, không được. Trần Hân kiện buồn bực nói, vì cái gì? Trần Quốc Trung cười khổ nói, nhóm này Châu Đáo là cái manh lưới, là một cái khách sạn khai trương điện lễ tuyên truyền đạo cụ. Tại khai trương ngày đó, khách sạn sẽ mời 100 vị hương giang danh nhân tham gia trận này đến hội. Kể từ đó, khách sạn thanh danh liền đánh ra. Trần Hân kiện sắc mặt lại biến, 100 vị hương giang danh nhân. Trần Quốc Trung thở dài, cái này còn không phải phiền thoái nhất phiền phức chính là những này danh nhân không phải mình tới, mỗi người bọn họ có thể mời 3 người. Nói cách khác đến lúc đó sẽ có hơn 400 người tham gia đại yến sẽ. Nếu là lúc kia lập thủ, đừng nói đây không phải là chúng ta sân nhà, liền xem như chúng ta sân nhà, lại nên như thế nào bố trí? Đặc biệt đặc biệt phi phước. Trần Hân kiện tao mày nói, ngươi xác nhận qua. Trần Quốc Trung thản nhiên nói, ta đã xác nhận qua. Vương đạo cho tin tức liền không có hàng giả, sau đó chứng minh, mỗi một cái đều là thật thật không có khả năng lại thật. Dựa vào Vương đạo dĩ vãng tín dự, Trần Quốc Trung không chút do dự cho hắn làm đảm bảo. Trần Hân kiện bỗ vỗ cái trán, ngươi có biện pháp nào? Sớm chui vào a. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, "Chúng ta tại sao muốn sớm trôi vào?" Trần Hân kiện giải thích nói, "Đây chính là hương giàng trang bị danh nhân, một khi xảy ra sự tình, độc gia khẳng định sẽ đem chúng ta xui xẻo quẩn cho lần ngược." Trần Quốc Trung đội vàng nói, "Không phải, chúng ta tại sao muốn làm cho đối phương cướp bóc khách sạn?" Trần Hân kiện khẽ giật mình, nhìn xem Trần Quốc Trung nói ra, "Vậy ý của người là?" Trần Quốc Trung cảm thấy không hiểu đấu, "Trưởng quan, bác sĩ một đám muốn cướp bóc khách sạn, chúng ta không để cho bọn hắn làm thành là được rồi thôi. Ta đã dò xét đến bác sĩ cùng một bọn nội tình, cố ý xin mời phi hộ đội xuất động." A Trần Hân kiện quá sợ hãi, ngươi tìm tổ chức tình báo hỗ trợ. Ngay cả bác sĩ đội tình báo đều có thể tìm tới. Ngươi biết chúng ta đội chó săn tìm ra hỏa này bao lâu thời gian a? Ngươi làm sao tìm được? Trần Quốc trung im lặng nói, trưởng quan, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Ta đi đâu đi tìm tổ chức tình báo. Nói đến đây, hắn đột nhiên đình trệ. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, Vương đạo tiểu tử này tình báo cũng quá linh ông, cũng cảm giác phản phượng phía sau có một cái tổ chức tình báo mật dạng. Cái này từng có từng kiện nếu không phải Trần Hân kiện nhắc lên, hắn thật đúng là không có chú ý Trần Hân kiện thật kinh ngạc, thật tìm tổ chức tình báo. Trần Quốc Trung lấy lại tinh thần nói cái này sao có thể? Trần Hân kiện gật gật đầu, ta liền nói không có khả năng. Người không biết, bác sĩ nhóm người này trước đây ít năm có thể phạm vào không ít bản án, trong đó có một vụ án dính đến 343 cục quỷ lao. Lão đại tức giận, giao trách nhiệm đội chó săn trà rõ, coi như đào ba thước đất cũng phải đem nhóm người này tìm ra. Ngoán một cái ba năm qua đi nửa điểm tin tức đều không có. Trần Quốc Trung âm thầm nắm chặt nắm đấm, quỷ lão mệnh là mệnh, tương gia người mệnh không phải mệnh a. Vương đạo nói đúng à, muốn quán chính nghĩa, đến trèo lên trên mới được. Trần Hân kiện hưng vừa nói, a Trung Lúc trước ta nói ngươi chỉ cần có thể để John Lee oan để tội, liền có thể thăng trước. Ta coi lấy cũng không cần đã lâu như vậy, chỉ cần có thể để bác sĩ đội để tội, làm theo liền có thể thăng trước. Ít nhất cũng là cao cấp đốc trà. Trần Quốc Trung Thu liễm suy nghĩ, đội văn nói, "Đà tại trưởng quan." Trần Hân Điện kỳ quái nhìn hắn một cái, "Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Đây là ngươi nên được." "Sí si tuyến." "Đi, ngươi chuẩn bị một chút, ta đi gặp Luân Sơ." "Đúng rồi, bác sĩ nhóm người kia có bao nhiêu người? Cái gì trang bị?" Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, "Bọn hắn tổng cộng có 40 người, từng cái võ trang đầy đủ." phản lực có thể so với phi hổ đội. Trần Hân kiện hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều người như vậy, Trần Quốc Trung thần sắc nghiêm túc dị thường, không những như vậy, bọn hắn còn có nghiêm khắc quân sự kỷ luật. Trần Hân kiện ngược lại không có cảm thấy kỳ quái, chúng ta đã sớm từ mặt khác trong vụ án tra được bọn hắn chắc ạ. Không kỳ quái. Đi, ngươi chuẩn bị một chút, vấn đề này còn cần ngươi đi theo, thật tốt làm. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, đà tại trực quan. Hắn hiểu được, đây là Trần Hân kiện đang cho hắn cơ hội. Cơ hội này hắn đương nhiên phải bắt được. Một bên khác, Vương Đạo mang theo Lý Kiệt ngay tại chạy tới. Lý Kiệt nhìn xem Vương Đạo muốn nói lại thôi. Vương Đạo rất là buồn bực, ngươi đây là biểu tình gì? Có chuyện gì đừng để ở trong lòng. Lý Kiệt mở miệng nói, đạo ca, tình báo của ngươi có phải hay không rất linh thông. Vương Đạo nhún nhún vai, muốn nhìn tình báo gì? Lý Kiệt vội vàng hỏi, có quan hệ bác sĩ tình báo đâu. Vương Đạo cười nói, ta nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Lý Kiệt cười khổ nói, đạo ca khiêm nhường như vậy. Chúng ta truy tra bác sĩ 3 năm, thậm chí ngay cả hắn hình dạng thế nào cũng không biết. Chương 111, A Trung, ngươi có phải hay không tại bên ngoài thuê tổ chức tình báo? 2 trên 111, A Trung, ngươi có phải hay không tại bên ngoài thuê tổ chức tình báo? Hai, đừng nói thầy thuốc, chính là bác sĩ đội đều có người nào cũng không biết. Không riêng gì ta, liền ngay cả xôi sẹo quán đều là như vậy. Vương đạo nhìn hắn một cái, đối với hắn nói ra, vận khí ta tốt, đương nhiên vận khí của ngươi cũng tốt. Lý Kiệt nhịn không được hỏi, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Vương đạo nghĩ nghĩ, đương nhiên minh bạch Lý Kiệt muốn hỏi gì, ngươi muốn hỏi là bác sĩ chế tác tác đạn, cây nào kiếp nổ là sống đến đi. Lý Kiệt nắm đấm đều cầm chặt lại, đối với Vương đạo ngay thẳng nói mặc kệ là hồng hay là làm tuyển đều không phải là xỉ đến, tất cả đều là tự tyến. Lý Kiệt miệng nói rộng ra, "Cái gì?" Vương đạo giải thích nói, "Bác sĩ gia hỏa này dành nhất về đùa bỡn là người. Người xuất thân từ công, là nổi danh chuyên gia phá bom. Thế nhưng là lúc đó ngươi đối mặt tình huống rất là phức tạp. Vợ con của ngươi bị tạc đạn uy hiếp, cái này khiến ngươi căn bản không có thời gian dư thừa đi cân nhắc tạc đạn tình huống, đối mặt đến ngửa các lực, tán răng làm ra phán đoán liền đã không dễ dàng, huống chi còn có bác sĩ ở bên cạnh lừa dối ngươi." Lý Kiệt khẽ giật mình, "Bác sĩ ở bên cạnh lừa dối? Không có chứ? Hắn chỉ là nói cho ta biết." Người trọng yếu nhất chính là dựa vào chính mình Vương đạo thản nhiên nói câu nói này chính là lừa dối Lý Kiệt Mộc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương ngạ câu nói này chính là lừa dối làm sao có thể Vương Đạo thở dài chất tướng của sự thật ta rõ ràng ta nói ra nhẹ nhõm thế nhưng là bất kể là ai tại giới tình huống như vậy cũng sẽ không nhẹ nhõm làm ra phản ứng bác sĩ chế tác cho nổ trang bị rất là xào rệợu hán thoạt nhìn là cho hai cây tuyến để cho người cao đức. một cây tơ hồng một cây hoặc tuyến một/ phần hai cơ hội đối với đi lý Kiệt Thanh Ngh em phátun hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao Vương đạo khẽ gật đầu, đương nhiên không đối. Ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc đó a? Trừ tạc đạn bên ngoài, bác sĩ một đám đã rút lui. Lý Kiệt chỉnh chọt gật đầu, đối với Vương đạo hỏi ngược lại, dạng này định thời gian cho nội trang bị đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, tại trước người cũng có rất nhiều chuyên gia phá bom dỡ bỏ qua bác sĩ làm tạc đạn, có một cái thành công không có. Ầm ầm. Lý Kiệt ngây người, không có. Vương đạo cười lạnh nói, là bọn hắn kỹ thuật không thành tựa. Lý Kiệt lắc đầu, không có khả năng. Chuyên gia phá bom đều là kinh nghiệm phong phú nhân sĩ đảm đương. Nếu như kỹ thuật không thành thục đã sớm trọng thương hoặc là tử vong. Vương đạo lại hỏi, "Đó là bác sĩ kỹ thuật vượt qua các ngươi nhận biết ta." Ta nói rõ một chút, là bác sĩ làm tạc đạn siêu biệt thời đại này, để cho các ngươi thúc thủ vô sự a. Lý Kiệt lắc đầu, "Càng không khả năng. Chúng ta sau cẩn thận kiểm tra hắn chế tác cho nổ trang bị, rất là bình thường." Vương đạo thở dài, "Thế nhưng là cái này tương đối bình thường trang bị, ngươi lại không giải được." Lý Kiệt con người co rúm lại, Vương đạo lời nói này đến nỗi đau của hắn. "Không sai, chính là cái này nhìn bình thường tác đạn chính mình vậy mà không giải được. Không những như vậy, Liền ngay cả cảnh đội một đám chuyên gia phá bom đều thúc thụ vô sách. Cái này vốn là là chuyện không hợp lo logic sự tình. Cũng không thể tất cả chuyên gia phá bom vận khí đều biết bắt như vậy đi. Vương đạo giải khai đáp án, đáp án rất đơn giản, cái kia hai đầu tuyến, mặc kệ là Tơ Hồng hay là Hoàng tuyến hoặc là làm tuyến, đều không phải là sinh tuyến. Cái kia hai đầu tuyến chính là lưu lại cố ý để cho các ngươi kéo. Thời gian cơ bách, tăng thêm bác sĩ ở một bên cho các ngươi làm áp lực, thế là các ngươi không thể không lựa chọn hai đầu tuyến trong đó một đầu đến kéo được. Lý Kiệt mày nói, thế nhưng là truyền thống tác đạn tất nhiên sẽ có một đầu khống chế nó tạc sinh tuyến. Không phải đỏ vàng hai đầu tuyến bên trong một đầu, vậy sẽ là cái gì?" Vương Đạo Trâm giọng nói, tại cái này hai đầu tuyến bên ngoài, còn có một đầu tình tế dây kim loại, đường dây này nếu là dưới tình huống bình thường, các ngươi khẳng định sẽ phát hiện, nhưng ở dưới tình huống đó, tầm mắt của ngươi tất cả đều bị đỏ vàng hai đầu tuyến chiếm cứ. Lúc bình thường không nhìn kỹ đều phát giác không được dây kim loại, tại dưới tình huống lúc đó, càng không khả năng phát hiện." Lý Kiệt Cả kinh nói, "Cái này, đây là sự thực." Vương Đạo thản nhiên nói, "Vấn đề này kỳ thật có thể đẩy ngược luận chứng." Bác sĩ người này rất tự phụ, hắn tọa hạ bản án nhìn thấy hắn hoặc là hắn đồng bọn chân diện mục người đều chết. Như vậy hắn lưu lại một cái định thời gian cho nổ trang bị là tới làm cái gì? Hắn để cho người ta kéo đứt cái này hai đầu tuyến, chẳng lẽ liền không sợ có nhân vật khí bạo giảm tìm tới sinh tuyến a? Một đầu sinh một đầu chết tình huống dưới, 1 phần 2 cơ hội đã rất lớn. Vạn nhất bác sĩ thất thủ làm sao bây giờ? Hắn chẳng phải lâm vào nguy cơ rồi sao? Dưới tình huống như vậy, chỉ có bảo đảm tác đạn đến giờ tạc mới được. An toàn cách làm là, bất luận chuyên gia phá bom vị đi đầu nào tuyến, đều sẽ dẫn bạo cho nội trang bị. Lý kiệt hung hăng 5 năm đấm, thì ra là thế. Tạ Rốt cuộc hiểu rõ. 3 năm này, hắn thường thường ở trong mơ trở lại thời khắc kia, cơ hội thường thường đều sẽ đứng trước lựa chọn thời khắc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thành công. Trước kia không rõ nguyên do trong đó, hiện tại Rốt cuộc hiểu rõ. Lúc đó hắn lựa chọn hai đầu tuyến, căn bản liền không có một cây là số tuyến. Vương đạo vô bố bở bài của hắn, vấn đề này không trách người, ta cũng là thông qua các loại án lệ suy đoán đằng sau biết được. Nếu là trước đó không biết có bác sĩ như thế một tên hôn đạn tình huống dưới, không có người sẽ đi tra tìm cây thứ ba tuyến. Bác sĩ gia hỏa này lợi dụng người quán tính tâm lý, lại cố ý dẫn đạo chúng ta đi hướng về phía sai lầm phương hướng. Lý Kiệt con mắt đỏ bừng, ta muốn giết chết hắn. Vương đạo nhìn xem hắn nói ngươi yên tâm, bác sĩ buổi tối hôm nay chết chắc nếu là phi hộ đội làm hắn không chết, ta tự mình xuất thủ. Lý Kiệt cảm kích nói, ta ân lao đại nhiều. Vương đạo gần như không xuất thủ, thậm chí rất nhiều người cho là hắn chính là một cái quanh năm mang theo dáng tươi cười ánh nắng nam hải. Thế nhưng là chỉ có hắn ba tiểu đệ mới biết được Vương đạo thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Trần Quốc Trung cùng tỉnh Khôn cũng không biết Vương đạo thực lực chân thật có vương đạo đưa hẹn, bác sĩ chết chắc Rất nhanh, Vương đạo mang theo Lý Kiệt lại gặp được Trần Quốc Trung, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Vương đạo không cùng Trần Quốc Trung làm cho bí hiểm, huynh đệ của ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia hành động. Ta thôi, đi theo mở mang kiến thức một chút. Trần Quốc Trung cao mày thấp giọng nói, ngươi cho rằng đây là con nít danh a? Đối diện chính là cái kia vứt bỏ công trường, chúng ta cũng không biết tình huống bên trong, nếu như bị bác sĩ đội phát hiện, chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Chương 112, chế tạo minh tinh, 1, chương 112, chế tạo minh tinh, 1, nói là nói như vậy Trần Quốc Trung hay là đối với Lý Kiệt nói ra, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Kiệt liên tục cảm tạ, đa tạ Trần Sơ. Trần Quốc Trung đối với Lý Kiệt nói ra, tuy nói ngươi là đặc công xuất thân, có thể ngươi đã rời đội 3 năm đội đặc công chiến thuật đã sớm đổi mới chỉ lệnh cái gì đều cùng trước kia rất là khác biệt. Cho dù để cho ngươi tham gia, cũng không có khả năng để cho ngươi nổ súng. Càng nhiều thời điểm là làm chứng. Lý Kiệt tỏ ra hiểu rõ, hắn làm sao không biết là tình huống như vậy. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không phải là đặc công là hùng hưng vượng rắc đường khẩu một thành viên. Trần Quốc Trung có thể làm cho hắn tham dự, hay là nhìn thấy bác sĩ một án người bị hại thân phận. Lý Kiệt đương nhiên sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng mà Vương đạo khác biệt, hắn thật được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Sơ, cũng cho ta tham gia đi. Trần Quốc Trung con người co rụt lại, thấp giọng nói, ngươi đổ cái gì loạn? Vương đạo nhún núi bay, ta không có quấy dối a. Ta trước hết để cho ngươi nhìn ta thành ý đi. Trần Quốc Trung kinh ngạc nói, ngươi còn có cái gì thành ý? Vương đạo cười ha hả vẫy tay, nơi xa lặng lẽ sờ, sờ đi tới một người. Trần Quốc Trung con mắt trừng lớn, cái cầm kém chút đến rơi xuống. Vôi Phóng Viên, sao ngươi lại tới đây? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phỉ Thúy Đài nổi tiếng ngoại cảnh người chủ trì Lạc Tuệ Chân. Trần Quốc Trung kinh dị nói, vui Phóng Viên, sao ngươi lại tới đây?" Lạc Tuệ Chân hì hì cười nói, "Là à, tao mời ta tới a. Hắn nói nơi này có tin tức lớn. Ngươi biết ta chạy tin tức rất bất vả có tin tức lớn ta tự nhiên muốn tới. Trần Sơ, ngươi sẽ không cần đuổi ta đi đi." Trần Quốc Trung nhìn về phía Vương đạo ánh mắt như muốn giết người một dạng, "Ngươi không biết nhiệm vụ này nhiều nguy hiểm a. Để Vôi Phóng Viên đặt mình vào nguy hiểm, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào?" Vương đạo nhìn hai bên một chút, khẽ cười nói, "Trần Sơ, chúng ta đến một bên nói chuyện." Bởi vì Lạc Tuệ Trần đến, Trần Quốc Trung tiểu đội tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Trần Quốc Trung bất đắc dĩ, lành phải đem Vương đạo đưa đến một bên, đồ gấp xuống chính là một trận mắng, Bác sĩ nguy hiểm cơ nào, ngươi không biết à? Ngươi mang lý kiệt tới ta có thể hiểu được, dù sao hắn muốn chính mình báo thủ. Thế nhưng là ngươi mang Lạc Tuệ Trần tới làm cái gì? Có lẽ chính chúng ta đều sẽ xuất hiện tư vong. Chỗ nào có thể chú ý nàng? Nếu là nàng có nguy hiểm, hai người chúng ta lương tâm sẽ bất an. Vương đạo ngón tay cái lên, lời này ta thích nghe. Trần Quốc Trung im lặng nói, "Ngươi điên rồi đi, ta mắng ngươi ngươi còn cảm thấy êm hai. Vương đạo nhún nhún bay, tối thiểu ngươi không phải nói với ta cái gì không nên quên ngươi là cảnh sát, hoặc là nói cái gì nếu là lạc tuệ chân xảy ra sự tình, làm sao đổi theo đầu bàn giao loại hình." Trần Quốc Trung ngẩn ngơ, chợt cả giận nói, "Ta làm cảnh sát là vì lương tâm của mình, vì hương dương thị dân, cũng không phải vì lên đầu. Vương đạo nghiêm mặt nói, "Không sai, có thể chỉ có tận khả năng trèo lên trên, trong tay nắm giữ quyền lợi nhiều hơn, mới có thể tốt hơn là hương dương thị dân phục vụ." Trần Quốc Trung tức giận nói, "Đây chính là ngươi để lạc tuệ chân tới nguyên nhân." Ngươi hẳn là uy hiếp nàng đi." Vương Đạo ha ha cười không ngừng, "Ta uy hiếp nàng? Cái này còn cần nàng uy hiếp." Lạc Tuệ Chân đang vì mấy ngày nay tin tức buồn dầu, bốn ngày trước nàng thật vất vả trụ tới Long Uy Thế thân tin tức, kết quả bị Vương Đạo phá hư, cái này khiến Lạc Tuệ Chân hận đậm chân. Vương Đạo bất quá là đem tin tức cùng với nàng nói chuyện, nha đầu này hấp tấp liền chạy tới, còn nói sự tình nếu như là thật vậy liền cho nàng tình báo phí tổn. "Chỗ nào cần Vương Đạo uy hiếp a?" Vương Đạo sắc giọng nói, "Ngươi muốn trèo lên trên, hoặc là kết giao lão, hoặc là sẽ làm đại tử." Tính cách của ngươi mặc dù khéo đưa đẩy, Có thể để nguyên lệnh bộ Quỷ lão ngươi lại làm không được, vậy chỉ có thể thông qua ngoại bộ thủ đoạn đến để thăng danh vọng của ngươi. Ngày xưa tứ đại tham trưởng vì cái gì có thể tại quân hàm cảnh sát chỉ là tham trưởng tình huống giới thống lĩnh tất cả người hòa tham viên. Nói trắng ra là danh vọng đủ cao. Chỉ cần ngoại bộ danh vọng đủ cao, cấp trên không muốn để bạc ngươi cũng phải để bạc ngươi. huống chi, cấp trên của ngươi Trần Hân kiện còn rất thường tứ ngươi. Trần Quốc chúng chỗ nào nghe lọn, không được, nơi này quá nguy hiểm. Ta cũng không muốn phải rượi vào các ngươi nguy hiểm tham trước. Vương đạo im lặng, thế là liền thả một cái nổ, ta biết bác sĩ cùng một bọn thế lực phân bố Trần Quốc Trung con mắt trừng lớn, ngươi nói cái gì? Vương đạo nhún núi bay, ta biết thế lực của bọn hắn phân bố a. Trần Quốc Trung một phát bắt được tay của hắn, ngươi không có gạt ta. Vương đạo nhẹ nhõm liền đem tay rút trở về, chúng ta tương giao thời gian dài như vậy, ta sẽ gạt ngươi sao? Trần Quốc Trung nhìn thật sâu hắn một chút, như có điều suy nghĩ, ngươi sẽ không phải thật hướng đi tình báo kết cấu mua sắm tình báo đi. Vương đạo trợn họ gần chết, ngươi thực sự biết ngày cảm ơn. Ta nếu là có khả năng kia, ta có thể làm ngươi nội ứng. Trần Quốc Trung tao mày nói, thế nhưng là tình báo của ngươi cũng quá linh thông đi. Vương đạo ngạt nhiên nói, Chẳng lẽ tình báo của ta linh thông còn không phải chuyện tốt? Người ta sợ mình nội ứng sưu tập không đến đầy đủ tình báo, đến nơi nơi này ngược lại là trái ngược. Ta có thể nói cho ngươi, những tin tình báo này đều là ta dùng tiền lấy được. Ngươi đến cho ta thanh lý. Ngươi nói ngươi đều thiếu nợ ta bao nhiêu tình báo phí dụ. còn phải để cho ta dùng tỉnh khôn tiền mua sắm tình báo. Có ta như vậy thủ hạ ngươi vụng trộn buổi đi. Giống ta dạng này toàn tâm toàn ý là cấp trên suy nghĩ cấp dưới còn có ai a? Ngươi không ban thượng ta coi như xong, còn nói xấu ta. Vậy ta đi được rồi. Về sau ta liền làm một đầu không lý tưởng cả ước mới tốt. Nói xong, phất ống tay áo một cái, thuận thế liền đi. Trần Quốc Trung lập tức nhận sợ hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, cười làm lành nói: "Á tao, không nên tức giận nhà. Ta biết ngươi tin tức linh thông, nhưng không biết ngươi tin tức linh thông thành cái dạng này." Khi thật lời này là Trần Hân kiện Trần Sơ hỏi ta hắn cũng hoài nghi ta tìm tổ chức tình báo. "Bất quá, ngươi thật biết bác sĩ một đám thời gian thực phân bố. Vương Đạo Bạch nhãn sắp vượt lên ngày, ta nếu là không biết, tại sao phải mang theo rắc tới tìm ngươi? Ta nếu là không có năng chắc, có thể làm cho Lạc là Tuệ chân mang theo Kameza đến a." Trần Quốc Trung nghĩ cũng phải, Vương Đạo mặc dù tuổi trẻ có thể làm sự tình lại cân nhắc đến các mặt. Nhất là hắn có biết, hiện tại Hồng Hưng nổi tiếng nhất tra phiệt người tử côn, sau lưng nó chính là Vương đạo tại bảy miêu tinh kế. Cho dù là hắn, cũng bị Vương đạo thủ đoạn rung động. Chương 113, chế tạo minh tinh, 2, chương 113, chế tạo minh tinh, 2, thủ đoạn như vậy, nói là lao hổ ly một chút cũng không có sai. Ai có thể nghĩ tới lại là Vương đạo làm ra đâu? Vương đạo đưa tay nói, cho ta tầng lầu bản đồ phân bố. Trần Quốc Trung theo lời cho hắn. Vương đạo cầm bút lên đến xoát xoát bắt đầu đánh dấu. Tốc độ nhanh đệ Trần Quốc Trung cho là hắn tại với vậy Vương đạo cũng sẽ không biết vậy. Hệ thống tình báo trừ mỗi ngày sẽ thức tỉnh cùng ngày 10 cái tình báo, mỗi tháng 1 ngày sẽ thức tỉnh cùng tháng 10 cái tình báo, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 sẽ thức tỉnh năm đó 10 cái tình báo bên ngoài, còn có một cái tiểu địa đồ công năng. Chức năng này cũng không có tác dụng khác, chính là có thể tiêu ký ra trong địa đồ bộ tất cả nhân viên. Đơn giản giản, tựa như chúng ta đang chơi ăn gà trò chơi thời điểm, dùng người xem thị giác xem so tài tuyển thủ một dạng. Từng cái người ở đâu cái vị trí, đều là nhất thanh sở, thậm chí ngay cả danh tự đều có tiêu ký. Đương nhiên, giới hạn tại tại tiểu địa đồ tiêu ký vô đấu thị đối phương liền không khả năng. Vương đạo ngược lại là thật thích chức năng này, thuận tiện nó tìm kiếm một ít địa phương, dễ dàng cho nhà tiền. Đoạn thời gian gần nhất dùng nó đến dự cảnh, dù sao hắn là giang hồ đang lúc đỏ tịnh côn đồ mã, ai biết có hay không đối địch câu lạc bộ muốn xử lý tịnh côn đâu. Hiện tại, Vương đạo liền dùng cái này xem như dạ đa máy dò xét, hay là nhu bức nhất dạ đả máy dò xét. Viết xong, Vương đạo lại đem tầng lầu tiêu ký, sau đó móc ra từng đôi bộ đạm, đem một cái trong đó giao cho Trần Quốc Trung. Cho ta thứ này làm gì? Vương đạo thản nhiên nói, một hồi ta mang theo Lạc Tuệ Chân đến chỗ cao đi quay chụp. Bên kia có một cái cao lầu sân thượng, vừa bạn có thể đem các ngươi đều đập đi bảo. Một hồi ngươi không nên cùng đặt cảnh đội cùng một chỗ hành động, chỉ cần chỉ William tốt, ta để rắc đợi tại bên cạnh ngươi. Nếu như bác sĩ một đám có thập biến động, ta cho ngươi thời gian thực thay đổi. Trần Quốc Trung con mắt trừng lớn, hiện tại lúc này, làm sao ngươi biết bác sĩ đội tình huống? Vương đạo thuận miệng nói, ta tại trong tòa nhà này sớm thả giám sát. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, ngươi tình báo này thật linh thông, còn có thể sớm thả giám sát. Vương đạo cười cười, những này ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần biết rằng tình báo của ta rất linh thông là được rồi. Thế là hai người liền chạy về, Vương đạo phân phó Lý Kiệt nói một hồi ngươi liền đi theo Trần Quốc Trung bên người, bảo hộ hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp để bác sĩ từ người thủ vệ bên này phá bay. Lý Kiệt con mắt trừng lớn, cái gì? Vương đạo thần tình nghiêm túc nói không nên rời đi Trần Quốc Trung bên người, ngươi nên rõ ràng bác sĩ đám người này có bao nhiêu hung tàn. Lý Kiệt trịnh trọng điểm đầu. Vương đạo đi vào Lạc Tuệ Chân bên người, một tay nhẹ nhỏ cầm lên camera, đi rồi, chúng ta thay cái rộng lớn địa phương, ngồi xem bọn hắn biểu diễn. Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, chuyển sang nơi khác. Vương đạo ngạc nhiên nói, ngươi không phải muốn báo đạo tin tức lớn a? Ánh sáng đập cảnh sát có ý gì? Đem đạo tặc cùng một chỗ đập đi vào mới là tốt nhất." Lạc Tuệ Chân lập tức kích động, "Có chỗ như vậy?" Vương Đạo gật gật đầu. "Đương nhiên là có." Lạc Tuệ Chân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, chủ động kéo Vương Đạo cánh tay, đẹp trai, còn chờ cái gì? Chúng ta đi a." Hai người đang muốn rời đi ngay miệng, chỉ thấy một đội che mặt đặc công tìm tới Trần Quốc Trung, đặt vụ ngay cả Hà Thượng Sinh gặp qua Trần Sơ, "Xin chỉ thị." Vương Đạo thần sắc vi diệu, "Hà Thượng Sinh?" "Là hắn nghĩ cái kia Hà Thượng Sinh a." "Nếu như là lời nói, ngày mai sẽ có tương ứng tình báo." Vương đạo không đi nghĩ cái này, mang theo Lạc Tuệ Chân 7 lần quật 8 lần rẽ đi vào một tòa cao ốc trên sân thượng, vừa lúc có thể đem đối diện biệt bỏ nhà lầu ba bọc lại. Lạc Tuệ Chân lúc đó liền đưa ra dị nghị, "A Tào, chuyện này chỉ có thể nhìn thấy sai lão, không nhìn thấy những người khác." Ca. Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem nàng, người lá gan này là thật to lớn à, biết buổi tối hôm nay muốn làm chuyện gì tình a. Lạc Tuệ Chân khó hiểu nói, "Không phải bắt ta ga?" Vương đạo im lặng nói, người nhìn xem bắt trộm phải vận dụng đặc biệt nhiệm vụ ngay cả, là bắt bác sĩ một đám người." Lạc Tuệ Chân khẽ giật mình, "Bác sĩ một đám? Hay là đạo tặc?" Ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua." Vương đạo nhỏ giọng nói, "Ngươi chưa nghe nói qua bình thường, nếu là nghe nói qua, ngược lại là thật chăm chỉ học tập chạy tin tức." Lạc Tuệ chân hừ lạnh nói, "Ngươi chớ xem thường ta, thị thúy trong đại liền coi như ta chạy tin tức nhất dục tâm. Đáng tiếc là, ta chăm chỉ học tập như vậy, sử xuất không có chạy đến tin tức lớn." Vương đạo chế nhạo nói, "Long uy dùng thế thân xem như tin tức lớn a." Lạc Tuệ chân giận, tại láng giềng trong mắt, Long uy tin tức như này bọn hắn thích xem, láng giềng thích xem tin tức chính là tin tức lớn. Vương đạo nghi nghi nói ra, "Có đạo lý." Lạc Tuệ Chân tức giận nói: "Ta lúc đầu muốn đi làm sờ a bây giờ bị ngươi gọi ra, nếu là dám đùa người ta, ta không để yên cho ngươi." Vương Đạo nún núm bay: "Ngươi có thể làm sao cùng ta không xong?" Lạc Tuệ Chân muốn khoa tay nằm đấm, thế nhưng là hồi tượng trước đó Vương Đạo một quyền liền đánh gãy một góc tay, lập tức nhũ chí, thở dài, coi như ta không may, không thể chơi vào ngươi, ta tránh lên. Vương Đạo khẽ cười nói: "Nhận biết ta ngươi liền đi thắp hưng lễ tạ thần đi, từ hôm nay trở đi ngươi muốn tin tức lớn, thường thường đều sẽ có. Ta liền sợ ngươi phân thân thiếu phương pháp, không chạy ra được a." Lạc Tuệ Chân môi, Hôm nay xem như tin tức lớn. Vương đạo nghiêm mặt nói, ngươi không biết bác sĩ là ai, tự nhiên sẽ là như vậy phản ứng, ta đến nói cho ngươi hắn tử tình, ngươi liền biết buổi tối hôm nay ngươi kiếm lợi lớn. Lạc Truyện Chân buồn bực nói, bác sĩ rất lợi hại. Vương đạo nói khẽ, gia hỏa này là phát dò ảo đồ, chỉ là trong tay hắn nhân mạng cao tới 3 chữ số. Ngươi nói gia hỏa này có lợi hại hay không? Lạc tuệ Chân kìm lòng không được che miệng, con mắt đều loé rộng ra, không có khả năng. Nếu là thật có nhiều người như bệnh bệnh, xui xẻo quán làm sao lại không đưa tin? Vương đạo hừ lạnh nói, làm sao đưa tin? Cảnh sát ngay cả hắn dáng dấp cái dạng gì cũng không biết, lại thế nào tên dương. Lạc tuệ chân mắt chớp váng, hơn nửa ngày nàng mới nói cái kia truyền thông đâu. Vương đạo bất đắc dĩ nói, bác sĩ ra hỏa này mỗi lần phán án đều là hướng về phía kẻ có tiền đi. Truyền thông trên cơ bản đều là kẻ có tiền không chế ai dám truyền bá. Nếu là biết hắn một tấm hình con tốt, có thể ngay cả tướng mạo của hắn cũng không biết, cái nào kẻ có tiền điên rồi truyền cái này? Lạc tuệ chân lập tức minh bạch, phong sát làm cho. Vương đạo nhún nhủi, rất khó lý giải a. Truyền thông phía trên tin tức còn nhiều, nhưng chân chính đại lao tin tức Đặc biệt là những cái kia không dễ trêu chọc đại lão, ngươi xem qua hai chuyển. Chương 114, chế tạo minh tinh, 3, chương 114, chế tạo minh tinh, 3, các ngươi đại lục thúc cũng là đại lão, nhưng chuyển những tin tức này rồi sao? Lạc Tuệ Chân lắc đầu. Thân là truyền thông hành người người, nàng tự nhiên biết cái gọi là tự do đưa tin là cậu thí, tin tức là bị kiểm chế. Phương sang tin tức, đến cân nhắc kẻ có tiền cho phép. Lạc Tuệ Chân cao mày nói, vậy ngươi còn để cho ta đưa tin bác sĩ tin tức? Vạn nhất hắn để mắt tới ta làm sao bây giờ? Vương đạo nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng. Ta hiện tại để cho ngươi quay chụp chính là xui xẻo quán hủy diệt bác sĩ hành động. Nếu là không có vạn toàn nắm chắc, ta sẽ để cho người quay chụp." Lạc Tuệ chân cười khổ nói, bác sĩ lợi hại như vậy, vạn nhất hắn đào thoát làm sao bây giờ? Vương đạo nhún nhún vai, cái kia không đơn giản a. Ngươi đem dây lưng cho cất dấu à, chờ cái gì thời điểm bác sĩ để đội, ngươi lấy thêm ra đến đưa tin, còn có thể đập cái phim phóng sự đâu. Có hành vi hôm nay, ngươi còn cùng xui xẻo quán dựng vào Tuyến, thu hoạch quý giá giao thiệp. Ngươi thật sự cho rằng tất cả sai lão đều chào đón viên." Lạc Tuệ chân nghĩ cũng phải Vấn đề này đối với mình trăm lợi mà không có một hại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là dấu ký. Nhưng mà nàng có một chuyện không nghĩ minh bạch, đạo ca, ngươi là Khôn ca đầu mã đi. Làm gì giặc này trợ giúp sai lão? Vương đạo xem thường, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Tiểu đệ của ta cũng chính là ban đầu ở Long Uy nơi đó ngươi chụp ảnh lớn mật, vợ con của hắn là bị bác sĩ sát hại. Hắn muốn là công. Kết quả bởi vì trầm mê ở truy tra bác sĩ, chỉ có thể từ xui xẻo quán từ trước. Hiện tại có bác sĩ tin tức, đương nhiên muốn trước tiên xác nhận bác sĩ tử vong. Lạc Tuệ chân bừng tỉnh lại ngộ. Vì lại like người bắt ta cho bọn hắn quay chụp phim phóng sự đến hối lộ xuôi xẻo con a. Vương đạo liếc mắt nói, ngươi nói ngươi người này dáng dấp rất định như thế không biết nói chuyện. Cái gì gọi là hối lộ? Chuyện đi ta còn lăn lộn không lăn lộn. Đây là nhiều tháng. Lạc Tuệ Chân lập tức cao hứng, ta tìm a. Vương đạo không nhịn được nói, chính ngươi tỉnh không tỉnh sẽ không soi gương a. Tranh thủ thời gian trên kệ camera, bắt đầu quay chụp. Nhớ kỹ muốn đột xuất Trần Quốc Trung, đừng quên cho đặc vụ ngay cả Chân mở ra camera lập tức tiến nhập trạng thái, giơ lên một cái OK thủ thế, ta làm việc ngươi yên tâm đi. Vương đạo lúc này không lo được Lạc Tuyệt Trần, hắn đem tinh thần toàn đặt ở chính mình tiểu địa đồ bên trên, một lần nữa xác nhận một lần, lúc này mới thông qua bộ đàm nói ra, hết thể bình thường. Trần Quốc Trung đạt được vương đạo chuẩn xác tin tức, đối với Hà Thượng Sinh nói ra, bắt đầu hành động đi. Hà Thượng Sinh lập tức chỉ huy thủ hạ của mình tiến hành một tiến. Hắn có chút hoài nghi Trần Quốc Trung cho tình báo, quá mẹ nó kỹ càng kỹ càng đến liền liền đối phương hỏa lực phân bố đều tiêu chí đi ra. Trong lúc nhất thời, Hà Thượng Sinh trong đầu hiện lên một ý niệm, cái này thật không phải là diễn Chỉ là ý nghĩ này lập tức liền bị ném ra náo hải. Trong mắt của hắn chỉ có nhiệm vụ mục tiêu. Đặc cảnh đội tiến độ rất nhanh, rất nhanh liền tiến nhập đạo tập chỗ địa khu. Hà Thượng Sinh lập tức liền xác nhận tình báo độ chuẩn xác, ngay sau đó hung hăng vắt tay, khai hỏa. Chỉ một thoáng đặc cảnh đội đạn như mưa rơi bình thường rơi xuống. Chúng tuyển đặc công tất cả đều là xui xẻo quán siêu sát thủ, bác sĩ đạo tập lại là đông đạo, hết lần này tới lần khác lại đang nhỏ hẹp trong lầu, có cao minh đến đâu kỹ chiến thuật đều không phát huy ra được. Chỉ là một vòng sạ kích vậy mà đổ hơn một nửa người. Hạ Thượng Sinh tâm đạo nhiệm vụ hoàn thành thật nhẹ nhõm, đột nhiên mấy cái cầu thép ném tới con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại cao giọng hô, nằm xuống. Đắc cảnh đội người nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe tiếng lập tức tìm kiếm tốt công sự che chắn. Liền trong chốc lát này, dầm dập thanh âm vang lên, lại la lử đạn. Tay này lôi vậy mà liên tiếp, Hà Thượng Sinh nhân đều tê, xác định những này là đạo tặc, không phải mẹ nó quân đội. Hắn thử nghiệm thăm dò, dù đầu, đạn nhanh chóng đánh tới. Hà Thượng Sinh đại hãi, ngay tại thời gian ngắn ngủi này, đối phương vậy mà kịp phản ứng, còn mẹ nó tổ chức lên phản kích. Vừa mới tự đại cảm xúc trong nháy mắt cho ném tới lên chín tầng mây. Ổn định tâm thần, trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang, cũng không tin dựa vào trước đó gian khổ huấn luyện, còn không thể chống lại đám này đạo tập. Chính kích liệt đối kháng, bộ đàm đột nhiên truyền đến Trần Quốc Trung thanh âm, "Dị sơ coi chừng, đối phương vòng qua gian phòng hướng sau lưng người nào tới?" Hà Thượng Sinh đại hãi, tranh thủ thời gian sắp xếp người tiến hành đánh lén, bằng không để nhóm này đạo tập trước sau truy kích, vậy liền hai kiếp khó thoát. Tiến ổn tâm thần, hắn nuôi cảm giác kỳ quái, Trần Quốc Trung làm sao biết trong lâu tình huống? Hắn rõ ràng không có tiến đến a. Chẳng lẽ là ở bên ngoài nhà an bài tay con sát? Lúc này cũng không phải muốn lúc này. Mây man hà lưng đuổi nhanh, vây quanh phía sau bọn họ mười cái đạo tặc bị nhất nhất thanh trừ. Hiện tại chỉ còn lại mục tiêu bác sĩ cùng mấy cái nòng cốt phản tử. Hà Thượng Sinh nửa điểm không có nhẹ nhóm, đám gia hỏa này đạo tặc không hổ là tội phạm, bọn hắn phi hổ đội chiếm tập kích tiền nghi, đánh đối phương một cái tình lình, chính là như vậy, còn có gần một nửa người bị thương. Cũng may Trần Quốc Trung người hiện tại đã tiến bảo, đem người bị thương đều cho đưa tiến bằng không hậu quả khó mà lường được. Hà Thượng Sinh kìm nén một hơi, hổ đội nhưng cho tới bây giờ không có như thế biệt xuất qua, nhất định phải làm cho bác sĩ để mắt. Đang muốn phát động với cùng công kích thời điểm, Đột nhiên đứng ra một nam một nữ. Nam nhân mặt mũi tràn đầy lãnh khóc giờ thương đối với nữ nhân, không nên động, không phải vậy đánh chết nàng. Đạo tặc lại có con tin. Con mẹ nó là cái nữ nhân xinh đẹp. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Hà thượng sinh trong đại nào chống giống, bản năng hô lớn nói, "Đừng làm loạn." Bác sĩ hung tận dùng thương đỉnh lấy nữ nhân chất đầu, để cho ngươi người lùi lại, chúng ta muốn đi ra ngoài." Hà thượng sinh hô lớn, "Không nên kích động, không nên kích động, từ từ xe đến." Nói là nói như vậy, nhưng hắn thương hay là nhắm ngay bác sĩ. Nói đùa cái gì? Trên trước mắt là trên tay có lấy ba chữ số nhân mạng tội phạm. Phi hổ đội là xui xẻo quán tinh anh trong tinh anh, ngắn ngủi kết giao nửa khắc đồng hồ, đã có một phần tư người đánh mất năng lực hành động. Ai dám để bác sĩ một nhóm người đào thoát? Cái này nếu là đem bọn hắn thả ra, thương dương không được đại luận a. Hà thượng sinh bỗng nhiên toát ra một cô ý niệm kỳ quái, Trần Sơ tình báo như vậy tỉ mỉ xác thực, sẽ không phải chính là nữ nhân này cho đưa ra tới đi. Đây là chính chúng ta tiểu nhị a. Thật sự là lưỡng nan lựa chọn. Chương 115, đạo ca cho tới bây giờ nói lời giữ lời, một chương 115 Vương đạo ca cho tới bây giờ nói lời giữ lời, một trong lúc nhất thời Hà thượng sinh sự suốt không biết làm thế nào mới tốt. Có con tin hay là nữ nhân? Lạc Tuệ Chân toàn thân run dậy. Bọn hắn chô đứng vừa vặt bao trùm toàn bộ chiến trường, nàng chính hưng phấn thu cảnh đội đại phát thần uy tiêu diệt bác sĩ một đám, trong lúc đó toát ra một người như vậy cho đến, tựa như tăng cựu trời đông giá rét đối diện dội tới một chậu nước lạnh. Từ đầu mát đến trong lòng, lạnh leo thấu xương. Lạc Tuệ Chân nóng nảy nhìn xem Vương đạo, làm sao bây giờ? Vương đạo rất là bình tĩnh, hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lạc Tuệ Chân rất là phẫn nộ. Tình báo của ngươi không phải rất tỉ mỉ sát thực a? Bác sĩ đội bên trong nhiều một nữ nhân, ngươi tại sao không có tính tới? Vương đạo bình tĩnh lặp lại câu nói kia, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lạc Tuệ chân dậm chân nói, ngươi còn tại mạnh miệng, đây là sự cố a. Ngươi để cho ta làm sao tại đài truyền hình bên trên phát ra? Nếu là không có nữ nhân này chất, đây là một đầu kinh điện chống khủng bố tin tức. Có nữ nhân này chất đằng sau sự tình liền biến vị không chỉ là đầu voi đuôi chuột đơn giản như vậy, trần sơ cùng phi hổ đội các vị xã lão, sợ rằng sẽ đưa tới các loại phê bình. Phô thiên cái địa phê bình, có thể đẻ chết người. Nói nói, Lạc Tuệ Chân hổ Nghi nhìn xem Vương Đạo, mục đích của ngươi sẽ không phải chính là như vậy đi. Ngươi là Tịnh Khôn Đầu Mã, vốn cũng không có nhiệm vụ cho xui sèo quán hỗ trợ tuyên truyền. Phá hư xui xẻo quán thanh danh, mới là đối với ngươi có lợi nhất đi. Vương Đạo liếc mắt, "Xỉ tuyến. ngươi căn bản không biết chúng ta nghề này quy củ. Giống chúng ta dạng này, cho tới bây giờ đều dựa vào mặt ăn cơm, bằng vào là danh tiếng. Ta đương nhiên có thể ở chỗ này bày xuôi xẻo quán một đạo, điều kiện tiên quyết là chúng ta không có cùng xuôi sèo quán hợp tác. Một khi tại trong hợp tác bại phồi danh tiếng, cho rằng xuôi sèo quán liền sẽ không phản kỵ Những cái kia cảnh sát không cần làm khác, mỗi ngày đến chúng ta chẳng tử bên trong cha thẻ căn cước, cái gì suy nghĩ đều thất bại. Ngươi minh bạch đó là bao lớn suy nghĩ a?" Lạc Tuệ chân ngạc như nói, "Thật không phải ngươi cố ý." Vương đạo không thể nhịn được nữa, một thanh ôm lấy Lạc Tuệ Trần, đặt ở trên đầu gối của mình, vung tay lên, hung hăng rơi vào trên mồm lớn. Ba, ba, ba Một bên đánh còn vừa mắng, nữ nhân ngu xuẩn, vận dụng đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta nếu là tính toán xui xẻo quán, sẽ còn mang ngươi đến, rơi xuống chứng cư a. Ngươi đập xuống đồ vật, sẽ trở thành xuôi xẻo quán đối phó ta bằng chứng. Vì hồ đội tiểu phỉ, đây là bao lớn tin tức. Nếu không phải là cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần, nếu không phải ta phá hủy ngươi tin tức, muốn bồi thường ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đem cái này thành danh cơ hội nhường cho ngươi. Ngươi mẹ nó kêu la nữa, ta sẽ dùng băng dán đem ngươi miệng trò phong đứng lên. Đánh một hồi, Vương đạo mới bông ra Lạc Tuệ Chân, tập trung nhìn bảo, người đều cho báng. Lạc Tuệ Chân bưng mít lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhìn về phía Vương đạo ánh mắt có thể kéo kia. Vương đạo quá sợ hãi, mẹ nó ánh mắt gì? Lạc Tuệ Chân sỉ một tiếng cái miệng, hăng vuốt vuốt cái mông của mình. Tập giọng xấu hổ nói ta như thế mỹ nhân, ngươi cũng bỏ xuống được nặng tay. Vương đạo không khỏi lui lại một bước, ngươi cái tên này không phải có bị bệnh không? Ta đánh ngươi ngươi còn như thế vui vẻ. Lạc Tuệ Chân hung hăng khé hắn một chút, âm thầm chửi mắng thật sự là khối đầu gỗ. Vương đạo nghiêm mặt nói, giấy kia phế trong lầu tình báo chúng ta đều đã nắm giữ, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thật tốt chụp ảnh là được. Lạc Tuệ Chân tu liễm cảm xúc, chỉ vào mặt đất tình hình nói ra, ngay cả con tin tình báo đều nắm giữ a. Vương đạo cười lạnh không thôi, ngươi một mực chụp là được. Lạc Tuệ Chân hồ nghi nhìn xem hắn, không biết đối phương vì sao cười lạnh. Không biết vì sao, nàng cảm thấy sự tình giống như đều tại cái này đẹp trai tính toán bên trong. Mà bây giờ bác sĩ đã cưỡng ép lấy con tin, mang theo còn sốt lại đạo tặc, tại phi hộ đội giám sát bên dưới, từ từ thối lui ra khỏi phía lâu, đã bắt đầu cùng Trần Quốc Trung tiếp xúc. Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân hai người cách bọn hắn thật xa, tự nhiên không sợ bác sĩ có thể nghe thấy, bằng không cũng sẽ không như vậy đùa giỡn. Lạc Tuệ Chân trong lòng bàn tay suất mồ hôi, "Đạo ca, sự tình thật tại trong khống chế của ngươi." Vương đạo cười lạnh nói, "Đương nhiên." Hắn cầm lấy bộ đàm nói ra, "Cưỡng ép người gia hỏa chính là bác sĩ, bên cạnh hắn tóc dài nam là Tam Bang." là một vị võ công cao thủ, cái kia mang theo mũ nổi là bác sĩ đệ đệ con thỏ, thối công có một tay. Các ngươi phải cẩn thận. Trần Quốc Trung thanh âm rất là trầm ổn, thu đến. Lạc Tuệ chân miệng hà lớn, Trần sơ vậy mà không có chất vấn nữa nhân ngươi chất sự tình. Vương đạo khẽ cười nói, ngươi là phỉ thú đại thông minh nhất ngoại cảnh người chủ trì, ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì Trần Quốc Trung không có chất vấn ta đây. Lạc Tuệ chân có chút ngơ. Đúng thế, vì cái gì không có chất vấn hắn đâu? Trần Quốc Trung đương nhiên sẽ không chất vấn hắn, hắn nhìn xem trong tay bản đồ phân bố, âm thầm nói thầm. À tao thật không có tìm tình báo xin mời mua. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Ngay cả dạng này tình báo đều tìm đến. Để Trần Quốc Trung sợ hãi than tình báo không phải khác, tại phần kia vương đạo tiêu chuẩn bản đồ phân bố nơi đuôi, đặc biệt tiêu chú một hạt chữ, trong lầu có một cái nữ phỉ, tên là phỉ phỉ, là bác sĩ tình nhân. Hành động ngay từ đầu thời điểm, Trần Quốc Trung là đặc biệt ở trường, loại này phế lâu xem xét chính là địa hình phức tạp, dù là để bọn hắn những này ho nhớ sai người đi dò xét, cũng không có khả năng chủ Hết lần này tới lần khác vương đạo nói có thể thời gian thực biết trong đó tình báo, muốn nói Trần Quốc Trung trong lòng không có một chút hoài nghi, cái kia thuần ví là không tim không phổi. Chỉ bất quá lúc này là tên đã trên dây không phát không được. Theo chiến cuộc tiến triển, Trần Quốc Trung nỗi lòng lo lắng từ từ bông xuống, đặc biệt là vương đạo thời gian thực thông chi bọn hắn tiến vào cái nào đó tầng lầu đem bị thương phi hổ đội viên cấp cứu sau khi đi ra, hắn đã đối với vương đạo tình báo hoàn toàn không nghi ngờ. Tại kịch liệt như thế trang diện, còn có thể chính xác biết phe mình có ai tụ thương, còn tại tầng lầu nào quả thực là thần tích. Trần Quốc Trung quyền đương bương đạo cùng Lạc Tuệ Trân tìm được một cái tốt quan sát vị trí. Vàng không, căn bản không có cách nào giải thích loại chuyện này à mặc kệ như thế nào, hết thể đều tại phe mình trong lòng bàn tay. Lý Kiệt nhắc nhở hắn, Trần Sơ, đạo tặc đi ra. Trần Quốc Trung cao giọng nói, bác sĩ, ngươi buông ra con tin, đầu hàng đi. Các ngươi hết thể có 41 cá nhân. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại, còn có bao nhiêu người? chương 116, đạo ca cho tới bây giờ nói lời giữ lời, 2, trước 116, đạo ca cho tới bây giờ nói lời giữ lời, 2, 4 người. người đã bị bao vây. Còn muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Bác sĩ diện mục giữ thợn, tháng làm đua thua lẩm ngặc, chúng ta bại lộ tin tức, chết đáng đời. Làm một chuyến này, kết cục này là chuyện sớm hay muộn. Người cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, hoang trời trách đất là ngu xuẩn hết làm. Nhưng là, ta không có bạn. Trong tay của ta có con tin, lùi xuống cho ta. Bằng không, ta liền đem nàng giết đi. Dù sao phải chết, mang một cái đệm lương rất tốt. Phỉ phỉ không hô, trưởng quan, yếu ta a. Trần Quốc Trung đem khẩu súng giao cho Lý Kiệt, cao hai tay nói, không nên kích động không nên kích động. Ta cũng không muốn đến lúc này còn để cho mình tiểu nhị thụ thương. Bác sĩ dùng thương đỉnh lấy phỉ phỉ, lễ hát đạo, vậy liền cho chúng ta chuẩn bị chiếc xe, tránh ra đạo. Trần Quốc Trung thở dài nói, đại danh của ngươi đã lâu không gặp, nhưng là ta quả thực không nghĩ tới, ngươi dạng này giết người không chấp mắt ra hỏa, lại còn có để bạn gái chôn cùng hầm mê. Cái gì? Bác sĩ, Tam Bang, con tỏ, phỉ phỉ quá sợ hãi. Trần Quốc Trung âm thanh lệnh lùng nói, trong tay ngươi chính là Constantin a. Chẳng lẽ không phải bạn gái của ngươi phỉ, phỉ? Bác sĩ biến sắc, xuống ngắn tay đầu liền muốn chỉ hướng Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung hung hăng vắt tay, khai hỏa. Chỉ một thoáng, tiếng súng vang thành một mảnh. Bác sĩ bốn người bị đánh thành cái dạng. Lạc Tuệ chân người đều ngây dại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hương đạo, nữ nhân kia chất cũng là tội phạm. Vương đạo hừ lạnh nói, đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như nàng không phải tội phạm, quần áo sẽ như vậy chỉ đề, khuôn mặt sẽ như thế sạch sẽ. Đừng nói tội phạm chính là tại đồng dạng có 40 tên đại hán trong phòng trực mặt ném vào một nữ nhân, ngươi phải biết hạ chẳng kia. Lạc Tuệ chân mặt lập tức đỏ lên. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút phát sốt, chính mình cũng quá đần đi. Rõ ràng như vậy lỗi thủng đều không có nhìn ra. Vậy mà hoài nghi bên cạnh Bạch trai, thật mắc cỡ chết người ta rồi. Vương đạo căn bản không biết Lạc Tuệ Trần suy nghĩ nhiều như vậy, đi chúng ta đi tới bên cạnh. Lạc Tuệ Trần ngạc nhiên nói, tội phạm đều tiêu diệt xong, còn xuống dưới làm gì? Vương đạo liếc mắt, ngươi không cần phỏng vấn một chút xui xẻo quán cùng đặc vụ ngay cả người lãnh đạo. Ngươi không cần quay chụp một chút phí đồ đặc tả. Lạc Tuệ Trần liên tục gật đầu, cần, đương nhiên cần. Đợi đến bọn hắn đi qua thời điểm, vừa vặn nghe được Trần Quốc trung tại cho Hạ Thượng Sinh xin lỗi, gì sơ không có ý tứ, có nữ thổ phị sự tình không có chuyện trước câu thông. Hà Thượng Sinh tỏ dài, "Trần Sơ, ta biết ngươi là muốn đem giặc cấp đều dẫn ra một mẻ hốt gọn, bất quá, loại chuyện này quá nguy hiểm. Ngươi phải biết chúng ta phi hộ đội mục đích là bảo hộ hương Giang thị dân, đã kích tội phạm hay là thứ yếu. Bất quá, tổng thể mà nói, lần này hợp tác là thành công. Rất chờ mong lần sau hợp tác." Hai người trùng điệp nắm tay. Hà Thượng Sinh đi vào Lý Kiệt trước mặt, thần sắc có chút phụ tạm, "Lý Sơ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý Kiệt khẽ cười nói, "Cuối cùng là giải quyết xong một kiện tâm sự." Hai người đều là đặc công, Hà Thượng Sinh là đội đặc công giải, Lý Kiệt là chuyên gia phá bom. Không ít hợp tác, rất quen thuộc. Hà Thượng Sinh hỏi, còn về đội đặc công a? Lý Kiệt lắc đầu, không được, ta hiện tại ngay cả cảnh sát đều không phải là. Hà Thượng Sinh hỏi, ở nơi nào cao liền đâu? Lý Kiệt mỉm cười nói, ta lăn lộn giang hồ. Hà Thượng Sinh khẽ giật mình, thở dài, có rảnh uống trà. Quay đầu lướt mọi người nói, thu đội. Lạc Tuệ Chân tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, dị sơ, chớ vội đi tiếp nhận một chút phòng với tôi." Hà Thượng Sinh cực kỳ kinh ngạc, "Phỏng vấn?" Trần Quốc Trung cười nói, là Phóng viên đối với chúng ta xui xẻo quán rất có hảo cảm, vừa rồi nàng ngay tại sát vách cao ốp hỗ trợ quan sát, cũng ghi chép gì sơ anh dũng dáng người, hay là tiếp nhận một chút phỏng vấn đi." Hà Thượng Sinh nhăn nhỏ nói, "A, đi, được chưa?" Lạc Tuệ chân đại hỷ, tranh thủ thời gian bày ra tốt máy quay phim, móc ra microphone, triển khai phỏng vấn. Lý Kiệt hai ba bước đi vào Vương Đạo bên người, thấp giọng nói, "Đạo ca, đa tạ." Vương Đạo dùng ánh mắt ngăn lại hắn, mang theo hắn đi vào Trần Quốc Trung bên người, cười nói, "Đa Trần Sơ hỗ trợ, chúng ta cũng nên trở về." Trần Quốc Trung chỉ vào Lạc Tuệ chân nói ra, ngươi không cùng Lạc phóng viên lên tiếng kêu gọi. Vương đạo liếc mắt, ngươi nhìn cái nào lăn lộn giang hồ cùng phóng viên hòa mình. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, ta coi lấy cái kia Lạc phóng viên rất thích ngươi. Vương đạo ha ha cười lạnh, đi, sự tình xong xuôi, nhớ kỹ ngươi thiếu tình báo của ta phí tổn. Trần Quốc Trung cười nói, quay đầu nói cho Tỷ Côn, loại tin tình báo này chúng ta có thể thường xuyên hợp tác. Vương đạo khoát quát tay, đây không phải là ta có thể suy tính, ta sẽ đem ngươi nói mang cho cô ta. Nói xong, mang theo Lý Kiệt nên ngang trở về trở lại Vương đạo ngàn thức biệt thự, Lý Kiệt thần sắc trịnh trọng, "Đạo ca, đa tạ người giúp ta báo thủ." Vương đạo hỏi, "Đánh chết bác sĩ một thương là người đánh đi ra sao?" Lý Kiệt gật, gật đầu, "Là Vương đạo cho tình báo đương nhiên sẽ không giấu giếm Lý Kiệt, trừ Trần Quốc Trung bên ngoài, chỉ có Lý Kiệt biết phỉ tỉ không phải bác sĩ con tin, mà là bạn gái của hắn, là một cái nữ tội phạm. Trần Sơ đem hắn phối thương cho ta thời điểm, ta liền biết, hắn là muốn để cho ta tới đánh chết bác sĩ. Đương nhiên, tại lạc tuyệ trấn trong báo cáo sẽ không xuất hiện Lý Kiệt người này, thậm chí bác sĩ cũng sẽ là Trần Quốc Trung đánh chết. Không có người sẽ đối với này có dị nghị, Trần Quốc Trung thủ hạ không có dị nghị, Hà Thượng Sinh Phi hộ đội không có dị nghị, Lạc Tuệ Trần cũng sẽ không có dị nghị, người sau chỉ sợ ngay cả ai đánh chết bác sĩ đều không phân rõ. Xui xẻo quán lại càng không có dị nghị, đường đạn phân tích chỉ có thể phân tích ra bắn chúng bác sĩ mi tầm một thương kiến là từ Trần Quốc Trung phối thương bên trong phát ra tới. Đơn giản hoàn mỹ. Vương đạo đúng như bay, ta đã nói rồi, Trần Quốc Trung bản nhân là thuần túy sai láo, có cực mạnh chính nghĩa. Báo thủ, vốn chính là nguyên thủy chính nghĩa. Lại càng không cần phải nói, đối mặt lại là bác sĩ dạng này sát nhân quỷ ma. Dừng một chút, hắn nhìn xem Lý Kiệt nói ra, vấn đề này ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta đã sớm đã hẹn, đi theo bên cạnh ta làm việc, ta trong vòng một tháng giúp ngươi báo thủ. Đây là làm đại ca cơ bản nhân phẩm. Hắn mở một trò đùa, ta kể làm đại ca này nói được thì làm được đi. Lý Kiệt trầm giọng nói, đạo ca cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Ta muốn xin phép nghỉ nửa ngày. Vương Đạo đứng lên nói, ta biết ngươi muốn đi đâu, đi chúng ta đi mua một ít tiền giấy đến Hương. Lý Kiệt con mắt trợn lớn, đạo ca Vương Đạo nhún nhún vai, đi thôi, tin tức tốt này, làm muốn trước tiên cùng ngươi chia sẻ. Chương 117 Johnny Hoan Tao Thao Tác, 1, chương 117, Johnny Hoan Tao Thao Tác, 1, Lý Kiệt hung hàng gật đầu. Đi theo vương đạo, thật rất không tệ. Vào lúc ban đêm tỉnh khôn say khức đi tới vương đạo nơi này, giáp sự tỉnh làm xong A. Vương đạo khẽ cười nói, ta xuất mã, sự tỉnh gì không giải quyết được. Bác sĩ đã bị đánh chết, giáp tự tay đánh chết. Tỉnh khôn vua tay nói, giáp làm tốt, ngày mai nhớ kỹ đi lão bà ngươi hải tử trước mộ phần nói cho bọn hắn một tiếng. Lý Kiệt trong lòng ấm áp, ngội vàng nói, đỉnh ra, xế chiều hôm nay đạo ca theo giúp ta đi qua khôn tán dương nhìn vương đạo một chút Ta thưởng nói a tao cái này đẹp trai nhất biết cả người, người rõ ràng chính là cái thanh niên, sự tình gì cũng có thể nghĩ đến. Lợi Hạ Nha, Vương Đạo xem thường, hai tử nhà nghèo sớm biết lo liệu được nhà, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình. Tự nhiên cần suy tính chu toàn một chút, có nhiều thứ sẽ không cũng sẽ. Tĩnh Khôn im lặng nói, anh hùng không hỏi xuất xứ Vương Đạo hỏi, ngươi cùng Johnny nói như thế nào? Tĩnh Khôn lập tức tinh thần tỉnh táo, cắp cắp đại tiếu đạo, a tao, ngươi không biết, coi ta đem sự tình nói chuyện, Hàn Tân Miệng đều không khép lại được. Tìm bốn cái tiểu muội đi theo ta. Đơn giản quá tình. Vương đạo kinh ngạc nói, bốn cái tiểu muội. Tịnh Khôn cười hát ha nói, mặt của ta lớn đi. Vương đạo như có điều suy nghĩ, đây chẳng phải là nói ngươi vận khí tốt, sang năm liền muốn làm phụ thân rồi. Tin tức tốt này ta muốn nói cho bá mẫu. Tịnh Khôn kinh ngạc nói, đợi lát nữa, ngươi chờ chút mà. Cái này mẹ nó ngươi làm sao liên hệ với nhau? Vương đạo đương nhiên nói, bốn cái tiểu muội ngươi đều phải thương pháp của ngươi sẽ không kém như vậy đi. Một cái cũng không có chồng lên. Bá mẫu khẳng định sẽ ưa thích tin tức này, quay đầu ta liền nói cho hắn biết. Tịnh lập tức đứng lên, cao giọng nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp dịp thì chơi người không hiểu a. Hoa tiểu chẳng lẽ ngươi liền không có muốn quá a? Ta mẹ nó tùy tiện cùng nữ nhân ngủ một giấc mà thôi, cũng không phải tìm người kết hôn. Ngươi đến cùng phải hay không giang hồ hán tử a? Vương đạo hư lạnh nói, "Khôn ca, ngươi có biết hay không hiện tại lưu truyền một loại bệnh bất trị gọi là ái tư? Lạm Dao lại trong đó lớn nhất một cái nguồn truyền nhiễm. Ngươi hay là tìm một cái nữ nhân hảo hảo yêu đương kết hôn đi." Tính khuôn mặt đỏ dần, ta mẹ nó muốn vì một nữ nhân từ bỏ toàn bộ dựng lập. Không có khả năng. Vương đạo nhún núi bay. Vậy ta lần sau gặp được bà Mâu thời điểm liền nói ngươi cùng bao nhiêu cô gái tốt hơn, ngươi muốn kết hôn." Tĩnh Khôn cả giận nói, lao nương ta sẽ không tin ngươi." Vương Đạo tự luyến cười một tiếng, "Ta đẹp trai a, ngươi nói bà Mâu sẽ tin ta vẫn là tin ngươi." Tĩnh Khôn vô cùng tức giận, Vương Đạo lời này mặc dù tự luyến, nhưng hắn nói đúng lời nói thật, không sai, so sánh với chính mình, cái này thân nhi tử, mẹ của hắn vẫn tin tưởng Vương Đạo nhiều một chút. Vậy nhưng muốn mà biết, nếu là Vương Đạo nói điểm sằng ngôn, quả nhiên là làm người đau đầu rất. Tĩnh Khôn có chút điu "Ta mẹ nó Hồng Hưng vượng cha phi người." Dù sao cũng là giả giả giang hồ hồng nhân, muốn chơi nhiều mấy cái đũa nhân, có lỗi thôi. Trần Quốc trung thăng trước, chức vụ của hắn từ đốc cha biến thành cao cấp đốc tra. Trong TV, khuôn trang đỏ tuệ mang Trần Quốc trung tương đương tinh thần. Gia hỏa này có phải hay không gần nhất giả hướng chúng ta bệnh viện buổi. Johnny Loan quanh tay xem TV hỏi. Không có cách nào, đông tinh mấy vị song hoa hồng côn tất cả đều tại bệnh viện chúng ta, gần đây bệnh viện chúng ta nhân vật giang hồ nhiều lắm. Thủ hạ vẻ mặt đau khổ trả lời. Theo Lý thuyết Minh tâm ý lý viện liền xem như có nhân vật giang hồ náo sự, vậy cũng chỉ là bệnh viện sự tình, không phải chuyện của bọn hắn bọn hắn đại khái có thể không cần như thế quan tâm. Tình huống thực tế dĩ nhiên không phải dạng này. Minh Tâm Ý Địa viện có thể nói là bọn hắn đại bản doanh. Một khi nhân vật giang hồ nhiều, tự nhiên là dễ dàng đưa tới cảnh sát, liền sẽ ra tăng bại lộ phong hiểm. Johnny hoàn hợp đoàn dê sợ gì có thể xuất quỷ nhập thần, tất cả đều ở trong Minh Tâm Ý Địa viện người trang. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, yếu người tính mệnh trong xe cứu hộ ngồi sẽ là rết người không chớp mắt buôn lậu xuống ống đạn dược. Trừ phi có đầy đủ chứng cứ, không phải vậy không người nào dám tùy tiện tùy tiện chặn đường bất luận cái gì một xe cứu thương. Nếu như bởi vì bọn họ giên cớ, chậm chế bệnh nhân cứu chữa, không nói lương tâm bên trên khiển trách, chính là trên pháp luật trừng phạt liền có thể để cho người ta táng ra bại sản. Johnny Hoan rất là đắc ý chính mình thiên tài ý nghĩ, đem căn cứ đặt ở mình tâm ý địa viện nhà xác bên trong. Cũng bởi vậy, hắn có thể rất ung dung đối mặt xui xẻo quan các loại vòng đây. Trần Quốc Trung khó đối phó. Johnny Hoan nhíu chặt hai hàng chân mày lại, phù thủy đại phát ra cái kia tiêu diệt bác sĩ phim phóng sự, để cho người ta đối với Trần Quốc Trung khát sâu ấn tượng. Gia hỏa này thật không phải hình sự lùng bắt hoa xuất thân a, làm tình báo năng lực quá xuất chúng. So sánh người bình thường xem náo nhiệt, Johnny Oan người như vậy tự nhiên là xem môn đạo. Gia hỏa này một khi chế định kế hoạch, coi là thật sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành. Nếu để cho hắn tìm được chúng ta sơ hở, rất dễ dàng liền sẽ đem chúng ta tìm ra. Thủ hạ nghĩ nghĩ nói ra, "Bằng không, ta đem những người giang hồ kia vật giết chết." "Đừng." Johnny Oan không chút khách khí cho hắn một bàn tay, người đang suy nghĩ gì loạn thất bát tạo sự tình. Đây là có thể làm sao? Người đây không phải xua đổi nhân vật giang hồ, là muốn đưa tới cảnh sát. Đây chính là bệnh viện." Thủ hạ cười khổ nói, "Lão đại ngươi nói nên làm cái gì?" Johnny One ôm cánh tay trầm tư, chân quốc trung khiếu rắc quá mức linh mẫn, Johnny One khá kiên kỵ. Đông Tình A bạn chính là một cái lao hồ ly, hắn đỏ côn bọn họ tụ thường, trực tiếp trong giang hồ ẩn hình. Nếu như Đông Tình ra mặt, tin tưởng những giang hồ nhân sĩ kia liền sẽ biến mất. Đáng tiếc a, ai có thể nghĩ tới, đám gia hỏa này tay chân rõ ràng là Hồng hương các đức, nhưng đến cuối cùng, lại còn muốn Hồng Hưng phái người đến bảo hộ. Khó trách tình côn gia hỏa này có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thủ hạ đợi lát nữa, tại sao lại nhảy đến Hồng Hưng nơi đó đi? Lao đại, đây là ý gì? Johnny Loan đạm mạc nhìn hắn một cái, ngươi còn chưa rõ à? Tịnh Côn cho đồng tinh một hạ mạ uy, lại khiến người ta bảo hộ đồng tinh mấy vị đỏ Côn, đó chính là nói cho đồng tinh, chuyện của chúng ta điểm đến là rừng. Thủ hạ kinh ngạc nói, hắn đều đem chắc Khả Lạc đám người tứ chi cắt đức, còn bèn bèn điểm đến là rừng. Johnny Loan cười nhạo nói, nếu không muốn như nào? Đều là đi ra lật bảo, người nào không biết hai thủ đoạn. Tính Côn thế nhưng là vừa mới đọc xong đại học, hắn là thế nào đi bảo, còn không phải giết người. Chương 118, Johnny Loan thao tạc 2, chương 118, Johnny Loan thao tạc Hai, ngươi cảm thấy Tịnh Khôn sẽ biết sợ sự lý trách khả lạc bọn ngươi a. Nếu là hắn đem những này ra hỏa si mang lớp biển, lại có ai biết bốn ra hỏa này là Tịnh Khôn giết đâu? Tịnh Khôn làm như thế, chính là nói cho Đông Tinh trưởng người cẩn quyền, hết thể điểm đến là rừng. Ngươi không nhìn thấy Hồng Hưng cùng Đông Tinh rất bình tĩnh a? Thủ hạ dùng sức vào đầu, hắn ngậm. Johnny Doan thở dài, thủ hạ này rất là trung tâm, lực chấp hành cũng không sai có thể mẹ nó, liền sẽ không động não. Mọi lòng. Xui xẻo quán kỳ thật so chúng ta còn muốn sốt ruột, sợ chắc khả lạc bọn ngươi ở tại Minh Tâm Y Điệp viện xảy ra vấn đề nên bật răng hổ chết mấy cái bọn hắn là không quan tâm. Chết tại trong bệnh viện chính là thiên đại sự tình. Bọn hắn chỉ có thể một mực nhìn chằm chằm nơi này, mỗi ngày đều được đến cái ba bốn lần. Thủ hạ sắc mặt thay đổi, "Lão đại, chúng ta đã có một tuần lễ không có ra ngoài hoạt động." Johnny hoan mặt đen lên không trả lời. Hắn hiện tại có chút hối hận sớm biết mình Tâm Y Dìa viện sẽ phát sinh dạng này phá sự, vậy hắn làm việc sẽ không như thế phải lối, làm đội bên trong tất cả thành viên đều tại xui xẻo quán chuẩn bị án. Nếu là giống Quan Hải Sơn cẩn thận như vậy một chút, tốt xấu cũng có thể ra ngoài hóng gió một chút. Hiện tại Johnny Oan mau đem ý nghĩ này bóc chết, mình có thể cấp tốc vượt khởi, nương tựa theo chính là tâm quan thủ lạc. Nếu là không phép đối, làm sao có thể quật khởi nhanh như vậy? Cảnh sát gần nhất rất nhàn啊. Johnny Oan nhìn xem camera giám sát dưới quân cảnh cùng tư phục, như có điều suy nghĩ. Thủ hạ nhìn hắn một cái, thần sắc có chút do dự. Johnny Oan tỏ giải, ngươi có lời gì nói thẳng là được rồi. Thủ hạ nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, bọn hắn không phải rất nhàn, bọn hắn là muốn lực công. Johnny Oan buồn cười nói, bọn hắn ở chỗ này trông coi là công. Thủ hạ trước nhà đạo, Lạc chân đưa tin thế nhưng là nổi giận một hồi lâu. Không riêng gì Trần Quốc Trung phát hỏa, liền ngay cả những thủ hạ của hắn, những cái kia đặc công đều phát hỏa. Thương Giang thị dân người nào không biết Ủy Long Xoa quán Trần Quốc Trung cao cấp đốc cha thủ hạ đều là tinh anh. Người nào không biết đặc biệt nhiệm vụ ngay cả từng cái là siêu sát thủ. Cái này vinh dự làm sao tới? Tất cả đều là Lạc Tuệ chân tuyên truyền a. Nếu là bọn hắn cũng lập được công, cũng làm cho Lạc Tuệ chân tuyên truyền một phen, có thể hay không cũng có thể thăng trước đâu. Johnny oang ngay từ đầu thời điểm xem thường, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Trần Quốc Trung xác thực lợi hại, nhưng hắn thủ hạ lợi hại a. Chưa chập đi Vì hồ đội cũng sát thực lợi hại, nhưng không có tình báo trợ giúp, bọn hắn có thể lợi hại như vậy à? Chưa chắc đi. Sau đó Thình Lình liền nghe đến Thủ hạ lập công tụ tham luận. Một Câu lập tức đem Johnny Loan cho đánh thức, ngươi cái tên này nói đúng. Đám này cảnh sát như thế nguyện ý đến Minh Tâm ý Dịa viện, trên thực tế là tại ôm cây đợi tổ. Đúng là nhàn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chuyển di bọn hắn lực chú ý." Thủ hạ vào đầu nói, "Nếu không, chúng ta đi địa phương khác làm một vụ án, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn đem cảnh sát từ bệnh viện rút lui." Johnny vốn dĩ cho rằng tụi hạ của mình đầu óc khai thiếu. Rất là trời mong hắn lời bàn cao kiến, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Quốc Trung làm tình báo lợi hại như vậy, ngươi còn muốn bại lộ. Để hắn bắt lại ngươi cái đôi, ngươi liền chạy không xong. Si Tuyên A, Thủ hạ lập tức che miệng lại. Johnny Oan ngồi yên rất lâu, đột nhiên hỏi, cái tên gọi là ngàm trí thành gia hỏa đang làm cái gì? Thủ hạ lập tức nói, gia hỏa kia đang theo dõi Nekon. Hắn đã theo dõi đã mấy ngày. Sau đó hắn đi gặp một nữ nhân, chúng ta điều tra nữ nhân kia nam nhân là Hà Sâm. Johnny ngờ, ngờ, theo dõi Nekon Lập nên quân thủ hạ đại đầu mục Hàn Sâm lão bà. Thú vị, chân đặc ca thú vị. Nói cho ở bên ngoài theo dõi Minh đệ, ta muốn biết hắn cùng Hàn Sâm lão bà nội dung nói chuyện. Thủ hạ đặc biệt không hiểu, lão đại, trong bệnh viện quân trang thường phục đủ chúng ta khó chịu, chúng ta cũng đừng có đi treo chọc một cái khác cảnh sát đi. Hoàng Chí Thành tên kia thế nhưng là tiềm xa chớ ho nhớ đọc trà. Johnny Oan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái rắm, một mực dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc đi. Cảnh sát chỉ có thể là cảnh sát đối phó, Hoàng Chí Thành sẽ là chúng ta tốt giúp đỡ. Thủ hạ liền tạm chủng kia thế thế nào cũng không giống ai nhưng mà Johnny Yuan phân phó xuống, hắn đành phải làm theo. Johnny Yuan có lẽ bình thường sẽ ôn tồn nói chuyện với người, người tốt nhất đừng coi là thật, thủ Hạ tận mắt thấy giới trạng thái như vậy Johnny Yuan là như thế nào đại khai sát giới. Thủ Hạ vội vàng cấp tại bên ngoài huynh đệ gọi điện thoại, đem sự tình phân phó. Johnny Yuan một tay chống cảm, nhiều hứng thú nhìn xem giám sát, Hoàng trí Thành. Đây là muốn tại nghe Khôn bên người thả một cái người liên lạc đâu, hay là muốn xử lý nghe Khôn? Có ý tứ, chân Đặc Gia có ý tứ. Thùy Hạ nói chuyện điện thoại xong, mặt mũi tràn đầy tinh dị trở về, lão đại Bên ngoài huynh đệ nói bọn hắn biết Hoàng Chí Thành cùng Hàn xâm lao bà mạ gì nói cái gì? Johnny Oan đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Thủ hạ vội vàng nói, chúng ta tại bên ngoài huynh đệ dò xét được hai người nội dung nói chuyện. Johnny Oan có chút không thể tưởng tượng nổi, các minh đệ lợi hại như vậy. Thủ hạ cười khổ nói, không phải huynh đệ chúng ta lợi hại, là bọn hắn thuê thám tử lợi hại. Johnny Oan người đều chấn váng, a. Thủ hạ thở dài, chúng ta dù sao không phải làm chuyên nghiệp làm cái này, ngày đầu tiên theo dõi thời điểm liền đem người mất dấu. Bọn hắn sợ lão đại ngươi trách phạt, sau đó liền dùng tiền thuê một vị thám tử. Johnny Hoan im lặng, hắn liền nói à, lúc nào thủ hạ của mình theo dõi người đều chuyên nghiệp như vậy. Ngấm lại cũng là, hoàng trí thành thế nhưng là tiêm xa chớ hói nhớ đốc cha. Phản trinh sát là nó cơ bản năng lực. Tuy nói so ra kém chuyên môn theo dõi thỏ từ đội, cũng không phải một kẻ tay ngang có thể theo dõi. Đối với loại người này, mất dấu bình thường, đi theo mới không bình thường. Johnny Hoan lòng nghi ngờ giết hết, hai người bọn họ nói cái gì. Thủ hạ hương phấn nói, hai người thương định diệt trừ nghe khôn kế hoạch. Johnny Hoan tinh thần đại chấn, nội dung cái đâu Thủ hạ suy nghĩ một chút nói, "Trời tối ngày mai nghe khôn cố định sẽ đi một nhà dân cư biểu diễn, hắn là cái kia dàn nhạc cố định thành viên, cử chỉ này đã kéo dài 20 năm, xét đánh bất động." Đây là Hoàng Chí thành hỏi tham gia tới tin tức. "Mã gì nói nàng đã đón mua nghe khôn bốn cái bảo tiêu, sẽ có nửa giờ trống không thời gian, đến lúc đó hắn sẽ an bài quý hiếm xử lý nghe khôn." Johnny Loan liền vội vàng hỏi, "Có bằng nhạc a?" "Chương 119, Johnny Van Tao thao tác, 3, chương 119, Johnny Van Tao thao tác, 3." Thủ hạ liên tục gật đầu, "Có." Johnny Van đại hỉ, vỗ tay nói, "Tốt." Quá tốt rồi. Chúng ta trước mắt huấn cảnh liền muốn giải trừ. Thủ hạ cười nói, "Lão đại, chúng ta ngày mai đằng sau liền cho Hoàng Chí Thành gọi điện thoại." Johnny oan trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngày mai? Đợi ngày mai bọn hắn hoàn thành kế hoạch à? Người cũng không nghĩ một chút, nghe còn là ai? Đây chính là Du Tiêm Vượng nghe ra trưởng môn nhân, một khi hắn bị đâm, nghe ra không phải điên rồi không thể. Hoàng Chí Thành cũng tốt, mà gì cũng được, sẽ cho người tùy tiện tìm tới bọn hắn. Khẳng định sẽ đem chứng cứ phạm tội che giấu cực kỳ chắc chắn." Thủ hạ ngậm, chỉ rượi bảo băng ghi âm không đủ ạ. Johnny oan cười lạnh nói, "Đủ cũng không đủ." Nói đủ, là đem cái này băng ghi âm giao cho nghe ra, bọn hắn khẳng định sẽ nhằm vào Hoàng Chí Thành làm ra bố trí. Nói không đủ, đó là nói Hoàng Chí Thành căn bản không có khả năng bởi vì một bản băng ghi âm liền cam tâm là chúng ta phục vụ. Thủ hạ dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Johnny Wan, "Lão đại, vậy chúng ta muốn làm sao mới có thể để cho Hoàng Chí Thành nghe chúng ta nói?" Johnny Wan ha ha cười nói, "Cái này đơn giản, ngươi cho chúng ta huynh đệ lại gọi điện thoại. Để cái kia thám tử quay chụp một đoạn tay súng xử lý nghệ hình ảnh. Không cần đặc biệt tinh chuẩn, chỉ cần quay chụp đến cùng ngày chuyện gì xảy ra là được." Thủ hạ nghĩ nghĩ nói ra, Cái kia thám tử sẽ không đi làm đi. Tại chúng ta xem ra, vấn đề này rất đơn giản, thế nhưng là tại thám tử xem ra, đó chính là liều bệnh. Bọn hắn là thám tử không phải cảnh sát Johnny One ngắt lời hắn, đem giá tiền để cao một chút, nếu là cái kia thám tử cũng không làm, cho hắn hai biên đạn. Muốn mạng hay là muốn tiền, để chính hắn đi chọn. Thủ hạ đột nhiên vô hốt một cái, thật hồ đồ a. Bọn hắn là buôn lậu súng ống đạn giật a, lúc nào cùng người từng nói lý đâu. Thủ hạ rất là vui vẻ đi gọi điện thoại. Johnny One cánh tay mỉm cười, đã tính trước, Hoàng Chí thành chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Đợi đến tuổi hạ trở lại báo cáo đã sắp xếp xong xuôi, Johnny Oan nhìn xem thời gian đi ngủ đây. Thời gian mặc dù mượn, vương đạo nhưng không có buồn ngủ, hoặc là nói, vương giác đường khẩu tất cả mọi người không có ý đi ngủ. Bất luận là Tịnh Khôn hay là vương đạo cùng tiểu đệ của hắn, đều tại thức đêm. Ngày mai công ty khai trường, muốn xin mời người nào? Tịnh Khôn có chút nóng nảy phát hỏa. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, "Ban địa thương hội là muốn xin mời nghị viên cũng muốn xin mời, sau đó chính là Hàn Tân, tốt nhất đem Trần Quốc Trùng cũng mời." Tịnh con mắt lớn, "Không mời lòng ca, thượng tiên sinh bọn hắn." Vương đạo ngạt nói, Chúng ta làm chính là đứng đắn suy nghĩ, mời bọn họ làm gì?" Tịnh Khôn tiêu lên, "Ta là hồng hương vượng rắc cha phi người, ta không mời người của công ty." Vương Đạo hỏi, "Người công ty này là lấy câu lạc bộ danh nghĩa xây dựng sao?" Tịnh Khôn lắc đầu, "Không phải a." Vương Đạo nhún nhún vai, "Đó không phải là. Người công ty này lại không ra tại vượng rắc đường khẩu trên địa bàn, tại sao phải xin mời công ty?" Kiếm tiền tiêu căng hơn, làm việc phải địa thấp. Người nếu là bày ra gia giang hồ đại lão phái đơn đến, người nào dám tới?" Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, "Vậy tại sao muốn xin mời Trần Quốc Trung?" Hắn nhưng là sai lão. Vương đạo trở lại, Trần Quốc Trung đang lúc đó, chúng ta cũng dùng cái này hướng hắn cho thấy, ngươi đối với làm chính hành sinh ý kiếm tiền đứng thú, lỗi nặng tại vứt thiên môn. Thịnh Khôn ngạc như nói, dạng này, Vương đạo nhún như mai, nếu không muốn như nào? Hắn giải thích nói, ngươi xin mời những người này, tất cả mọi người biết là Bạch đạo nhân vật, dù là người khác biết ngươi là giang hồ đại lão, nhưng ngươi không có biểu hiện ra ngoài, những người kia liền nguyện ý tiếp nhận ngươi. Dân giả, ngươi không phải Bạch đạo cũng là Bạch đạo. Có thể ngươi nếu là đem nhân vật giang hồ đều mời tới, những người kia ai dám thân phận ngươi? Khôn ca bị nói chuyện nắm giữ tại những người có tiền kia trong tay. Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, dạ ngài nói, người đem người phóng viên kia cũng mời đến đi. Vương đạo ngạc như nói, cái nào phóng viên? Tịnh Khôn nhún nhún vai, là Tuệ chân a. Vương đạo ngạc như nói, mời nàng làm cái gì? Tịnh Khôn ngay thẳng nói nàng hiện tại đang lúc đỏ, vì trí đại cũng là một cái lớn đại truyền hình. Chúng ta lại là làm truyền hình điện ảnh vừa bạn cùng nàng chuyên nghiệp cùng một. Chúng ta cũng muốn một cái tiếng nói đúng không? Vương đạo suy nghĩ một chút nói, đi, vậy ta ngày mai xin mời nàng. Tịnh cười nói, chúng ta ngày mai khai trường. Việc cần phải là một đông lớn, mấy người các ngự nhưng phải xốc lại tinh thần cho ta đến. Vương đạo dựng lên cái ok thủ thế, chúng ta làm việc, ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta khẳng định cấp cho ngươi vô cùng náo nhiệt luôn đó. Lý Phú nhắc nhở, định ra, ngày mai không mời cường ca bỏ Nhật bạn ca à?" Tĩnh thẳng thản nhiên nói, "Ta ngay cả Long ca đều không có xin mời, không mời bọn hắn có ý kiến." Lý Phú không lên tiếng, hắn mẹn mẹn nhắc nhở mà thôi. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, "Còn phải cùng bọn hắn nói một chút." Tĩnh Quân con mắt lại trừng lớn, "Người đây là chuyên môn cùng ta làm trái lại." Vương đạo cười khổ không được. Con ca ngươi đang suy nghĩ gì? Ý của ta là, cái kia trên hai con đường có rất nhiều lá bản, để bọn hắn ngày mai đi tặng hoa cái rổ. Dạng này sẽ náo nhiệt một chút. Tịnh Khôn tưởng tượng cũng đối, hay là ngươi nghĩ chủ đáo? Nghĩ nghĩ, Tịnh Khôn nói ra, lúc đầu vấn đề này muốn ngày mai nói cho các ngươi biết, rốt quá hôm nay liền nói với các ngươi đi. Tất cả mọi người tò mò nhìn Tịnh Khôn, Tịnh Khôn cười nói, công ty này là ta bỏ vốn mở bất quá, ta quyết định cho các ngươi một chút cổ phần, trở thành công ty cổ đông như thế nào? Lý Phú, Lý Kiệt, Trần Đĩnh Nhân đều ngây dại, chúng ta còn có cổ phần." Tỷ côn ngay thẳng nói các ngươi đi theo ta làm việc, vượng giắc đường khẩu đánh xuống nhưng phân phối thời điểm, hai con đường đều không có phần của các ngươi. Đại Ngộ so với Xọa Cường cùng an Nưu, thế nhưng là kém xa. Ta người này làm sự tình từ trước đến nay cũng bằng, các ngươi rõ ràng xuất lực càng nhiều, làm sao có thể đoạt được ngược lại thiếu đi đâu? Cái này không phù hợp ta quyết định quý cũ. Cho các ngươi công ty một chút cổ phần, xem như bồi thường các ngươi. Lý Phú bọn người nói liên tục, định ra, cái này không thích hợp. Vương đạo lường bọn họ một cái, nói nói bượng, cái gì không thích hợp? Các ngươi mỗi ngày đi theo Khôn Ca ở bên người, bảo hộ an toàn của hắn, là đỉnh đỉnh trọng yếu làm việc, sao có thể nói không thích hợp. Khôn ca cho các ngươi cổ phần các ngươi liền tiếp lấy thôi. Rõ ràng khó chịu, lời nói nhất chuyện, hắn trực tiếp hỏi Tĩnh Quân, Khôn ca, ta có bao nhiêu cổ phần a? Tĩnh Quân cười ha ha, ông vương đạo bả bà bái nói, ngươi có sự tỉnh tốt từ trước đến nay nghĩ đến ta, chi tiêu đặt đất cổ phiếu mẹ nó đều đã tăng tới hai khối giới làm không tốt chân đặc ga có thể tăng tới năm khối. Chương 120, truyền lại truyền nhỏ. 1, chương 120, truyền lại nhỏ. 1, ngươi thành tâm đối với ta, ta cũng không phải người hỏi, ta cho ngươi hai thành cổ phần. Về phần á phú bọn hắn, ba người chia đều một thành cổ phần. Như thế nào, đủ ý tứ đi. Vương đạo mừng thích mắt, Khôn ca đủ ý tứ. Lý Phú bọn người xem xét Vương đạo đều nói như vậy, vậy còn có cái gì ngượng bụng, đội bằng nói, đa tạ đỉnh gia. Tịnh Khôn cười ha ha, hắn liền nữa thích Vương đạo cái dạng này. Tịnh Khôn mời ta đi tham gia khai trương cánh điện. Trần Quốc Trung cầm tiếp mời con mắt đều trừng lớn, cái này mẹ nó Tịnh Khôn thật đúng là không coi hắn là ngoại nhân đúng không? Hắn một cái hồng hưng đại lão mời một mình mình sai lão làm khách. Vương đạo thản nhiên nói, ta cho gia chú ý. Trần Quốc Trung tức giận cười, "Ngươi là thật không sợ ta bị chỉ trích a?" Vương đạo nhún nhún vai, "Chỉ trích cái gì? Tỉnh Khôn xin mời người tất cả đều là bạch đạo bên trên nhân vật." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, "Cái gì?" Vương đạo đếm trên đầu ngón tay nói nơi đó thương hội hội trưởng, truyền hình điện ảnh nghiệp đồng hành, nghị hội hai vị nghị viên, lạc truyện chân còn có nhân viên liên quan. Không có cái gọi là nhân vật giang hồ. Kỳ thật ngươi không cần thiết ngại cảm như vậy, liền xem như có mấy cái nhân vật giang hồ xuất hiện tại hiện trường thì như thế nào? Ngươi tại sao muốn đem ta phái đến tỉnh Khôn bên người làm nội ứng? Còn không phải bởi vì hiện tại Hương Giang người là 10 cái có 8 cái đều có hội viên bối cảnh a. Tịnh Khôn mời những cái kia bạch đạo nhân vật, ai còn không có mấy cái giang hồ bằng hữu. Trần Quốc Trung hừ lạnh nói, ngươi cái tên này không phải là để giáo huấn ta đi. Ngươi dạng này tới tìm ta thật không có sự tình. Vương đạo khó hiểu nói, có chuyện gì? Ta tới gặp ngươi, có thể chịu được bất luận kẻ nào kiểm tra a. Trần Quốc Trung chịu phục, ta thực sẽ tuyển, tuyển ngươi đi Tịnh Khôn bên người làm nội ứng. Ngươi coi như tới tìm ta, người khác cũng không nghĩ đến ngươi là của ta nội ứng. Vương đạo đắc ý nói, nếu là không có chút bản lĩnh, thể lựa chọn ta. Trần Quốc Trung lắc đầu, "Biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như thế có bản lĩnh." "Đúng rồi." Lúc đó Tiêu Diệt bác sĩ cùng một bọn tình báo, ngươi đến cùng là từ đâu tới?" Vương đạo trận tròn mắt nói láo, "Ta an bài giám sát a." Trần Quốc Trung cười lạnh nói, "Ngươi đây không phải nói hiểu nói bần a. Sau đó chúng ta làm kiểm tra cả kẽ, nơi nào có nửa điểm giám sát dáng vẻ." Vương đạo có cao cấp kỹ năng lừa dối tại thần, biểu lộ muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu thành khẩn, "Đây chính là ta ăn cơm ra hỏa, ta có thể tùy tiện nói cho ngươi a." Trần Quốc Trung bị Vương đạo hù hắn là xoa nhân trung tinh anh. Một chút nhìn ra Vương đạo không có nói sai, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy chân kinh. Hắn không có lựa gạt ngôn đạo, sau đó thật phái người kiểm tra trừ bác sĩ một đắng một mình lắp đặt dây điện bên ngoài, sử suốt không tìm ra bất cứ dấu vết gì đến. Vương đạo cười nói, ngươi đừng đi suy nghĩ, ta có ta giám sát thủ đoạn. Trần Quốc Trung cũng không suy nghĩ nhiều, đi, Tịnh Khôn tiếp mời đưa tới, ngươi đi nhanh lên đi. Vương đạo mở to hai mắt, ngươi sẽ không phải ta thật chỉ là đến cấp ngươi đưa thiệp mời a. Trần Quốc Trung kinh ngạc nói, còn có khác tin báo. Vương đạo thở dài, tốt xấu ta cũng là Tịnh Khôn lão mã. Công ty bao nhiêu sự tình muốn ta làm, ta bỏ ra chút thời gian tới làm việc, ngươi liền bụng trộm vui đi. Hắn tiếng nói nhất chuyện, Hoàng Chí Thành cùng mạ dị kế hoạch ngươi biết ta. Trần Quốc Trung chỉnh trọng điểm đầu, không sai. Người của chúng ta đã nghe trộm đến hai người kế hoạch, bọn hắn buổi tối hôm nay liền chuẩn bị đối với nghe không ra tay. Chẳng lẽ kế hoạch có biến? Vương đạo nhún nhẩy, kế hoạch ngược lại là không có đổi, chỉ bất quá, đồng dạng có người khám phá Hoàng Chí Thành kế hoạch. Trần Quốc Trung quá sợ hãi, ai? Vương đạo tay, nói ra một cái ngoại ý liệu hợp tình lý danh tự, Johnny Van. Trần Quốc Trung cau mày nói, Johnny Hoan sát thực trước đó phái người chậm chậm qua Hoàng Trí Thành, nhưng khi trời liền bị Hoàng Trí Thành bỏ rơi. Hắn làm sao mà biết được? Vương đạo buồn cười nói, "Johnny Hoan phái đi ra người biết bọn hắn không phải chuyên nghiệp, cho nên bọn họ xin mời một cái chuyên nghiệp." Trần Quốc Trung sắc mặt đại biến, "Thám tử?" Vương đạo đúng nhún vai. Trần Quốc Trung một tay chống nạnh, một tay gai đầu, "Đám tiểu tử này cũng quá không cẩn thận đi. Ngay cả một cái thám tử đều không nhìn thấy." Vương đạo giải thích nói, "Không phải thỏ tử đội người không chuyên nghiệp, bọn hắn rất chuyên nghiệp. Không phát hiện được thám tử không phải lỗi của bọn hắn, bởi vì cái kia thám tử cũng không có phát hiện các ngươi." Trần Quốc Trung nhẹ nhàng thở ra. Vương đạo nhắc nhở, "Hiện tại các người liền muốn làm ra lựa chọn nghe khôn đến cùng vấn hay không chết. Sau khi hắn chết sẽ phát sinh biến hóa gì? Jonny Oan thế nhưng là biết Hoàng Chí Thành cùng Mã Dị Mưu đồ bí mật, thậm chí hắn thuê tháng tử còn lấy được hai người nói chuyện đi âm. Nếu là nghe khôn sau khi chết, Jonny Oan muốn làm gì? Là khống chế Hoàng Trí Thành, hay là khống chế mạ gì? hay là khống chế Hàn Sâm, hoặc là cùng một chỗ khống chế." Trần Quốc Trung con người đột nhiên co rút lại. Vương đạo phủi phủi tay nói, "Tốt, 11 58 phút khai tiệc, không cần đến trễ." Trần Quốc Trung cả giận nói, Sự tình nhiều như vậy, ta mẹ nó có thể làm." Vương đạo khẽ cười nói, "Trên diễn thuyết tất cả đều là Bạch đạo nhân sĩ, trong đó không thiếu đại lão, Khôn ca để nghị ngươi đi." Nói xong, Vương đạo cười đối với Trần Quốc Trung điểm gật đầu, "nên ngăn đi." Trần Hân kiện vừa bạn tiền đến, nhìn xem Vương đạo bóng lưng nói ra, "gia hỏa này rất phách lối à. Trần Quốc Trung cười khổ nói, "cũng không tính phách lối. Chúng ta trước đó có hợp tác, hắn là tới mời ta tham gia Càn Khôn truyền hình điện ảnh khai trương điện lễ." Trần Hân kiện cau mày nói, "Càn Khôn truyền hình điện ảnh? Tịnh mở công ty truyền hình điện ảnh. Sợ không phải muốn đập dẫm đảng phiến đi." Trần Quốc Trung nhún nhừ mày, Vương đạo nói không phải, lần này mời khách nhân không có nhân si giang hồ. Trần Hân kiện khẽ giật mình, chật lông mày cau chặt, Tịnh Khôn tuổi còn trẻ, tác phong làm sao cùng chi lão hồ ly giống như. Đây là muốn lấy người làm ăn thân phận điệp hộ giang hồ hoạt động a. Trần Quốc Trung thật sâu gật đầu, đúng vậy à, nếu là Tịnh Khôn thật dọc theo con đường này đi, muốn bắt hắn lại nhược điểm coi như khó khăn. Hai vị Trần sơ sắc mặt rất khó coi. Tịnh Khôn muốn đi con đường kỳ thật không khó đoán, hắn là muốn đi đứng đắn thương nhân đường đi, cũng chính là mau chóng trở thành kẻ có tiền. Chỉ cần thành kẻ có tiền Xôi xẻo quán muốn lấy hắn tham gia hội tam hợp dành nghĩa bắt liền rất khó khăn. Đây là chuyện không có biện pháp. Tỷ như nói hương rằng to to nhỏ nhỏ câu lạc bộ có trên trong cái. Diễn phần mình trên địa bàn có vô số cửa hàng, những cửa hàng kia là câu lạc bộ sao? Không. Câu lạc bộ bất quá chỉ là nhìn trang tử. Chương 121, tuyển đại tuyển nhỏ. 2, chương 121, tuyển đại tuyển nhỏ. 2, chân chính người sở hữu là kẻ có tiền. Cùng những câu lạc bộ này liên hệ cũng không thể tránh né. Như vậy, xui xẻo quán có thể lấy kết giao hội tam hợp phòng sự hội tam hợp hoạt động liền bắt có tiền a khẳng định không có khả năng a. Không những không có khả năng, còn phải làm như không thấy. Thương Giang câu lạc bộ có rất nhiều đều là kẻ có tiền ở sau lưng đến đỡ. Chỉ là loại chuyện này không có khả năng công khai nói đi. Trần Hân kiện nhíu chặt lông mày, "A Trung, nếu tỉnh Khôn mời ngươi, ngươi liền đi tham gia đi." Trần Quốc Trung không hiểu nhìn xem hắn, "Trưởng quan." Trần Hân kiện thản nhiên nói, "Quên đường ngươi đi sưu tập tỉ báo, nhìn xem Tịnh Khôn có phải thật vậy hay không muốn làm ăn." Trần Quốc Trung đành phải gật đầu, "Người lãnh đạo trực tiếp đều cho ngươi hạ nhiệm vụ, còn có thể không đi." Trần Hân kiện nhắc nhở, "Giữa chưa nhớ ký ít uống rượu." Ban đêm còn có hành động đâu?" Trần Quốc Trung lập tức nói lớn sơ, "Ta có tình báo muốn báo cáo." Trần Hân kiện khẽ giật mình, "Có tình báo?" Nghĩ nghĩ nói ra, "Đến phòng làm việc của ta." Trần Hân kiện đi vào phòng làm việc đóng xuống cửa chốt, rồi mới lên tiếng, "Tình báo gì nói đi." Trần Hân kiện cười khổ nói, "Tối hôm nay hành động có biến số." Trần Quốc Trung liền đem vương đạo tin tức nói một lần. Trần Hân kiện nhíu chặt lông mày, "Suy đoán của ngươi có đạo lý. Chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Dù tiêm vượng nghe nhà hòa thuận giôn nhất định phải chọn một trước giật đi. Băng bao chúng ta lực lượng, đồng thời đối phó hai cái." Lực có thua. nói ra câu nói này thời điểm, Trần Hân kiện rất là phẫn nộ, nhưng không có cách nào, bất luận là Du Tiêm vượng Nghê gia hay là Johnny Wan, đều là quái vật khổng lồ. Đây cũng không phải là nói đùa. Du Tiêm vượng câu lạc bộ có mười mấy cái, nhưng trong đó lao đại, không hề nghi ngờ chính là Nghê gia. Johnny Wan nhìn xem ít người, bất quá là một đám dân liều mạng, cũng không nên quên đi, bọn hắn đều có thể đem căn cứ xây dựng ở Minh Tâm ý Địa viện nhà xác, trong này nước sâu rất. Trần Hân kiện đứng lên lấy bước, hơn nửa ngày hỏi, ngươi lựa chọn thế nào? Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, Johnny Trần Hân Kiện lông mày nhíu lại, nguyên nhân đâu? Trần Quốc Trung ngay thẳng nói du tiêm vượng câu lạc bộ nhiều lắm, có nghe ra tại bọn hắn trên đầu để ép, chúng ta có thể từ từ khống chế. Một khi nghe ra biến mất, những câu lạc bộ này tất nhiên sẽ bộc phát lại chiến, chỉ an xã hội sẽ kịt liệt chuyển biến xấu. Đối với Hương Giang chị An bất lợi. Johnny Oan căn cứ quá muốn mạng đây chính là bệnh viện. Hai mục tiêu này đều là muốn diệt trừ nếu là sắp xếp cái trình tự, tất nhiên là Johnny Oan. Còn có cái cuối cùng nguyên nhân, nếu là chúng ta trước khóa chặt ngê ra, làm không tốt Johnny Huan liền có thể tiếp thu ngê ra hơn phân nửa thế lực. Vậy cùng trực tiếp đối phó bọn hắn hai nhà không có gì khác nhau. Trần Hân kiện nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói đúng. Trần Hân kiện liên tục gật đầu. Kỳ thật đây là một cái chắc chắn để ai nhỏ tuyển ai. Người tốt nhất an bài một chút, tận lực cho ra một cái giải quyết do nghi oan biện phát đến. Trần Quốc Trung lĩnh mệnh, nhưng lại hỏi một vấn đề, nghe Khôn cần hắn còn sống a? Trần Hân kiện đen mặt, như thế trùng buồn tốt viện chết sớm sớm xuống địa ngục. Trần Quốc Trung ngầm hiểu, mặc kệ là Trần Hân kiện, Trần Quốc Trung hay là đạo, bọn hắn đều không muốn để Ngê còn sống, quả thực là lãng phí tài nguyên thôi. Người như vậy tranh thủ thời gian chết mất xuống địa ngục chịu tội là đứng đắn. Trần Hân kiện đột nhiên hỏi, "Johnny Oan giấu cùng cái chuột đất một lần dạng, ngươi cũng có thể tìm tới tình báo của hắn, tin tức này thật là linh thông." Trần Quốc Trung mỉm cười nói, "Trưởng quan, ta dụng tâm làm việc." Trần Hân kiện dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem hắn, "Dụng tâm tốt." Johnny Oan sự tình kéo thời gian quá dài, nắm chặt thời gian. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, "Là." Trần Hân kiện lại hỏi, nghe con chết mất đằng sau, nghe ra sẽ không đại loạn đi. Nếu là bọn hắn loạn dù tiếp vượng sẽ loạn." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Ngê Quân có hai đứa con trai." Trong đó con trai thứ hai Ngụy Vinh Hiếu sẽ là kế thưởng nghề không địa vị người. Trần Hân kiện nhẹ nhàng thở ra, "Nghề Vinh Hiếu, kế toán viên cao cấp, vậy còn tốt." Trần Quốc Trung thần sắc biến rất nghiêm túc, "Nghề Vinh Hiếu khó đối phó." Trần Hân kiện mở to hai mắt, "Nghề Vinh Hiếu khó đối phó." Hắn không phải là cho tới nay không có tiếp xúc gia tộc Sinh Y a. Trần Quốc Trung cười khổ nói, lời nói này đến không có sai. Nhưng Ngụy Khôn tại 10 năm trước liền bắt đầu cho mình thành lập tường lượng nghề gia Bạch Phiến trên cơ bản là ngũ đại đầu mục tại phân tiêu. Nghề gia một mực tu số cùng những hàng Ngụy Bính Hiếu thế nhưng là nước ngoài minh bài đại học đi ra cao tài sinh, hắn là kế toán viên cao cấp. Ta có dự cảm, cam điệu các loại ngũ đại đầu mục sẽ bị Nghe Vinh Hiếu bài bình. Cái này dĩ nhiên không phải Trần Quốc Trung dự cảm, đây là Vương Đạo phân tích. Từ khi Vương Đạo dần dần thể hiện ra công tác tình báo thiên phú đằng sau, Trần Quốc Trung cứ dựa theo đề nghị của hắn dần dần xác lập người của mình thiết, tình báo linh thông dụng mãnh phi thường độc tra. Trần Quốc Trung hoàn toàn tin tưởng Vương Đạo. Trần Hân kiện thở dài một tiếng, vốn cho rằng Ngê Khôn chết về sau Ngê gia sẽ phất liệt, không nghĩ tới còn có một cái Ngụy Bính Hiếu. Hy vọng hắn đừng tìm ngươi một dạng có bạn linh đi. Trần Quốc Trung cũng khẽ khẽ thở dài, Vương đạo cho ra tình báo cho đến tận này liền không có sai lầm thời điểm, hắn đương nhiên cũng hy vọng Vương đạo tại đầu này trên tình báo sai. Thế nhưng là có thể sao? Trần Hân Kiện thu thập tinh thần, cười đối với Trần Quốc Trung nói ra, "Tế côn đều mời ngươi đi tham gia khai trương buổi lễ, vậy ngươi liền đi đi." Trần Quốc Trung cười nói, "Đây là lần thứ nhất có thương gia mời ta tham gia khai trương điển lễ, vậy ta liền đi." Trần Hân Kiện nhắc nhở, "Ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm," Liễm Tử khả năng nhìn chằm chằm Trần Quốc nói, "Ta không tệ với lương tâm." Trần Hân Kiện lập tức tâm Hắn biết Trần Quốc Trung xưa nay không nói là khoác lác tính tình, hắn nói không có chuyện gì, vậy dĩ nhiên liền không có sự tình. Trần Quốc Trung trở lại phòng làm việc sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nhìn xem chênh lệnh thời gian không nhiều, lái xe thẳng đến cản Khôn hành thị công ty, thuận lộ mua một cái hộp bao. Nghĩ nghĩ bỏ vào một tấm đại hoàng lưu. Tại người này đồng đều mới hơn 3000 tuổi nước 5 tháng, một tấm đại hoàng lưu đã đủ ý tứ. Đương nhiên, đây là đang người bình thường trong tầm mắt, kẻ có tiền khẳng định sẽ nhiều bao một chút, không phải 5 cái 6 chính là 5 cái 8, phương châm chính một cái không thiếu tiền. Trần Quốc Trung đến thời điểm Vừa vận vượt qua Lý Kiệt đang làm tiếp khách, tranh thủ thời gian chạy tới, Trần Sắt tới, mời vào chỗ. Trần Quốc Trung cười đem hồng bao đem ra, Lý Kiệt ngọ ý cảm ơn. Chương 122, truyền đại tiểu nhỏ. 3, chương 122, truyền đại tiểu nhỏ. 3, thật náo nhiệt a. Trần Quốc Trung từ đáy lòng cảm thán. Sắp thực đủ náo nhiệt, Tịnh Quân làm một cái cảnh tượng mê cháng, mưa sương. Tại vạn bang tiếng pháo nổ bên trong, sư tử bay múa, cuối cùng một chuỗi cầu đồng rơi xuống, đám người cao giọng lớn tiếng khen hay. Lý Kiệt đem Trần Quốc Trung dẫn tới nơi nào đó to hạ, liếc mắt liền thấy được người quen, vui phảng biên. Lạc Tuệ Chân nhìn thấy Trần Quốc Trung lập tức cao hứng, "Trần sư, lại là mặt." Trần Quốc Trung quan sát rất nể cảm, "A, vui phóng viên làm sao có chút câu nệ đâu?" Lạc Tuệ Chân nhỏ giọng nói, "Ta thu đến đạo ca thiết mời, thật giật ngại mình, còn tưởng rằng nơi này là câu lạc bộ tụ hội, bị hù muốn chết." Trần Quốc Trung nhìn quanh một tuần, nơi này không có cái gì nhân vật giang hồ đi. Lạc Tuệ Chân tranh thủ thời gian lúc đầu, "Không có không có, tất cả đều là chút Bạch đạo đại lão." Trần Quốc Trung không hiểu, "Vậy sao ngươi câu nệ như vậy?" Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, "Đại lão hơi nhiều a, chúng ta phỉ đại lục tốc đều xuất hiện." Ấn. Trần Quốc Trung ngẩng đầu nhìn về phía thủ bản, thình linh phát hiện vị Thủy đại lục thuốc thật xuất hiện ở trong đó. Tịnh Quân có thể đem lục thuốc ngồi đến, xem bộ dáng là bỏ hết cả tiền vốn a. Lạc Tuệ chân nhún như vai, cái này ta cũng không biết, không chỉ là lục thuốc, còn có truyền hình điện ảnh đồng nghiệp hội trường, dù tiêm vượng nghị viên cùng từng cái lá bản. Dù sao mẹ nó đều là kẻ có tiền. Lạc Tuệ chân tự rêu nói, lúc đầu coi là đạo ca là muốn mời ta đến giữ thể diện kết quả địa vị của ta là thấp nhất. Danh quý thuyết thật tốt nghe, trên thực tế đâu. Trần Quốc Trung cười nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, Vương đạo là muốn cho ngươi phát triển nhân mạch. Lạc Tuệ Chân mặt mày nớn hở, ngoài miệng lại không tha người, hắn sẽ tốt bụng như vậy? Khẳng định có mưu đồ khác. Vương đạo vừa lúc lúc này ngồi xuống, phía sau nói người không phải là, thế nhưng là tiểu nhân hành vi. Thự ngươi nói một chút, ngươi có cái gì đáng giá ta hình? Lạc Tuệ Chân cưỡng từ từa lý, ai biết ngươi mưu đồ gì? Có lẽ là hình người của ta đâu. Vương đạo khinh thường nói, không phải ta tự thôi, chỉ bằng ca tướng mạo đổi người của ta có thể từ di thật tha đạo xếp tới đố Lao Chí. Bao nhiêu cái mỹ nhân muốn cầu ta một đêm phong tình, ta đều không có đáp ứng. Lạc Tuệ Chân cái mũi kèm chút tức điên, ngươi tại sao không có đáp ứng? Vương đạo nhún như mai, tình một đêm có gì vui? Nàng có thể cùng ta một đêm phong tình, vậy liền có thể người khác làm. Ta có bệnh thích sạch sẽ cự tuyển xe công cộng. Lạc Tuệ Chân lập tức có chút niềm vui nhỏ, ngoài miệng lại nói, ánh mắt của ngươi rất cao a. Vương đạo gật gật đầu, không có cách, ta có vốn liếng này. Lạc Tuệ Chân giật mình nói, ngươi sẽ không phải hay là cái đồng tử đi. Vương đạo vậy mà gật đầu nói, có vấn đề gì a? Giống ta dạng này giữ mình trong sạch nam nhân, muốn tìm một cái đồng dạng giữ mình trong sạch nhân không có vấn đề chứ? Lạc Tuệ Chân gật, gật đầu, không có vấn đề. Vương đạo ngạc nhiên nói, ngươi làm sao không phản bác? Lạc Tuệ Chân khó hiểu nói, "Ta chán ghét chính là loại kia nghiêm tại luật người dư giả kiểm chế bản thân ra hỏa, ngươi nói chuyện hành động hấp nhất, ăn ngay nói thật, có cái gì tốt phản bác?" Vương đạo nghe vậy cười ha ha, nói không sai, đến uống một cái." Lạc Tuệ Chân vui vẻ nâng chén, hai người đụng phải một cái. Trần Quốc Trung liếc mắt, "Hai vị, các người muốn Tú Ân Ái đi về nhà Tú được hay không? Ai cùng hắn nàng Tú Ân Ái?" Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân chăm miệng một lời. Trần Quốc Trung ha ha cười lạnh. Hắn cũng mặc kệ hai người, trực tiếp cùng ngồi cùng bàn người bắt chuyện. Trần Quốc Trung phát hiện, nơi này thật đúng là không có nhân sĩ danh hổ tất cả đều là bạch đạo giới chính trị giới kinh doanh người. Không, cũng có người giang hồ, đó chính là hợp hình Hàn Tân. Chỉ bất quá, khi hắn trông đi qua thời điểm, Hàn Tân vậy mà cùng hai vị nghị viên chuyện trò vui vẻ, Trần Quốc Trung liền biết, và hôm nay trường hợp bên dưới, Hàn Tân chỉ sợ cũng là nghiêm chỉnh người làm ăn. Lạc Tuệ chân dơ chén rượu đối với Vương đạo nói ra, "Đạo ca, cảm ơn ngươi đưa ta một trận tin tức lớn." Vương đạo tiện tay móc ra một cái hồng bao kín đáo đưa cho nàng, "Cái này có cái gì? Con phải làm phiền ngươi ngày mai báo cáo thời điểm xách miệng." Lạc Tuệ chân hỏi, "Lấy cái gì danh nghĩa?" Vương đạo nhún Lục Túc danh nghĩa như thế nào? Hắn lão gia nhân dịu dắt hầu bối, quan tâm ảnh đạn sáng tác như thế nào? Lạc Tuệ Chân thấp giọng nói, ngươi muốn chết à, phim thế nhưng là lục thuốc nơi thương tâm. Vương đạo xem thường, chính là tùy tiện nhắc tới đẩy miệng mà thôi. Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi có tin tức lớn thời điểm muốn lên ta. Vương đạo từng thanh từng thanh lạc tuệ chân chén rượu trong tay bật lại. Lạc Tuệ Chân tức giận, coi như ngươi không cho ta tin tức, cũng không thể nâng cốc chén cho ta chiếm đi. Vương đạo dùng mến ánh mắt nhìn xem nàng, buổi tối hôm nay liền có tin tức lớn, ngươi còn muốn uống rượu? Lạc Tuệ Chân lập tức đem chén rượu bỏ vào Vương đạo trước người, "Đạo ca ngài uống rượu, ta cho ngài rót đấy." "Cái gì tin tức lớn a?" Vương đạo mỉm cười nói, "Ngươi đây phải hỏi Trần Sơ." Lạc Tuệ Chân tranh thủ thời gian quay đầu, "Trần Sơ, buổi tối hôm nay thật có tin tức lớn." Trần Quốc Trung ngừng vương đạo một chút, Vương đạo đang nói đùa. Lạc Tuệ Chân lắc đầu, "Đạo ca sẽ không đùa giỡn." Trần Quốc Trung con mắt đều trở lớn, "Giả hỏa này sẽ không đùa giỡn. Ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này?" Lạc Chân cười khổ nói, "Lúc trước ta coi là đạo ca nói đùa ta, kết quả hắn rất nghiêm túc nói mình xưa nay không nói đùa." "Không phải?" Hắn miên thoại tựa như là xưa nay không cùng nữ nhân nói đùa. Trần Quốc Trung cảm thấy rất kỳ quái, làm sao cảm giác hai người này có chuyện đâu. Hắn làm sao biết? Lúc trước Vương đạo lúc nói lời này, huy động nằm đấm, sau đó một gốc cây bị đánh gãy. Lạc Tuệ Chân có thể nói là ký ức khắc sâu a. Trần Quốc Trung cười khổ nói, tin tức là có, nhưng là rất nguy hiểm, muốn giữ bí mật. Lạc Tuệ Chân rất là thất vọng. Vương đạo khẽ cười nói, "A Trần, Trần Sơ hẹn hỏi, nhưng ta không theo kiện. Ta chỗ này có một tin tức, ngươi có muốn hay không nghe?" Lạc Tuệ Chân lập tức hứng thú, "Nghe a." Vương đạo thất vọng Vừa lúc có thể làm cho Lạc Tuệ Chân cùng Trần Quốc Trung nghe được, ta nghe người ta nói rõ Tâm bệnh Viện không tầm thường. Lạc Tuệ Chân hơi nhíu mày, làm sao không tầm thường? Vương đạo thanh âm càng phát trầm thấp, vừa bọn có thể làm cho hai người nghe rõ lời của mình, nghe nói tiến vào Minh Tâm ý Liệp Viện người đều có bị giám sát cảm giác. Trần Quốc Trung ánh mắt muốn giết người. Loại chuyện này có thể đối với Lạc Tuệ Chân nói a? Lạc Tuệ Chân lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ý của người là nói Minh Tâm ý Liệp Viện ná quỷ? Trần Quốc Trung thiếu điều kém chút không có đem rượu cho phun ra đi, mỹ nhân, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Chương 123 Vương đạo Diệu Kế, mục 1, 123, Vương đạo Diệu Kế, mục 1, tại sao phải nghĩ đến náo quỷ bên trên? Nhưng mà nghĩ lại, con mắt trùng lớn, còn giống như thật sự là a. Cảm giác bị người giám thị lại là tại bệnh viện, đúng vậy liền cùng truyền thống Á Phi có liên là a. Lạc Tuệ Trần sợ run cả người, thanh âm nếu nhỏ, minh tâm ý đi viện náo quỷ, thật hay giả? Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem Lạc Tuệ Trần, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Cái gì náo quỷ? Đều nói rồi tiến vào cái kia bệnh viện người phản phất bị người giám sát một dạng. Lạc Tuệ chân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bệnh viện là địa phương nào? Đó là cự cầm chi địa, thỉnh phẩm liền có người chết. Làm không tốt có loang tình ra hỏa không nguyện ý đầu thai, nhưng lại không đi, náo quỷ có cái gì lý kỳ?" Trần Quốc Trung cảm thán nói, vui phóng viên nói rất có đạo lý a. Rõ ràng Vương đạo là muốn truyền đạt minh tâm ý diệp viện có người giám sát chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân, ai có thể nghĩ tới Lạc Tuệ chân vậy mà lại nghĩ như vậy? Đơn giản, Kỹ thuật cái này cũng không trách Lạc Tuệ Trần, thương giang mê tín tập tục cư thịnh, đặc biệt là truyền thông đều công khai tuyên truyền, dưới tình huống như vậy, đạt được kết luận như vậy không lạ kỳ. Lạc Tuệ Trần mắt, đối với Vương đạo nói ra, "Đạo ca, Ta muốn làm đồng thời mình tâm ý để viện tiết mục, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ?" Vương đạo im lặng nói, "Ta cũng không phải phương diện này chưa ra, ta tại sao cùng ngươi cùng một chỗ làm thiết mục?" Lạc Tuệ Chân nhỏ giọng nói, "Ta là nữ hài đứa thôi, nhắc gan, đến có nam nhân bảo vệ thôi. không có người so người thích hợp hơn." Vương đạo chỉ mình cái mũi, "Ta." Lạc Tuệ Chân đương nhiên nói, "Tộc nữ nói, vị sợ ác nhân, ngươi là giang hồ đại ca, lại là công phu cao thủ, trọng yếu nhất chính là, ngươi là đồng tử, không có người so ngươi dương khí càng thị bượng. Coi như chúng ta xui xẻo gặp quỷ, cũng có thể có một cái đường lui a." Đúng đúng. Vương đạo liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Lạc Tuệ Trần vỗ tay nói, "A, ngươi đã ứng. Chúng ta hẹn thời gian đi. Ngày mai như thế nào?" Vương đạo tức giận nói, "Đừng ngày mai, hôm nay đi." Lạc Tuệ chân đặc biệt kinh hỉ, "Hôm nay. Vậy liền hôm nay, chúng ta có thể nói tốt, không có khả năng đổi ý a." Ta đi muốn nâng đòn điện thoại. Nàng thật sự rời tiệc đi gọi điện thoại. Trần Quốc Trung không hiểu nhìn xem Vương đạo, ngươi là cố ý dẫn đạo Lạc Tuệ chân đi rõ xét mình tâm ý hay bệnh? Vương đạo gật, gật đầu, đối với. Trần Quốc Trung bất khả tư nghi nói, "Ngươi rồi." Ngươi biết rõ Minh Tâm ý liễu viện là do Ni căn cứ, ngươi còn để nàng đi điều tra nơi đó." Vương đạo chậm rãi nói, "Không chỉ là nàng đi, ta cũng đi, ngươi cũng đi." Trần Quốc Trung buồn bực nói, "Ngươi cũng không phải không biết buổi tối hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, ta nơi nào sẽ có thời gian đi chỗ kia." Hắn thật sự có chút tức giận, Vương đạo đổi nữ hoa cũng không cần như vậy đi. Vương đạo thế nhưng là xui xẻo quán nội ứng, là cảnh sát. Trần Quốc Trung không phải không hiểu phong tình người, đạo lý đối nhân xử thế rất là tinh thông, nếu như bình thường không có chuyện gì, như vậy, hắn không để ý buổi tiếp hai người chơi đùa một phen. Hiện tại không thể được a. Ta đương nhiên biết buổi tối hôm nay có người bố trí nghe côn sát cụ, ta còn biết Johnny Oan thuê một vị thám tử tư, cũng yêu cầu đối phương hiện trường đóng phim thu hình lại giao cho hắn. Trọng yếu nhất chính là Johnny Hoan yêu cầu vào lúc ban đêm cầm tới băng ghi hình. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương đạo, ý của ngươi là. Vương đạo ý vị thâm trùng nói, Minh Tâm ý lý ở viện náo quỷ thời gian thật dài là thời điểm đem cái này quỷ cho khử trừ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Sơ. Trần Quốc Trung lập tức rơi vào tư. Ngay vào lúc này, Lạc Tuệ chân đã trở về nàng hét lên. Làm sao bản này không có ta, bầu không khí đều không nhiệt liệt. Vương đạo cười nói, "Nói cho ngươi một tin tức tốt, Trần Sơ quyết định muốn đi theo chúng ta cùng đi thám hiểm." Lạc Tuệ Chân đại hỷ, "Thật thôi Trần Sơ." Trần Quốc Trung lấy lại tinh thần nói ra, "Đúng nha, bất quá ta buổi tối hôm nay có nhiệm vụ, có lẽ đến hơi chậm một chút." Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, "Muộn một chút tốt, muộn một chút tốt. Quá sớm, người ta A Phiêu cũng không ra a." Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, "Tuy nói là thám hiểm, nhưng là các người đến ngay ta." Lạc Tuệ Chân liên tục gật đầu, "Đó là đương nhiên, dù sao chúng ta muốn đi thám hiểm địa phương là bởi vì Tự nhiên muốn quy củ một chút. Trần Quốc Trung có chút nhẹ nhàng thở ra, được chưa, lưu cho ta điện thoại dãy số, ban đêm ta liên hệ ngươi." Lưu lại điện thoại, Trần Quốc Trung liền đứng lên, đối với hai người nói ra, "Các ngươi uống từ từ, xuôi xẻo quán có chuyện, ta đi trước." Vương đạo thuận thế đứng vậy, ngươi nhìn chúng ta trên bàn nhiều như vậy danh lưu, đều muốn cùng ngươi bắt chuyện một phen, ngươi lúc này đi." Trần Quốc Trung cười lạnh nói, "Ngươi còn nói ta đây, ngươi cùng Lạc Tuệ chân hai người còn kém muốn giáng đi lên." Vương đạo chỉ coi không có nghe thấy. Trần Quốc Trung nói khẽ, "Buổi tối chờ tin tức của ta." Vương đạo lắc đầu, Ta mang theo Lạc Tuệ Chân tại bệnh viện phụ cận chờ đợi, lúc ngươi tới nói với ta một tiếng là được rồi." Trần Quốc Trung kinh ngắt nói, "Ngươi có thể tìm tới ta." Vương đạo cười, "Ngươi biết tin tức của ta từ trước đến nay linh thông. Một bên nói một bên tại tiểu địa đồ cho Trần Quốc Trung làm tiêu ký, chỉ cần không cao hơn 3 cây số, Vương đạo đều có thể biết hắn ở đâu." Tiểu địa đồ tiêu ký chính là 3 cây số. Trần Quốc Trung nghĩ đến Vương đạo bản sự, liền không lại chất vấn, "Đi, chúng ta đến lúc đó gặp." Vương đạo trở lại khách sạn lôi kéo Lạc Tuệ Chân đi tới thủ bán, cho các đại lão mời rượu. Tỉnh Quân quay đầu đối với Lục Thúc nói ra Lục Túc, vị này vui phóng viên thế nhưng là siêu cấp đang hot người cũng biết ta là làm truyền hình điện ảnh, đến lúc đó ta cho người mượn đóng phim, có thể thả người a." Lục Thúc nói đùa hỏi, có phải hay không đứng đóng phim a?" Tịnh Khôn nghiêm mặt nói, "Ta khẳng định không đập dâm đóng phim a." Lục Túc lập tức đánh nhịp, "Đến lúc đó ta sẽ cho A Trần nghỉ chút, nhưng thời gian không có khả năng quá dài, không cần chậm chế làm việc a." Tịnh Khôn chỉnh trọng gật đầu, "Không có vấn đề." Lục Túc thuận thế nói A Trần, còn không tranh thủ thời gian kính đang ngồi đại lão một chén. Lạc Tuyệ Trần vừa mừng vừa sợ, tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể tại thủ trên bàn lộ mặt. Đáng thương cho dù nàng là Phỉ Thúy Đài đang lúc đỏ người chủ trì, cũng chỉ có tại đại đài canh trong cuộc sống nhìn thấy lúc lúc, càng không nghĩ đến tên của mình lại bị lục thúc nhớ kỹ. Lạc Tuệ chân hưng phấn kém chút không kềm chế được, Vương đạo tại sau lưng nhẹ nhàng phỏng hắn một chút, người trước mới thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian cho mấy vị đại lao mời rượu. Hai người tiểu động tác tự nhiên không gạt được đám người, một đám đại lão nhìn ánh mắt của hai người đều không đúng. Chương 124, Vương đạo rượu kế 2, chương 124, Vương đạo rượu kế 2, tình côn một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, thật giống như nhà mình nuôi leo rốt cùng học được tuổi cải trắng Lạc Tuệ Chân tỉnh ngộ lại mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, không tự chủ được bóp vương đạo một chút, người sau bộ mặt đều bặm méo, làm phiền một đám đại lão ở đây, sừng suốt không có phát tác. Lạc Tuệ Chân đáp ý cực kỳ. Trần Quốc Trung lái xe về tới xui xẻo quán, tìm được Trần Hân kiện, "Trưởng quan, ta quyết định tốt, buổi tối hôm nay đối với Minh Tâm Y Điệp viện phát động công kích." Trần Hân kiện giật nảy cả mình, "Buổi tối hôm nay? Có phải hay không quá vội đến?" Trần Quốc Trung trước đó cùng vương đạo từng có đầy đủ câu thông, hiện tại mạch suy nghĩ hoàn chỉnh, không muộn. "Buổi tối hôm nay cơ hội ngàn năm một nở, nếu là thay cái thời gian, chúng ta liền bị đạo Trần Hân Kiện hơi nhướng mày, vì cái gì? Trần Quốc Trung giải thích nói, hay là vấn đề kia, chúng ta muốn lựa chọn lớn hay là lựa chọn nhỏ. Hiện tại nghe ra là không thể đổ. Hoặc là nói không có khả năng nhanh như vậy đủ, như vậy, Jonnie Yuan nhất định phải giữ chữ. Có thể Jonnie Yuan trong tay nắm nút hàn sâm lập điểm, ám sát nghe khôn hành động là mạ gì chiều sâu tham dự. Jonnie Yuan đã để thám tử đi quay chụp sát thủ ám sát nghệ khôn hình ảnh. Trần Hân Kiện lấy làm kinh hãi, cái địa thám tử tin tức rất linh thông a. Trần Quốc Trung liên tục đầu, không sai. Hắn còn minh xác đối với thám tử giảng, buổi tối hôm nay liền muốn đạt được hộ kia bằng ghi hình. Trần Hân kiện nghĩ nghĩ, chúng ta liền không thể để cho người ta quấy nhiều thám tử quay chụp. Trần Quốc trung cười khổ nói, không có biết lợi gì. Bọn hắn có Hoàng Chí Thành cùng Mã Lệ hợp lưu sát hại nghe khuôn nói chuyện băng nhạc. Chúng ta là cảnh sát, kéo người muốn dạng chứng cứ. Những câu lạc bộ kia người làm việc dựa vào chính là tâm trứng. Căn bản liền không cần chứng cứ. Bọn hắn nói ngươi sai vậy ngươi chính là sai. Trống chế không được, không tầm thường chính là giết nhầm đi. Trần Hân kiện lập tức trầm mặc. Hắn ngược lại là đem vấn đề này quên mất. Không sai xác thực như vậy. Trần Hân kiện đứng lên đi dạo, cán bộ từ từng cái phương diện cho hắn tra lậu bộ huyết, buổi tối hôm nay cũng không phải một thời cơ tốt ta. Một khi qua 10 điểm, bệnh viện trừ khám gấp cùng giải phẫu bộ, khu nội trú trên cơ bản đều đóng cửa. Một khi có người ngoài tiến vào, rất dễ dàng gây nên Jonny hoàn cảnh giác. Trần Quốc Trung chân thành nói, chúng ta có thể đi theo thám tử bước chân, Mặt khác, chúng ta có thể làm một cái che dấu. Trần Hân kiện càng không hiểu, che dấu? Trần Quốc Trung điểm gật đầu, đương nhiên, Vĩ Lạc Tuệ nhận được tin tức, Minh Tâm hư hư thực thực náo quỹ sự kiện thân bí. Trần Hân Kiện con mắt mở to, "Cái gì? Thật có chuyện như vậy?" Trần Quốc Trung nhún nhún vai, "Đương nhiên là dạ, không đi qua quay chụp là thật." Trần Hân Kiện nghiêm nghị nói, "Hỗn náo. Đây là chúng ta xui xẻo quán sự tình, liên lụy tới phóng viên làm cái gì?" Johnny Loan tâm ngoan thủ lạc, hắn cũng mặc kệ cái gì phóng viên không phóng viên. Trần Quốc Trung chân thành nói, "Ta sẽ bảo hộ Lạc Tuệ Trần phóng viên." Trần Hân Kiện lắc đầu, Johnny Loan vốn chính là một đám người cùng hung tợn, hắn cũng sẽ không bởi vì Lạc Tuệ chân thân phận đối với nó mở một mắt lưới. Lại nói lại không có mắt Làm sao có thể phân biệt ra được ai là cảnh sát ai là người qua đường?" Trần Quốc Trung giải thích nói, "Chỉ là một cái manh mối. Chúng ta sẽ không khiến cho Johnny Oan hoài nghi." Trần Hân kiện chất vấn, "Nhưng phẩm là người xa lạ tiến vào đều sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì cho là các ngươi liền ngoại lại đâu?" Trần Quốc Trung cười nói, "Chúng ta chuyện xảy ra trước thông chi bệnh viện phương diện." A. Trần Hân kiện miệng hà lớn, hắn chợt tỉnh ngộ tới, "Các ngươi đây là muốn mang thiên quá hải." Trần Quốc Trung điểm gật đầu, kỳ thật đại truyền hình quay chụp tiết mục đều là như vậy, nói là tìm tòi bí mật, dùng lẫn hình, camera quay chụp Có thể cái nào không phải cùng đương sự phương phối hợp tốt quay chủ. Lại nói đây không phải là địa phương khác, đó là bệnh viện. Nếu là không trước đó thông tri, làm kinh sợ chữa bệnh và chăm sóc làm sao bây giờ? Làm kinh sợ bệnh nhân làm sao bây giờ? Tự nhiên là chuyện quan trọng trước thông báo. Trần Hân kiện tinh tế phẩm bị, đột nhiên bộ tay nói, "Diệu a." Cứ như vậy, công khai là quay chụp tiếp mục, để Johnny yên yên tâm, hắn tâm tư tất cả đều đặt ở nghệ không chiến thân. Quay chụp thời điểm nhất định sẽ đi âm khí nặng nhất địa phương, nhà xác. Nếu như là bình thường, nếu là có người đi trước nói sắp định vũ chất sẽ khiến sự chú ý của người khác, nhưng là bây giờ có thông trì, Jonni Wan đương nhiên sẽ không hoài nghi. Đây chính là chúng ta cơ hội. Trần Quốc Trung hung hăng gật đầu, không sai. Trần Hân kiện hứng phấn đi tới đi lui, đỗng nhiên dừng bước, hỏi, còn có một vấn đề, nhân số nhiều lời nói, làm theo sẽ khiến Jonni Wan hoài nghi. Trần Quốc Trung tự nhiên có ửng lối, buổi tối hôm nay ta sẽ không mang rất nhiều người đi. Trần Hân kiện hỏi, có năm chắc a. Trần Quốc Trung tin tưởng môn đạo, có. Trần Hân kiện trùng điệp bố vô bờ vai của hắn, vậy là được. Nhớ kỹ, nan bạn muốn lượng sức mà đi, tội phạm là bắt không hết bảo tồn chính mình trọng yếu nhất. Trần Quốc Trung cười nói, "Trưởng quan yên tâm, tùy ta." Trần Hân kiện nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi làm sự tình luôn luôn ổn thỏa, bình an trở về, ta chờ ngươi tin tức tốt." Trần Quốc Trung hung hăng gật đầu. Trần Hân kiện rất là hứng phấn, xử lý do Mi Oan xem như cho chúng ta xui xẻo quan tranh một hơi. "Đúng rồi, có một chuyện quên nói cho ngươi." Trần Quốc Trung vừa muốn quay người, nghe vậy ngươi mẩn cả người, "Trưởng quan sự tình gì?" Trần Hân kiện từ trong ngăn kéo xuất ra một cái lớn phong thư ném cho Trần Quốc Trung, "Chúng ta lưu loát xử lý bác sĩ tội phạm đội, phía trên thật cao hứng." đem chúng ta xui xẻo quán phí tổn đều cho thanh toán xong, bao quát người một mực tỉnh, cầu người liên lạc phí. Người cái này người liên lạc tình báo là thật chuẩn A. Bác sĩ tình báo xác suất trúng cao tới trăm. Người ta dùng mệnh đỏ sức tới tin tức, chúng ta không có khả năng ngắn người ta tình báo phí tổn. Trần Quốc Trung cười nói, đương nhiên sẽ không. Y thật hoàng chí thành cùng Lưu Kiến Minh tình báo cũng là hắn cung cấp. Lần này Trần Hân kiện ngồi không yên, người này như vậy lợi hại. Trần Quốc Trung cười khổ nói, ta cũng không có nghĩ đến a. Trần Hân kiện suy nghĩ một chút nói, người này quá là quan trọng ngàn vạn không thể để cho câu lạc bộ người biết hắn tồn tại. Hắn là chúng ta xui xẻo quán người đi. Trần Quốc Trung hơi một do dự, gật gật đầu, là. Ta phái ra câu lạc bộ nội ứng. Trần Hân Kiện đánh nhịp nói đem hắn tư liệu từ chúng ta xui xẻo quán trong tư liệu rút về đến. Chính ngươi đảm bảo. Ngàn bạn không thể để cho người thứ hai biết. Trừ phi ngươi có ngoài ý muốn, bằng không tư liệu của hắn ngay cả ta đều không nói cho.